âm thầm phầm bình lý phong tiếp tục nhìn xuống đi ta đi lại là bạch hổ lý phong đồng tử co rụt lại kém chút lên tiếng kinh hô đúng lúc này tiêu lăng phi quát nói ngươi nhìn đâu vậy lý phong ánh mắt để cho nàng có một loại không đến mảnh vải cảm giác nếu không phải kiên kỵ lý phong thân phận chỉ bằng loại ánh mắt này nàng liền sẽ đem lý phong xử lý mệt mỏi hoạt động một chút nhãn cầu lý phong kết thúc thấu thị nhãn rời ánh mắt nói ra hừ tiêu lăng phi lạnh hừ một tiếng nói ra, đưa ta ba bình đồng nhan nước, mỗi tháng ta lại lấy một trăm triệu đơn giá theo ngươi nơi này mua xăm bốn bình. Nếu như ngươi đáp ứng, ta liền bỏ qua ngươi cùng hứa mạng. đưa ngươi ba bình có thể, nhưng về sau một bình hai trăm triệu, một tháng chỉ có thể cho ngươi cung cấp một bình. Lý Phong trong lòng hơi động, trầm giọng nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tiêu Lang Phi giận dữ, ngươi chết vì tiền chim chết vì ăn, ngươi nếu muốn giết ta thì nhanh chóng ra tay, muốn cho ta lô vốn, làm không được. Lý Phong một bước cũng không nhường. Tiêu Lăng Phi sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, "Tốt, thành giao." Tiếng nói rơi xuống đất, đoàn kia chân khí màu xanh hóa thành một chút quang hoa tiêu tán. Hứa Mạn đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy nhịn không được cuồng hỉ lên. Thì liên Lý Phong đều âm thầm lỏng một miệng thở dài, nữ nhân này gây áp lực cho hắn quá lớn, để hắn có một loại một chân bước vào quỷ môn quan cảm giác. May ra Tiêu Lăng Phi sau cùng đồng ý điều kiện khác, không phải vậy hậu quả khó mà lường được mươi 266, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lấy ra đi. Tiêu lang phi vươn ngọc thủ, đồng thời tán đi khủng bố vì thế. Mất đi cố khí tức này trùng kích, hứa mạn chỉ cảm thấy phía trên nhẹ đi, liền muốn mặt hướng phía dưới té xuống đất. Lý phong tay mắt lênh lẹ, vốn léo vòng eo đem nàng chặn ngang ôm lấy, tiếp lấy tại chỗ chuyển động 360 độ về sau, đem nàng nhẹ nhẹ để dưới đất. Xoay quanh lúc, hai người bốn mắt đụng vào nhau, sâu nhìn nhau, nếu là lại phối hợp nhất tiễn mai bờ gờ toàn thắng viên hoa cùng thu nhã Hừ, tiêu lăng phi rất là khó chịu lạnh hừ một tiếng đánh gây hai người ngọt ngào đối mặt Hứa mạn liền vội vàng lui về phía sau một bước xấu hổ cúi đầu không dám nhìn tới tiêu lăng phi cùng cao khiết lý phong sờ mũi một cái từ trong ngực móc ra ba bình đồng nhan nước đây là ba bình đồng nhan nước sau đó ngươi ghi nhớ ta phương thức liên lạc mỗi tháng giao dịch trực tiếp tới tìm ta liền tốt ngay sau đó lý phong thì đưa di động số báo một lần ngươi không phải mới vừa nói chỉ có một bình sao tiêu lăng phi đôi lông mày nhữ lại ngữ khí lạnh lùng Lừa ngươi lý phong nhún nhún vai, nói tiếp muốn không ta trước cho ngươi một bình chờ trở, trở lại mình châu sau lại đem còn lại hai bình cho ngươi tiêu lăng phi nhất thời tức giận trong lòng nếu không phải đã cùng lý phong đặt thành giao dịch chỉ bằng vừa mới câu nói này nàng liền muốn diệt lý phong làm tiêu lăng phi tiếp nhận ba bình đồng nhan nước về sau trí linh tỷ tỷ cái kia mị thanh âm liền vang lên theo đinh chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên Trong, Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 3000 hệ thống tích phân. Ký chủ Lý Phong, đảng cấp A cấp, điểm kinh nghiệm 62800, hệ thống tích phân 133000, chinh phục điểm 79, kỹ năng chân Vũ Vô ảnh bộ Thiên cương tam thập lục thứ Bảo tẩu. Đợi hoàn thành nhiệm vụ Tám phương mưa gió vì ta sử dụng phá hư thí luyện, khốn nạn còn muốn 1.800 điểm điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp Lý Phong có chút nóng nảy quan trọng hắn không biết mình cùng Tiêu Lang Phi ở giữa có bao lớn trên lệnh mà Tám phương mưa gió vì ta sử dụng cái này nhiệm vụ thời gian hạn chế là 1 năm nếu là trong 1 năm hắn trả chơi không lại Tiêu Lang Phi liền sẽ nhiệm vụ thất bại Cao tỷ ngươi cho Cao Phong gọi điện thoại để hắn tuyên bố cùng Hứa Mạn hủy bỏ hiệp ước đồng thời thu hồi Hứa Mạn tất cả cố định tư sản từ nay về sau Hứa Mạn cùng Phong Vũ lâu lại không liên quan Tiêu Lăng Phi đem Đồng Nhan nước cất kỹ, lạnh giọng nói ra: "Cao Phong là hứa mạn sở thuộc quản lý công ty lão bản, cũng là Phong Vũ lâu thành viên. Đã hứa mạn thoát ly Phong Vũ lâu, cái kia Phong Vũ lâu đương nhiên sẽ không lại cho hứa mạn cung cấp diễn nghệ tư nguyên, còn muốn thu hồi hứa mạn đại bộ phận tư sản." Đối với cái này, hứa mạn không chỉ có không sợ hãi, ngược lại có loại giải thoát về sau nhẹ nhõm cảm giác. Tuy nhiên mất đi diễn nghệ tư nguyên cùng đại bộ phận tư sản, nhưng nàng thu hoạch được càng trọng yếu hơn tự do. Từ nay về sau, Nàng có thể giống người bình thường một dạng yêu, kết hôn, sinh con, suy nghĩ một chút đã cảm thấy mỹ hảo. Không sao, Phong Vũ lâu thu hồi đi nhiều ít, ta thì cho ngươi thường bao nhiêu. Lý Phong dắt hứa mạn tay ngọc, ôn nu an ủi. Hắn hiện tại trên thẻ tiền mặt thì có 6,1 tỷ, lại thêm một sản vì lì thu nhập, nhà sớm đã hơn 10 tỷ, có thể được xưng là tài đại khí thô. Không muốn, ta muốn sẽ tự mình tranh thủ. Hứa mạn vội vàng cự tuyệt. Có thể cùng Lý Phong tướng mạo tư thủ cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, nàng như thế nào lại lại muốn Lý Phong độ vật. Không được, bởi vì ta ngươi mới mất đi những vật này, ta nhất định phải cho ngươi. Lý Phong dùng không cho cự tuyệt ngữ khí nói ra. Vậy cũng không được, ta. Hứa mạn vừa muốn nói gì, tiêu lăng phi thì khó chịu lạnh hừ lên. Dựa vào, nàng còn tại cái này đứng đấy đây, hai người liền bắt đầu không kiêng nghề gì cả vung thức ăn cho chó, cô y a Hứa mạn khuôn mặt một đỏ, vội vàng ngẩm miệng lại. Lý Phong lại không quan tâm Tiêu Lăng Phi phản ứng, hừ cái gì hừ, ta cùng hứa mạng là lữ, trò chuyện làm sao, chẳng lẽ ngươi đang ghen tị chúng ta. Ngươi nói cái gì, có loại lặp lại lần nữa. Tiêu Lăng Phi mày liếu dựng thẳng, tức giận trong lòng. Ta nói ngươi ghen ghét chúng ta. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, ngươi hỏa khí lớn như vậy, hẳn là không có bạn trai, hư hỏa quá mạnh gây nên. Có cái này công phu chém chém dết dết, không bằng tìm chút thời giờ tìm người bạn trai, đến thời điểm hoa tiền nguyệt hạ. Ngươi nhìn ngươi vẫn sẽ hay không nổi giận. Và anh, tiêu lăng phi phía trên khí tức lại lần nữa bạo phát đi ra, làm bộ thì muốn xử lý Lý Phong. Hớ mạn kinh hô một tiếng, lại lần nữa cảm nhận được một thanh bay lên kích thích cảm giác. Lý Phong vội vàng đem nàng giữ chặt, quay đầu nói ra, "Uy uy uy, chúng ta có thể là vừa vận đạt thành giao dịch, ngươi chẳng lẽ muốn tư lợi mà bội ước. Vừa mới Lý Phong thì đối tiêu lăng phi dùng tới đọc tâm thuật, biết được nàng muốn đồng nhan nước mục đích là muốn đi giao hảo quyền quý. Nhiều ít quyền quý muốn cho mình hoặc nhân mua lấy một bình. Thế mà lý mỗi tuần chỉ bán một bình, mà lại là tại kinh bảo trên Internet Online đấu giá. Tham gia người đấu giá đều muốn thực tên chứng nhận, một số quyền quý trở ngại cá nhân không muốn cũng không dám tham gia đấu giá. Nếu như tiêu lang phi mỗi tháng đều có thể cầm tới một bình đồng nhà nước, giao cho quyền quý, hội thu hoạch được như thế nào hồi báo. Lại thêm hắn là long hồn thành viên, hai tầng bảo hiểm dưới, tiêu lang phi khẳng định không dám giết hắn. Cái kia cũng không phải ngươi có thể treo chọc ta lý do. Tiêu lăng phi cười lạnh, phía trên khí thế lại tăng một phần. Tốt tốt tốt, về sau không treo chọc ngươi, bất quá ngươi cũng không muốn can thiệp ta cùng hứa mạng, như thế nào? Lý Phong thấy tốt thì lấy, làm ra nhượng bộ. Hừ. Tiêu lăng phi lạnh hừ một tiếng, rốt cục đem phía trên khí thế triệt tiêu. Nàng chính là muốn dùng đồng nhan nước đi kết giao quyền quý, cho nên nàng không chỉ có không thể giết Lý Phong, còn muốn bảo đảm Lý Phong sống đến cho nàng cung cấp đầy đủ đồng nước. Đương nhiên, điểm ấy Tiêu Lăng Phi sẽ không nói, nàng còn muốn làm ra một bộ tùy thời đều có thể đổi ý tư thế, chỉ có dạng này mới có thể đem Lý Phong đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Tiêu Lăng Phi không biết là, vừa mới Lý Phong đối nàng dùng tới đọc tâm thuật, đem nàng ý nghĩ thu hết vào mắt. Đã ngươi đối với ta có mưu đồ, vậy ta liền có thể yên tâm sống. Lý Phong mắt sáng lên, âm thầm đắc ý. Đợi đến cao khiết nói chuyện điện thoại xong trở về, Lý Phong liền muốn đưa hai người rời đi, ai ngờ Tiêu Lăng Phi lại nói ra. Nghe nói phố núi có rất nhiều mỹ thực, vì chúc mừng chúng ta giao dịch đạt thành, cũng là hứa mạn giành lấy tự do, ngươi có phải hay không phải mời chúng ta ăn bữa cơm bày tỏ một chút à? Lý Phong Không phải Cô nàng này không có bệnh à, tiểu gia ước gì ngươi đi nhanh lên đây, còn muốn để tiểu gia mời ngươi ăn cơm Mà lại phố núi cách đây có hai ba trăm cây số, ăn bữa cơm chạy ra xa như vậy, có bị bệnh không? Sự tình ra khác thường tất có yêu, tiêu lang phi là phong vũ lâu lâu chủ Hành sự cử động khẳng định từ có thâm ý, ngay sau đó Lý Phong lại đúng tiêu lăng phi dùng tới đọc tâm thuật. Sau một lúc lâu, Lý Phong cười nói, tốt, chúng ta cái này xuất phát Hứa mạn nghe được không hiểu ra sao, nhạc thành cũng có rất nhiều mỹ thực à, coi như muốn ăn cơm chúc mừng cũng không cần thiết đi phố núi à. Tuy nhiên nghi hoặc, hứa mạn lại không có lên tiếng hỏi thăm, nhu thuận đi theo Lý Phong sau phía trên BM nút x6. Một bên khác, tiêu lăng phi cùng cao khiết ngồi lên một cỗ hót chờ mạt nạp mẹ ấy ra. Cao tỷ Tin tức đều thả ra A. Tiêu Lăng Phi ngồi ở hàng sau lão Bản Vị, hỏi. Yên tâm đi tiểu thư, hôm qua chúng ta liền đem tin tức truyền đến Hà Gia. Hà Minh Vi biết hứa mạn muốn đi nơi đó ăn cơm, khẳng định sẽ kịp thời đổi tới. Cao Khiết trầm giọng nói xong, tiếp lấy phát động xe hướng bên ngoài chạy tới. Trưng 267, một năm ước hẹn. Nhạc Sơn trên đường cao tốc, x6 bên trong, Lý Phong nhìn về phía trước cách xa trăm mét chỗ mạt nạp mẹ ấy ra, ôn nu nói, mạn mạn đợi chút nữa đến nhạc sơn sau có thể sẽ gặp phải điểm phiền phức, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hết thể có ta. hứa mạn đôi lông mày nhíu lại, khẩn trương nói, là các nàng còn không buông bỏ chia rẽ chúng ta sao? đó cũng không phải. Lý Phong lắc đầu, tiếp lấy mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? ta nói, hứa mạn há mồm muốn nói, tiếp lấy phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, vội vàng che miệng ba. tuy nhiên nàng ở trong lòng tiếp nhận Lý Phong. Có thể nàng trước đó còn một mực kiên trì để Lý Phong quên tối hôm qua phát sinh sự tình, giữa lẫn nhau lấy bằng hữu bình thường ở chung. Đây chính là ngươi nói, về sau ngươi ta không rời không bỏ, gần nhau một đời. Lý Phong kích động phía dưới nắm chặt hứa mạng tay ngọc, hương phấn nói. Ai nói muốn theo ngươi gần nhau một đời a? ngươi? Ngươi mau buông tay, đây là tại trên đường cao tốc. Hứa mạng khuôn mặt tướng đỏ, vừa sợ vừa thẹn. Ta mặc kệ, ngươi vừa mới lời nói cũng là ý tứ này các lấy ta làm ba tuổi tiểu hài tử lựa gạt. Lý Phong phải tay nắm chặt, có phần có gan ngươi không thừa nhận ta thì không buông tay ý tứ. "Tốt tốt tốt, ta không rời đi ngươi, mãi mãi cũng không rời đi ngươi, cái này ngươi hài lòng a." Tranh thủ thời gian lo lái xe đi đi. Hứa Mạn gánh không được Lý Phong quấy dày đòi hỏi, đành chịu thua thừa nhận. Lý Phong trong lòng hòa nhiệt, rốt cục buông ra Hứa Mạn tay ngọc. 2 giờ về sau, tại Tiêu Lăng Phi dẫn dắt dưới, Lý Phong lái xe tới đến một nhà tên là Sơn Thành An phủ trước cửa nhà hàng. Xe cổ dừng hẳn, bốn người đi lúc xuống xe, hứa mạn đã kính đen, khẩu trang vũ trang đầy đủ lên. Thân là thiên hậu cấp siêu sao, như thế nào tại lúc ra cửa không bị người nhận ra là một môn môn bắt buộc, hứa mạn đối với cái này sớm đã thành thói quen, cho nên tùy thân cũng nên mang theo đeo kính đen, khẩu trang, mũ lười chai các loại vật phẩm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sơn Thành An Phủ, lình tổng cấp 3 sao khách sạn, Sơn Thành kể đến hàng đầu nhà hàng, thế nào, ta tuyển địa phương không tệ a. Tiêu Lăng Phi đi đến Lý Phong trước mặt, đắc ý hỏi. Ừm, địa phương là không tệ, liền sợ một hồi sẽ có đuôi mù người đến tìm phiền toái A. Lý Phong có ý riêng nói ra. Tiêu Lăng Phi trong lòng hơi động, tiếp lấy cười nói, đường đường tông sư hậu kỳ cường giả, cũng sợ bị người tìm phiền toái. Đường đường tông sư hậu kỳ cường giả còn không phải bị ngươi áp một chút tính khí đều không có. Lý Phong sắc mặt suy nghĩ, nói đến áp lúc cố ý tăng thêm nữ khí. Tiêu Lăng Phi tức giận trong lòng, nhịn không được liền muốn báo nổi. Nhưng ngay sau đó nàng thì nhuẩn miệng cười nói, ngươi đây ngược lại là nói đúng, ta không chỉ có muốn áp ngươi nhất thời, còn muốn áp ngươi cả đời. Lý Phong chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Em gái ngươi, cảnh giới cao hơn ta thì có thể muốn làm gì thì làm a Tin hay không tiếp qua một hai tháng tiểu ra là có thể đem ngươi đẻ đến dưới thân muốn làm gì thì làm. 30 năm hà ba 30 năm hà tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tiêu lăng phi dường như nhìn ra Lý Phong suy nghĩ trong lòng, lắc đầu đùa cận nói. Internet nhìn nhiều a. Hôm nay tỷ tỷ liền đem lời nói đặt ở cái này, cả cuộc đời này, ngươi về mặt cảnh giới võ đạo đều khó có khả năng vượt qua ta. Lý Phong giận. Hắn một đại nam nhân nhà lại bị một cái tiểu nương bì cho xem nhẹ. Lao hổ không phát huy thật coi ra là ba lần ra nước khoái nam. Có thể nhẫn ngoại không thể nhẫn đủ, bà ngoại có thể chịu cứu cứu cũng không thể nhẫn. Đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi có dám theo hay không ta đánh cược. Lý Phong đè xuống lửa giận, không giữ hỏi. Một bên. Hứa mạn cùng cao khiết hai mặt nhìn nhau. Không phải. Hai người kia là tình huống như thế nào, gặp mặt sau thì tranh cãi, giao dịch đặt thành sau còn tranh cãi, đi ra ăn một bữa cơm chúc mừng lại tại tranh cãi, làm gì, hoan hỉ hoan ra à. Cái gì đánh bạc? Tiêu lăng phi đến hứng thú. Thì đánh bạc trong một năm ta có thể hay không ở trên cảnh giới vượt qua ngươi, như thế nào? Lý Phong cười lạnh. Cái gì đồ chơi? Tiêu lăng phi có chút ngậu. Trong một năm ở trên cảnh giới vượt qua nàng, Người anh em này trong đầu nước vào đi. Thì nói như vậy, nàng hiện tại là siêu phàm cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chính là S cấp, mà Lý Phong là tổng sư hậu kỳ, giữa hai người chỉnh một chút kém một cái đại cảnh giới. Cái này không giống như là cấp D cùng cấp C ở giữa khác biệt, cấp A trước đó, tăng lên cảnh giới thực rất dễ dàng, chỉ cần thiên phú đầy đủ, lại có đầy đủ võ đạo tư nguyên lấy cung cấp tiêu xài, trong vòng mấy năm liền có thể theo người bình thường tăng lên tới B cấp. Nhưng đến cấp A về sau, Một năm tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đều là rất khó làm đến sự tình, huống chi là cấp A phía trên cấp S. Lại nói, Lý Phong nói là vượt qua, mà không phải đội kịp, nói cách khác trong một năm này tiêu lăng phi coi như cảnh giới không thay đổi, Lý Phong cũng muốn đột phá đến vào thánh cảnh, cũng chính là S.S. cấp mới có thể. Đó căn bản là không thể nào làm được, trong lịch sử không có dạng này sự tình, về sau cũng sẽ không có. Ngươi có dám đánh cược hay không đi? Lý Phong bị tiêu lăng phi cái kia nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn có chút khó chịu. Dám, có cái gì không dám. Tiêu lăng phi không ngừng cười lạnh, tiền đánh cược là cái gì. Nếu như ta thắng, ngươi liền muốn làm tiểu đệ của ta, hết thể đều muốn nghe ta, ta chỉ đồng ngươi không thể hướng tây. Nếu như ta thua, về sau mỗi tháng một bình đồng nhan nước ta trắng tặng cho ngươi, không cần tiền, như thế nào. Lý Phong hai mắt đỏ bừng, đỏ mặt tiến hai, tựa như là bị người khác xem nhẹ sau so xúc động phản ứng đồng dạng. Đây đương nhiên là hắn cố ý trang ra đến, không phải vậy hắn một bộ lòng tin nằm chắc bộ dáng chẳng phải là sẽ khiến tiêu lăng phi cảnh giác. Bại bởi ta, một tháng miễn phi đưa ta bốn bình đồng nhăn nước, không đồng ý thì không bàn nữa. Tiêu lăng phi cũng là một con hồ ly tình, ngay sau đó làm ra một bộ rất cẩn thận rất do dự bộ dáng nói ra. Lý Phong hơi biến sắc mặt, do dự sau một lúc lâu cắn răng nói ra, một tháng hai bình, không thể lại nhiều. Rất tốt, thành giao. Tiêu lăng phi sảng khoái đáp ứng. Ê! lý phong đầu tiên là xứng sở tiếp lấy nhìn về phía một bên hứa mạng mạn mạn ta mới vừa rồi là không phải quá manh động hứa mạng thở dài mặc dù không có nói rõ nhưng nàng biểu hiện trên mặt rõ ràng là đồng ý lý phong thuyết pháp thấy thế lý phong mặt lộ vẻ vẻ hối tiếc nhưng lại cố ý làm ra một bộ được ăn cả ngã về không bộ dáng nhằm chúng tiêu lăng phi cười to không ngừng ha ha hiện tại hối hận cũng muộn, chờ lấy mỗi tháng miễn phí đưa hai ta bình đồng nhan nước đi nếu là nàng biết lý phong theo một người bình thường trưởng thành là tông sư hậu kỳ cường giả chỉ bất quá dùng hai tháng, không biết có thể hay không giống như bây giờ cười to. đúng lúc này, một vị thân thể mặc đồ trắng tu thân âu phục nam tử trẻ tuổi bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là hứa mạn hứa tiểu thư sao? áo trắng nam tử ánh mắt sáng rực nhìn lấy hứa mạn, thân sĩ hỏi, người này dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, khí chất không tầm thường, ở bề ngoài có thể sánh ngang đang hót tiểu thị tươi. tại hắn sau lưng, còn theo một vị mặc y phục quản gia trung niên nam tử. Thật xin lỗi, ngươi nhận lầm người. Hứa mạn cố ý nắm bắt cuống họng hồi đáp, nói ra thanh âm hoàn toàn là một người khác. Theo lý thuyết hứa mạn làm như vậy liền có thể bỏ đi người khác lo nghĩ, nhưng ai biết áo trắng nam tử lại khẳng định nói ra, không, ngươi chính là hứa mạn, cái thanh âm này tại ngươi tham gia âm thanh gần cảnh kỳ lạ lúc dùng qua, ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Hứa mạn trong lòng giật mình, không khỏi nhìn nhiều áo trắng nam tử vài lần. Thì liên Lý Phong đều đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Người anh em này có thể à, thậm chí ngay cả loại này chi tiết đều có thể nhớ kỹ, là hứa mạn của nhiệt phấn không thể nghi ngờ. Lúc này, áo trắng nam tử tiếp tục nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hà Minh Vĩ, là hứa tiểu thư trùng thực phan. Ta tại Sơn Thành coi như có chút năng lượng, biết được hứa tiểu thư muốn tới Sơn Thành ăn phụ dùng cơm sau liền đem nơi này bao xuống đến, thời gian không còn sớm, còn mời hứa tiểu thư theo ta một khối đi vào. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói xong, Hà Minh Vĩ liền muốn đi kéo hứa mạng. mươi 268, cứng rắn không đi được thì hạ dược. Hà Minh Vĩ động tác tự nhiên như thế, tựa như là hứa mạng bạn trai đồng dạng, đến mức hứa mạng có trong nháy mắt ngây người. Ngay tại Hà Minh Vĩ tay sắp bắt đến hứa mạng cánh tay lúc, một bàn tay theo mặt bên nghiêng nghiêng đưa qua tới. Nguyên lai like ngươi chính là Hà Đại Thiếu, kính đã lâu kính đã lâu. Lý Phong nắm chặt Hà Minh Vĩ tay ra sức lung lay, biểu hiện trên mặt rất là hứa mạng tiêu lang phi cao khiết thì liền hà minh vĩ đều một mặt mập bức không phải cái này nhà ai vậy lao tử nhận biết ngươi sao ngươi thì nhiệt tình như vậy bị lý phong làm phiền chuyện tốt để hà minh vĩ có chút không vui bất quá mỹ nhân ở trước mặt hắn cũng không tiện nổi giận chỉ có thể đẻ xuống khó chịu trong lòng trầm giọng hỏi ngươi biết ta hứa mạng ba nữ cũng đều một mặt hiếu kỳ nhìn về phía lý phong không biết ta lý phong mở mịt lắc đầu tiếp lấy hỏi ngược lại ngươi biết ta sao Mọi người, không phải. Ngươi vừa mới biểu hiện rõ ràng thì là một bộ sớm đã nghe qua Hà Minh Vĩ đại danh bộ dáng, hiện tại còn nói không biết, cố ý buồn nôn Hà Minh Vĩ à. Hà Minh Vĩ khỏe miệng giật một cái, cố nén tức giận hỏi, ngươi là ai, cùng hứa tiểu thư là quan hệ như thế nào. Biết được hứa mạn muốn tới Sơn Thành ăn phụ dùng cơm về sau, Hà Minh Vĩ thì thật sớm tại cửa ra vào chờ đợi, cho nên lý phong bốn người xuống xe sau thì hấp dẫn đến Hà Minh Vĩ chú ý. Căn cứ Hà Minh Vĩ quan sát, Lý Phong cùng hứa mạn quan hệ thật không đơn giản, cái này đã để hắn đối Lý Phong nổi sát tâm. Bất quá tại giết người trước đó, cũng muốn trước làm rõ ràng Lý Phong thân phận mới là, miễn cho đá chúng thiết bản. Ta gọi Lý Phong, là mạn mạn bạn trai. Đang khi nói chuyện Lý Phong thì ôm hứa mạn vòng eo. Hứa mạn lại không đốc, liếc mắt liền nhìn ra Lý Phong là tại biểu thị công khai chủ quyền, ngay sau đó nàng thì thuận thế ghé vào Lý Phong ở ngực. Hà Minh Vĩ hơi biến sắc mặt, lạnh lùng sát khí ở trên người hắn bay lên. Hà Gia là cỡ trung cổ võ thế gia, tại Sơn Thành có lớn lao ảnh hưởng lực, nếu không phải long hồn ẩn ẩn áp chế, bọn họ thậm chí có thể đem Sơn Thành làm thành Hà nhà độc đoán. Mà Hà Minh vĩ làm Hà ra đời thứ ba bên trong thiên tài nhất con cháu, tại Sơn Thành có thể nói hô phong hoán vũ, hung hăng càng quái. Thế mà trên cái thế giới này luôn có hắn mong mà không được độ vật, hứa mạn chính là bên trong một trong. Hắn điên cuồng mê luyến hứa mạn, đã từng thông qua người nhà họ Hà mạch lưới hướng hứa mạn phát ra qua mở tiệc chiêu đãi mời chỉ là hà ra tại sơn thành là rất ngưỡng bức, đặt ở toàn bộ hoa hạ thì phai mở chúng ra vậy, lại thêm hứa mạn sau lưng có phong vũ lâu bảo hộ, hắn mấy lần nếm thử đều đã đá chìm đáy biển. hà minh vĩ rất phiền muộn, vì thế thả ra lời nói đi nói hứa mạn là hắn nhìn lên nữ nhân, vô luận như thế nào hắn đều muốn lấy được hứa mạn. về sau liền có người bí mật nói cho hắn biết, hứa mạn là phong vũ lâu người, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. ai ngờ hà minh vĩ lại đối phong vũ lâu chẳng thèm ngó tới, đồng thời buông lời nói. Ta quản hắn là Phong Vũ Lâu vẫn là lôi điện lâu, hứa mạn ta muốn định, Phong Vũ Lâu dám ngăn trở ta, ta thì một mũi lửa đem nó cho thiêu. Những lời này là Hà Minh Vĩ say rượu chi ngôn, tỉnh rượu sau hắn cũng có chút hối hận, bất quá cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Phong Vũ Lâu tên tuổi là rất lớn, nhưng Hà Minh Vĩ còn chưa từng nghe nói qua Phong Vũ Lâu dám đối cái nào hạng trung cổ võ thế gia động thủ. Thế mà câu nói này rất nhanh liền truyền đến tiêu lang phi trong lỗ thai, đối với cái này nàng chỉ là ha ha cười lạnh. Tiếp lấy liền lòng sinh một kế. Đã Hà Minh Vĩ mê luyến hứa mạng, cái kia nàng thì dùng hứa mạng làm mối nhử đem Hà Minh Vĩ dẫn ra ngoài trừ rơi, chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là hứa mạng vậy mà phản bội Phong Vũ Lâu, ở bên ngoài tìm nam nhân. May ra Lý Phong đáp ứng cùng một chỗ đi ra ăn cơm, không phải vậy cái này kế hoạch còn thật hội mắc cạn. Hà Minh Vĩ lắc đầu, mặt hiện vẻ thất vọng nói ra, trong lòng ta, hứa tiểu thư tựa như cái kia trên 9 tầng trời tiên nữ. Trên cái thế giới này không có mấy nam nhân có tư cách làm bạn trai ngươi, chỉ ít cái này gọi Lý Phong nam nhân. Không xứng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, vừa muốn phản kích một câu, tiêu lăng phi lại đoạt trước nói, ta đồng ý. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, hận không thể đem tiểu nương bị này treo ngược lên hung hăng quất cái mông. muội ngươi dựa vào cái gì nói tiểu gia không xứng với hứa mạng, không có thực hành thì không có quyền lên tiếng, ngươi nhà biết tiểu gia đối hứa mạng như thế nào sao? Ngươi nhà biết tiểu gia hỏa lực đến cỡ nào mạnh mẽ sao? Đừng cho tiểu gia chờ đến cơ hội, không phải vậy tiểu gia để ngươi xuống không được giường. Lý Phong ở trong lòng đem tiêu lăng phi ít ít một 100 lần a 100 lần. Hà Minh Vĩ mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cái này nữ nhân rõ ràng là cùng Lý Phong đi cùng một chỗ, lại cố ý mang ra Lý Phong đài, có chút ý tứ. Nghe đến à, liền ngươi bằng hữu đều nói ngươi không xứng với hứa mạn, ta muốn là ngươi, liền sẽ sớm làm rời đi hứa mạn, miễn cho tự lấy l Hà Minh Vĩ hướng Tiêu Lăng Phi gật gật đầu, tiếp lấy đùa cợt nói ra. Ta cũng không có loại này bằng hữu. Lý Phong cùng Tiêu Lăng Phi chăm miệng một lời, nói xong hai người vừa hung ác trừng lẫn nhau liếc một chút, tiếp lấy cùng nhau nghiêng đầu đi. Hứa Mạn, Cao khiết! Hà Minh Vĩ! Không phải! Hai người này tình hữu gì, thần đồng bộ a, Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi mới là người yêu đâu. Hà Minh Vĩ lười đi nghĩ, đưa tay liền muốn đẩy ra Lý Phong, đồng thời trong miệng nói ra, hứa tiểu thư. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta đi vào dùng cơm đi. Hứa mạn trong lòng giật mình, liền muốn mở miệng quát bảo ngưng lại, nhưng ai biết Lý Phong đưa tay liền hướng Hà Minh Vĩ bàn tay theo an Mạn vỗ qua. Đùng, Một tiếng vang giòn, Hà Minh Vĩ chỉ cảm thấy một khổ kịch liệt đau nhức theo trên mu bàn tay truyền đến, tiếp lấy tựa như như giật điện rút về tay đi. Người dám đánh ta. Hà Minh Vĩ giận, nhưng ngay sau đó hắn mới phản ứng được không đúng, ngươi cũng là võ đạo cường giả. Vừa mới hắn mặc dù không có điều động chân khí Nhưng hắn thân là võ đạo trùng kỳ cường giả, cường độ thân thể sớm đã vượt qua quá nhiều người thường, bị người bình thường vỗ một cái căn bản sẽ không sinh ra cảm giác đau. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, Lý Phong cũng là võ đạo cường giả, mà lại cảnh giới còn không thấp. Thừa dịp tiểu ra tâm tình không tệ, người tốt nhất lập tức theo trước mắt ta biến mất, nếu không... Chết! Lý Phong mặt không biểu tình nhìn lấy Hà Minh Vĩ, tựa như nhìn lấy một cái rất rười. Trước đó, hắn dùng đọc tâm thuật biết được tiêu lăng phi dự định. Biết Tiêu Lăng Phi là muốn mượn hắn chi thủ trừ rơi Hà Minh Vĩ, cho nên nhìn thấy Hà Minh Vĩ sau Lý Phong mới có thể nói chêm chọc cười, vì cũng là không bị Tiêu Lăng Phi sử dụng. Thế mà Lý Phong đánh giá thấp Hà Minh Vĩ bá đạo trình độ, tiếp tục như vậy nữa, Lý Phong sợ chính mình hội nhịn không được giết Hà Minh Vĩ. Hà Minh Vĩ trong lòng giận dữ, làm bộ muốn đem Lý Phong đánh chết dưới trưởng. Tiểu thiếu gia, khá xúc động. Đúng lúc này, Hà Minh Vĩ sau lưng vị kia một mực giữ yên lặng trung niên nam tử đột nhiên tiến lên trước một bước vô vô hà minh vĩ bả vai tiếp lấy cái này người nói xin lỗi đã lý tiên sinh cũng là võ đạo cường giả tự nhiên xứng với hứa tiểu thư có nhiều cái giày mời lý tiên sinh chớ trách nói xong hắn cũng không đợi lý phong đáp lời lôi kéo hà minh vĩ liền rời đi nơi đây lý phong đầu lông mày vẩy một cái mục đích ngậm thâm ý nhìn tiêu lăng phi liếc một chút về sau lôi kéo hứa mạng đi vào sơn thành an phủ tiêu lăng phi mắt sáng lên như có điều suy nghĩ nói ra hà minh vĩ tuyệt sẽ không như thế đơn giản liền từ bỏ Kế tiếp còn có trò vui muốn nhìn. Một bên khác, Hà Minh Vĩ đi qua chấu ngoặt sau lập tức bất mãn nói ra, Đạt Thúc, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. hàn tại Sơn Thành hành hành bá đạo quen, chưa từng nhận sợ qua, không nghĩ tới hôm nay bị quản gia Trương Đạt cho kéo ra, phiền muộn. Thực lực đối phương không yếu, tại trên đường cái động thủ động tĩnh quá lớn. Trương Đạt mỉm cười, nói ra. Tuy nhiên Sơn Thành ăn phủ bị Hà Minh Vĩ đặt bao hết, có thể cái này cửa trước lui tới được quá nhiều người. Dù là Hà Gia là sơn thành đệ nhất gia tộc, cũng không dám trước mặt mọi người giết người. Hừ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hà Minh Vĩ đương nhiên biết điểm ấy, nhưng hắn thật sự là rất muốn giết Lý Phong, một khắc đều không muốn chờ lâu. Trương Đạt mỉm cười, theo phía trên túi gáo bên trong móc ra một cái bình xứ, rất đơn giản, hạ dược. Hà Minh Vĩ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy càn dỡ cười to nói, tốt tốt tốt, có ngày hương tăng tại, coi như Lý Phong là tông sư cường giả cũng muốn nghỉnh cổ liền giết mươi 269, đều là hí tinh. Xin lỗi tiên sinh, bản điếm hôm nay bị người đặt bao hết, mời ngày khác trở lại. Lý Phong vừa vừa đi vào Sơn Thành ăn cửa phủ, liền bị nhà hàng quản lý cắn lại. Ta biết, Hà Minh Vĩ sao, ta là hắn bằng hữu hắn đặt bao hết chính là vì mở tiệc chiêu đãi ta, không tin lời nói ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Lý Phong mặt không đỏ tim không đập nói ra. Một bên, tiêu lăng phi nhịn không được khỏe miệng giật một cái, tâm lý mắng to Lý Phong vô sỉ. Ngươi là Hà Minh Vĩ bằng hữu. Làm chúng ta mắt mù a. Hà Minh Vĩ vừa mới rõ ràng hận không thể giết ngươi có được hay không. Mở to mắt nói lời bịa đặt, nói cũng là Lý Phong loại này người. Thì Liên Hứa Mạn đều không dự liệu được Lý Phong hội nói ra mấy câu nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. A, là thế này phải không? Nhà hàng quản lý đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cung kính thanh âm, "Tốt, xin ngài chờ một chút, ta đi xác nhận một chút." Nhà hàng quản lý không hổ là thường cùng người liên hệ, nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti, không giống một số trên mạng một số nhân vật phản diện, nhìn thấy nhân vật chính sau thì không phân tốt xấu hung hăng khinh bị một trận. Nhà hàng quản lý vừa đi, hứa mạng liền không nhịn được lo lắng hỏi, Lý Phong, dạng này sẽ lộ tẩy đi. Yên tâm, Hà Minh Vĩ ước gì chúng ta tại cái này dùng cơm đây. Nói xong Lý Phong quay đầu nhìn Tiêu Lăng Phi liếc một chút. Tiêu Lăng Phi gật gật đầu, không sai, hắn đối ngươi tặc tâm bất tử đợi chút nữa khẳng định còn sẽ tới tìm phiền thoái. A, hứa mạn trong lòng giật mình. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm không tốt sao? Trừ phi lập tức rời đi sơn thành. Không phải vậy qua chỗ nào đều như thế. Lý Phong lắc đầu, tiếp lấy cười nói, yên tâm đi, có ta ở bên người ngươi, ngươi chỉ cần thỏa thích vui đùa chính là. Sơn thành là hà gia địa bàn, bọn họ chỉ cần người tại sơn thành, liền chạy không thoát hà gia thay mắt, không bằng đường đường chính chính lưu tại nơi này, lấy bất biến ứng và biến hứa mạn trái tim ngọn ngọn nhịn không được đem đầu tựa ở lý phong trên bờ vai loại này bị ưa thích người bảo hộ cảm giác thật tốt một bên tiêu lăng phi mắt sáng lên không biết suy nghĩ cái gì rất nhanh nhà hàng quản lý thì cùng hà minh vĩ thông hết điện thoại bước nhanh đi về tới nói ra ngươi chính là lý tiên sinh a hà thiếu ở trong điện thoại phân phó ta nhất định muốn chiêu đãi tốt chư vị xin mời đi theo ta nói xong hắn dẫn lý phong lên lầu hai phòng khách quý bốn người sau khi ngồi xuống Lý Phong đem danh sách giao cho hứa mạng, hứa mạng điểm hai loại thích ăn đồ ăn sau thì giao cho Tiêu Lăng Phi. Tiêu Lăng Phi đến đây cũng không phải là vì ăn cơm, tuy tiện điểm mấy thứ sau thì căn dặn nhà hàng quản lý mau chóng mang thức ăn lên. Lý Phong, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Nhà hàng quản lý vừa đi, Tiêu Lăng Phi liền ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lý Phong hỏi. Lý Phong vừa mới đối mặt Hà Minh Vĩ khiêu khích có chút quá tại nhường nhịn, cái này khiến Tiêu Lăng Phi có hoài nghi. Biết cái gì? Lý Phong một mặt mờ mịt, hừ. Tiêu Lăng Phi lạnh hừ một tiếng không có nói thêm nữa. Nàng đối Lý Phong chưa nói tới giải, một lần dò xét không thành tựu chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, yên lặng nhìn biến. Rất là kỳ lạ. Lý Phong lắc đầu, tiếp lấy quay đầu cùng Hứa Mạn nói lên thì thầm. Lấy Lý Phong công phu miệng, tự nhiên chọc cho Hứa Mạn không ngừng yêu kiều cười, nhìn đối diện Tiêu Lăng Phi rất là khó chịu. Độc thân cầu ở bên ngoài ăn cơm sợ nhất ngồi đối diện người yêu. Rất nhanh, thịt rượu dâng đủ đồng thời trí linh tỷ tỷ cái kêu triệu mỹ thanh âm vang lên theo đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét lý phong đầu lông mày vẩy một cái xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần hứa mạn nhiệm vụ mục tiêu trong thức ăn bị hà minh vĩ trộn lẫn thiên hương tán ký chủ cần muốn ngăn cản nữ thần hứa mạn trúng độc hoặc là tại nữ thần hứa mạn trúng độc sau cho nàng giải độc đồng thời đánh giết hà minh vĩ trương đạt như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ mười hệ thống tích phân lấy đó trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng 2.000 điểm kinh nghiệm 20.000 hệ thống tích phân chú một thiên hương tán mãnh liệt mê dược, đối cấp s phía dưới cường giả hữu hiệu chúng cái này độc sau toàn thân xốp giòn mềm vô lực một giờ bên trong không cách nào điều động chân khí chú hai bách thảo đan có thể giải loại độc này lý phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang âm thầm lĩ non nó nói hà minh vĩ quả nhiên tặc tâm bất tử hắn vì không cho tiêu lang phi sử dụng mới không dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp hà minh vĩ hiện tại xem ra hắn nhất định phải làm một lần tiêu lăng phi trong tay lưới dao sắc bén bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành hắn liền có thể lên tới S cấp suy nghĩ một chút thật đúng là rất chờ mong đâu ngay tại lý phong âm thầm trầm ngâm thời khắc tiêu lăng phi cầm lấy đũa kẹp chỉ tôm nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra sau dính phía dưới nước chấm bỏ vào trong miệng no, mùi vị không tệ tiêu lăng phi mắt sáng lên tán dương một câu tiêu lăng phi động đũa về sau cao khiết mới dám cầm lấy đũa nhưng vào lúc này tiêu lăng phi tại dưới đáy bàn vụng trộm đá nàng một chân đồng thời cho nàng nháy mắt cao khiết hơi biến sắc mặt giận dữ nói gần nhất dạ dày không tốt ta vẫn là không ăn đi nói xong nàng đem đũa để xuống lý phong đầu lông mày vẩy một cái đối tiêu lăng phi lại coi trọng mấy phần nữ nhân này có thể a nếm miệng đồ ăn liền có thể nếm ra trong thức ăn bị trộn lẫn độc dược bất quá cảnh giới thăng chức là ngưỡng bức có thể không nhìn rất nhiều độc dược các ngươi khác chỉ nhìn a nhân lúc còn nóng ăn Tiêu Lăng Phi đối hứa mạn, Lý Phong nói ra. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, kẹp chỉ tôm lột ra, dính vào nước chấm đặt ở hứa mạn trước mặt chén nhỏ bên trong, ngươi cũng nếm thử đi. Hứa mạn sắc mặt một đỏ, dùng đũa kẹp lên tôm sau ưu nhã bắt đầu ăn. Tiêu Lăng Phi trong lòng cười lạnh, cái này ngu ngốc là đem chính mình nữ nhân hướng Hạ minh Vĩ trong mồm đưa A, bất quá dạng này mới có thể kích thích hắn đối Hạ minh Vĩ sát tầm A. Không đúng, cái này thuốc là thiên hương tán, Lý Phong ăn cũng sẽ trúng độc Đến thời điểm còn không phải muốn cô mãi mãi ta tự mình động thủ. Không được không được, không thể để cho Lý Phong dùng nữa. Ngay tại tiêu lăng phi chầm ngâm thời khắc, Lý Phong kẹp lên một khối thịt cá, mắt thấy là phải hướng trong miệng đưa đi. Chờ một chút. Tiêu lăng phi vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chỉ là Lý Phong nơi nào sẽ nghe nàng. Đũa buông lỏng, thịt cá thì tiến trong mồm, nhấm nuốt nuốt về sau. Lý Phong mới hỏi, vị đạo quả thật không tệ. Chờ cái gì? Tiêu lăng phi khó thở, nhịn không được mắng. An đi, an trên người. Lý Phong âm thầm buồn cười, cũng không nhìn nàng, tiếp tục miệng lớn dùng bữa uống từng ngụm lớn tiểu, một bộ ăn hàng vốn hàng bộ dáng. Việc đã đến nước này, Tiêu Lang Phi cũng không có cách, chỉ có thể là âm thầm mọc lên một ngạt, đem mỹ vị món ngon làm thành Lý Phong hung hăng ăn vào trong miệng. Hứa Mạn không hiểu Tiêu Lang Phi vì sao lại đột nhiên sinh khí, nhất thời có chút lo lắng. Không cần phải để ý đến nàng, khả năng nàng đến đại di mụ. Lý Phong cười nói, tiếp tục cho Hứa Mạn gấp thức ăn. Tiêu lăng phi tức giận trong lòng, hận không thể đem Lý Phong hành hung một trận xuất khí, nhưng ngay sau đó nàng thì âm thầm cười lạnh nói, để ngươi đắc ý, đợi chút nữa nhìn ngươi làm sao cầu ta, hứ. Sau ba phút, hứa mạn đột nhiên toàn thân vô lực, náo tử một trận tròn váng, Lý Phong, ta. Lời còn chưa dứt, nàng thì gục xuống bàn, kẻ xịu đi qua. Lý Phong sắc mặt kịch biến, trong thức ăn có độc. Đúng lúc này, Hà Minh Vĩ đẩy cửa đi vào, thấy rõ giữa sân tình hình sau cười to nói, ha ha ha Lý Phong, không nghĩ tới ta sẽ tại trong thức ăn hạ độc a. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy toàn thân vô lực, chân khí đều không thể điều đậu. Để ngươi phách lối nữa, chờ Lão tử ở trước mặt ngươi đem hứa mạn cho cơm hiếp, lại đem ngươi như cũ trong nước cho ăn con rùa. Trưng 270, một quyền đánh nổ. Hà Minh Vĩ tiến đến rất đột nhiên, nói chuyện càng là phách lối bông thả, thế mà Lý Phong cũng tốt, tiêu lang phi, cao khiết cũng được, trên mặt đều không lộ ra vẻ kinh ngạc. Là có loại cảm giác này hay? lý phong cẩn thận cảm thụ phía dưới gật đầu nói tiếp lấy hắn chỉ hướng đối diện tiêu lăng phi cao khiết nghi ngờ nói các nàng vì cái gì không có việc gì chỉ thấy tiêu lăng phi cao khiết ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi không có chút nào dấu hiệu chúng độc ai ta đau đầu quá tiêu lăng phi đột nhiên che đầu tiếp lấy thuận thế hướng phía trước một nắm sấp gục xuống bàn hai mắt nhắm lại lý phong không phải người diễn ký còn có thể hay không càng sốc nổi một chút Ngươi nhà ít nhất là cấp s cường giả a Thiên hương tán căn bản đối ngươi không có hiệu quả có được hay không? Hôn trưởng, ngươi dám hướng trong thức ăn hạ độc. Cao Kiệt vỗ bàn một cái, toàn thân sát khí bốn phía đứng dậy, xem ra thì giống như là muốn tìm Hà Minh Vĩ liệu mạng đồng dạng. Lý Phong vui mừng gật gật đầu, Cao Kiệt đầy đủ ngay thẳng, không giống Tiêu lang Phi hình như có nhiều như vậy còn cong lựa lựa. Hà Minh Vĩ sắc mặt kỳ biến. Đáng chết, vì cái gì thiên hương tán đối cái này trung niên nữ nhân không có có hiệu quả, chẳng lẽ nàng là siêu phàm cấp cường giả? sau lưng trương đạt cũng sắc mặt thay đổi trong lúc cấp thiết liền muốn lôi kéo hà minh vĩ thoát đi nơi đây giả vờ ngất tiêu lăng phi trong lòng thần trương vừa mới nàng đều rõ ràng như vậy đã cho ám chỉ cao tỷ làm sao còn muốn ra đầu mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc cao khiết đột nhiên thân thể một trận lay động tiếp lấy hai tay ôm đầu đáng chết ngươi xuống cái gì thuốc muốn chết muốn chết muốn chết nói còn chưa dứt lời cao khiết thì ngửa mặt địa phương ngất đi lý phong khỏe miệng giật một cái cái chán toát ra ba cái hát tuyến ngoa tào hán coi là tiêu lăng phi diễn kỹ liền đầy đủ sốc nổi không nghĩ tới cao khiết diễn kỹ so tiêu lăng phi còn muốn sốc nổi bà phần suy nghĩ một chút cũng thế tiêu lăng phi như vậy gian trá một nữ làm nàng thủ hạ cao khiết lại có thể ngay thẳng đi nơi nào thượng bất tránh hạ tắc luận mà tiêu lăng phi âm thầm gật đầu không hổ là nàng tâm phúc thủ hạ diễn kỹ này so với nàng cũng không thua bao nhiêu hà minh vĩ cùng trương đạt đầu tiên là sức sở tiếp lấy thở phào một hơi Ha ha, nguyên lai là thiên hương tán còn chưa có hiệu quả, hù chết ta. Vừa mới bọn họ thật sự cho rằng Cao Khiết là cấp S cường giả, nước tiểu đều nhanh hoảng sợ đi ra, còn tốt còn tốt, chỉ là sợ bóng sợ gió một chuyện. Cao tỷ, không mang theo như vậy đi, ngươi thế nhưng là tông sư hậu kỳ cường giả, ta đều không choáng, ngươi làm sao có thể choáng? Lại nói, vừa mới những thứ này đồ ăn ngươi cũng không có ăn một miếng a, ngươi bên trong cái gì đâu. Mau dậy a, nín trang. Lý Phong phân biệt rõ qua tương lai sau một mặt bất mãn nói ra, Hà Minh Vĩ hơi biến sắc mặt, nhịn không được lui lại một bước. Trương Đạt một mặt cảnh giác nhìn lấy cao khiết, toàn thân khí tức phóng xuất ra, rõ ràng là tông sư hậu kỳ cường giả. Chỉ là cao khiết như cũ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, cái này khiến Hà Minh Vĩ, Trương Đạt hơi nghi hoặc một chút. Lý Phong đến cùng phải hay không đang lừa bọn hắn? Ta đi. Cao tỷ, ngươi cũng quá có thể giả bộ a, dạng này chúng ta không có cách nào làm bằng hữu. Lý Phong lắc đầu thở dài tiếp lấy nhìn về phía tiêu lăng phi ta nói tiêu đại tỷ ngươi trí ít cũng là cấp s cứng giả thuốc này đối ngươi không có hiệu quả a hà minh vĩ trương đản sắc mặt lại biến cấp s cứng giả thì cái này diện mạo xấu xí nữ nhân không thể nào đúng lúc này tiêu lăng phi mở hai mắt ra ngẩng đầu nói ra cái gì cấp s cứng giả đầu ta choáng lợi hại toàn thân vô lực ai không được ta lại nằm sấp một hồi bộ dáng này chỗ nào giống cấp s cứng giả cũng là chúng độc sau nên có mềm yếu vô lực hình dạng A. thấy thế, Hà Minh vĩ nhịn không được cười ha ha, ha ha, lý Phong, ngươi khác uổng phí tâm cơ, các nàng đều là người bình thường, chỉ có ngươi mới là võ đạo cường giả. Tại ngươi nói ra ngươi là hứa mạn nam nhân thời điểm, ngươi cũng đã là cái chết người, hiện tại trận to mắt cho thấy rõ ràng, ta là làm sao đùa bỡn hứa mạn. Nếu như tiêu lăng phi thật sự là cấp S cường giả, đã sớm xuất thủ đem bọn hắn cho diệt sát, cần gì phải tại cái này diễn xuất Tiếng nói rơi xuống đất, Hà Minh Vĩ liền nhấc chân hướng hứa mạng đi đến. Tiêu Lăng Phi, ngươi nhất định phải làm cho ta mở miệng cầu ngươi sao? Lúc này, Lý Phong thở sâu hỏi. Tiêu Lăng Phi vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, tâm lý lại sớm đã cực kỳ đắc ý. Trước đó nàng vốn định mượn Lý Phong chi thủ đánh giết Hà Minh Vĩ. Ai ngờ Lý Phong cái này ngu ngốc vậy mà bên trong thiên hương tán, một giờ bên trong vũ lực mất hết, thật tốt một cây đao không có lưỡi dao sắc bén, để cho nàng rất là khó chịu có điều nàng cũng sẽ không chơ mắt nhìn lấy hứa mạn bị Hà Minh vị khinh nhổn, dù nói thế nào hứa mạn đã từng là phong vũ lâu người. huống hồ nàng thật muốn khoanh tay đứng nhìn lời nói, nàng cùng Lý Phong ở giữa giao dịch khẳng định không cách nào tiếp tục. nhưng là nàng cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ tương trợ, nhất định phải thừa cơ gõ một cái Lý Phong, lại làm điểm chỗ tốt, nàng mới có thể miễn vì khó xuất thủ tương trợ. ngay tại Tiêu Lăng Phi âm thầm đắc ý thời khắc, Lý Phong đột nhiên đùa cợt nói ra, có thể ta thì không cầu ngươi thì không cầu ngươi tức chết ngươi tức chết ngươi tiêu lăng phi chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng kém chút liền muốn ngồi dậy vỗ bàn dựa vào cái này hốn đả ngữ khí làm sao hèn như vậy à thật nghĩ đem hắn treo ngược lên hành hung một trận chỉ là lý phong từ đâu tới lực lượng không mở miệng muốn nhờ chẳng lẽ hắn hội trơ mắt nhìn lấy hứa mạng bị lăng nục hà minh vĩ trương đạn? không phải cái này người bị thuốc mê ngốc a đều lúc nào còn có tâm tình tự sướng chính đang giả bộ bất tỉnh cao khiết khoe miệng giật một cái trong lòng quái dị không gì sánh được nàng chưa bao giờ thấy qua có người dám như thế đùa giỡn lâu chủ lý phong là cái thứ nhất đoán chừng cũng là cái cuối cùng hà minh vĩ vốn là ta muốn tha cho ngươi một cái mạng có thể ngươi phải hướng tiểu ra trên nắm tay đụng cái kia liền trách không được tiểu ra tiếng nói rơi xuống đất một cố cuồng mánh khí tức theo lý phong trên thân bạo phát đi ra đáng chết ngươi không trúng độc hà minh vĩ trương đạt sắc mặt kịch biến giả vờ ngất tiêu lăng phi cũng trước tiên ngẩng đầu lên Một mặt vẻ kinh ngạc. Không có khả năng A, Lý Phong rõ ràng ăn rất nhiều đồ ăn, làm sao lại không trúng độc đâu. Hừ, tiểu gia là bách độc bất xâm chi thể, chỉ là thiên hương tán mà thôi, còn đặt xuống không ngã tiểu gia. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong mở ra bạo tẩu, vô ảnh bộ lóe lên liền tới đến Hà Minh Vĩ trước người. Thiên anh trưởng. Một trưởng vô gia, Hà Minh Vĩ vừa mới điều động đi ra hộ thể chân khí liền bị đập nát. Đón lấy, Lý Phong không cho Hà Minh Vĩ phản ứng thời gian, lại là một quyền đánh ra thiên thương quyền oanh oanh oanh oanh thất quyền xuất liên tục hà minh vĩ thân thể cấp tốc xưng lên tiếp lấy phanh một tiếng tại chỗ nổ tung huyết nhục tứ tán tiểu thiếu gia trương đạt con người một nức tiếp lấy quay đầu liền chạy hai chiêu liền đem hà minh vĩ xử lý người hắn căn bản không phải đối thủ chỉ có trốn trốn về hà gia bẩm báo gia chủ từ gia chủ tự mình báo thủ chỉ là tốc độ của hắn mặc dù nhanh lý phong tốc độ lại càng nhanh vô ảnh bộ Một cái lắc mình Lý Phong thì đổi tới trương đạt sau lưng, đồng thời một trưởng vô ra. Trương đạt không hổ là chiến đấu kinh nghiệm phong phú tông sư hậu kỳ cường giả, nghe đến sau lưng kình phong truyền đến lúc liền khẽ cắn hàm răng, quay người doanh ra một quyền. Thế mà một quyền này đánh ra về sau, Lý Phong bóng người lại đột nhiên theo trước mắt hắn biến mất. Không tốt. Trương đạt trong lòng biết không ổn, liền muốn hướng về phía trước nổ bắn ra. Chỉ là còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, một cỗ đại lực theo hắn sau lưng đánh tới. Chân khí hộ thân chấn động một chút tiếp lấy vỡ vụn thành từng mảnh cùng lúc đó trương đạt rốt cuộc hướng phía trước nổ bắn ra đi trốn đến sau lý phong cười lạnh một tiếng như xương ngu bàn chân chi trở đồng dạng đuổi kịp trương đạt lại là một quyền đánh ra thiên thương quyền oanh oanh oanh oanh liên tục thất quyền tại một giây đồng hồ bên trong đánh vào trương đạt sau trái tim phía trên phanh như vừa mới hạ minh vĩ một dạng trương đạt thân thể tại bành trướng sau đó nhất thời nổ tung lên tông sư hậu kỳ cường giả Chương đoạn, chết. Chương 271, đột phá siêu phàm. Tiêu Lăng Phi chấn kinh. Ta đi, cái này hồn đản thật mạnh mẽ, lấy nửa bước siêu phàm chi cảnh, độc chiến hai đại tông sư, kết quả thời gian sử dụng không đến 5 giây liền đem hai người này hòa mình huyết nụ, bên trong còn có một cái tông sư hậu kỳ cường giả. Nếu không phải rõ ràng cảm nhận được Lý Phong thân thể bên trên tàn mát ra đến khí tức, Tiêu Lăng Phi đều muốn coi là Lý Phong là siêu phàm cấp cường giả. Cao khiết càng làm ngậm một nắm Ta dựa vào, may mắn lúc đó không có cùng Lý Phong động thủ, nếu không lấy Lý Phong tốc độ, bạo phát lực, nàng sợ là chống đỡ không đến lâu chủ xuất thủ tương trợ liền sẽ bị Lý Phong đánh nổ. Được, người đều chết, các ngươi cũng đừng giả vờ ngất. Lý Phong vẫy vây cổ tay, bĩu môi nói ra. Lợi hại lợi hại, không hổ là Long Hồn thành viên. Tiêu Lăng Phi sau khi đứng dậy vỗ nhẹ bàn tay, một mặt tán thưởng. Hừ, ta nhìn lợi hại là ngươi mới đúng chứ. Lý Phong cười lạnh một tiếng, đi trở về hứa mạn bên cạnh nghiền ngâm nói ngươi đã sớm biết hà minh Vĩ ngấp nghé hứa mạn sắc đẹp cố ý mang bọn ta tới nơi này cũng là muốn mượn ta chi thủ trừ rơi hà minh vĩ tiêu đại tỷ thật mạnh tâm cơ cái gì đồ chơi tiêu lăng phi đôi lông mày nhữ lại mặt lộ vẻ vẻ bi thống nói ra chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi cũng là loại nữ nhân này ngươi quá làm cho ta thất vọng đau khổ nàng ngờ tới lý phong có thể đoán được điểm ấy bất quá thì tính sao làm đều làm lý phong cũng không thể lại để cho hà minh vĩ trương đạt khởi tử hồi sinh a Lý Phong. Thân mẹ nó loại nữ nhân này. Để ngươi thất vọng đau khổ chó chứng A. Thiểu ra theo ngươi có lông quan hệ. Nói xe trời đi cũng chính là tồn tại dơ bẩn đi giao dịch mà thôi. Thiểu thư, nam nhân đều là đàn ông phụ lòng. Lúc này cao khiết ở bên bổ một đao. Trước kia ta còn không tin, hiện tại ta tin. Nói xong tiêu lăng phi thì xem thường nhìn Lý Phong liếc một chút. Lý Phong chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Muội. Biết tiểu gia đánh không lại ngươi cho nên ngươi thì tứ dám không kiên sợ bố trí tiểu gia đúng không? Tốt, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó tiểu gia muốn để ngươi quỳ xuống thổi chinh phục. Bên trong phòng một chỗ huyết nụ, cơm khẳng định là không có cách nào ăn, may ra Lý Phong tại động thủ lúc khống chế góc độ, hứa mạn trên thân mới không có nhiễm phải vết máu. Đem hứa mạn ôm đến khác một cái gian phòng về sau, Lý Phong giúp nàng ăn vào bách thảo đan, rất nhanh, hứa mạn ràng rạc tỉnh lại. Tiêu lang phi ánh mắt sáng lên Cho nên ngươi xác thực ăn cơm đồ ăn, cũng trúng thiên hương tán, bất quá trên người có giải dược, cho nên mới không có sợ hãi. Ngươi biết quá nhiều. Lý Phong Nạo Kiều trận mắt chừng một cái. Hớ mạn xoa phình to chán, một mặt mờ mịt hỏi, vừa mới phát sinh cái gì? Vừa mới nàng ý thức còn chưa đủ thanh tỉnh, cho nên không thể nghe rõ Tiêu Lăng Phi nói cái gì. Không có gì, vừa mới trong phòng tiến hai con ruồi, vừa tốt rơi xuống đồ ăn trong canh, chúng ta cảm thấy buồn nôn thì đổi đến nơi đây. Lý Phong mặt không đỏ tim không đập nói ra. Hắn thật không phải có ý lừa gạt hứa mạng, thật sự là cái kêu bao gian bên trong tràng diện quá huyết tình, sợ hứa mạng biết chân tướng sự tình sau hội lưu lại tâm lý. Vậy ta vì cái gì đột nhiên ngất đi? Hứa mạng vậy mới không tin Lý Phong lời nói dối, ngay sau đó truy vấn. Ê! Cái này sao? Lý Phong nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào? Đúng lúc này, Tiêu Lăng Phi nói ra, hắn đập con rồi thời điểm không cẩn thận đánh tới ngươi, đem ngươi đánh ngất đi. Lý Phong. Cao khiết. Hứa mạn. Nhìn đến ta ngất đi sau đó phát sinh rất nhiều chuyện a. Hứa mạn lại không đốc, Lý Phong cùng Tiêu Lăng Phi nói như vậy sốc nổi, rõ ràng tại che giấu cái gì a. Có điều nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, đã Lý Phong cực lực che giấu, vậy đã nói rõ chuyện này nàng vẫn còn không biết rõ tốt. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 2.000 điểm kinh nghiệm hai mươi nghìn hệ thống tích phân khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp là S cấp. Ding, chúc mừng ký chủ, hệ thống khu mua sắm đổi mới, tương ứng đồ vật mở khóa. Đinh, chúc mừng ký chủ, hệ thống ba lô đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục điểm khu mua sắm đổi mới. Ký chủ, Lý Phong, đẳng cấp S cấp, điểm kinh nghiệm hai trăm hai mươi nghìn, hệ thống tích phân một trăm năm mươi nghìn chinh phục điểm 79 kỹ năng chân vũ vô ảnh bộ thiên cương tam thập lục thư bạo tẩu đợi hoàn thành nhiệm vụ tám phương mưa gió vì ta sử dụng phá hư thí luyện rốt cục thăng cấp lý phong cảm thụ lấy thể nội bạo tăng mười mấy lần không ngừng lực lượng tâm tình quấy động tông sư phía trên chính là siêu phàm dựa theo thế giới cường giả hệ thống cấp bậc phân chia hoa hạ siêu phàm cấp cũng là cấp s hắn từng nghe tưởng vận trúc giới thiệu qua cấp s cường giả có thể chân khí biến hóa So sánh cấp há cường giả chân khí phóng ra ngoài, chân khí biến hóa rõ ràng muốn càng thêm cường đại. Nói thí dụ như, ngươi có thể dựa theo tâm ý đem phóng xuất ra chân khí hóa thành đao, kiếm, thương, tiên thậm chí là bự lớn, dùng chân khí biến hóa vũ khí cùng người giao chiến. Dạng này vũ khí lại càng dễ phá vỡ đối phương hộ thể chân khí, so bình thường sắt chế tạo lưỡi dao sắc bén muốn sắc bén gấp trăm lần nghìn lần, cũng muốn cứng cỏi gấp trăm lần nghìn lần. Không chỉ có như thế, nếu là ngươi thể nội chân khí sung túc, còn có thể đem biến hóa vũ khí ném mạnh ra ngoài, đến mức ném mạnh bao xa, uy lực như thế nào, liền muốn nhìn ngươi tu luyện là thuốc gì công pháp, vũ kỹ. Trừ chân khí biến hóa bên ngoài, cường độ thân thể, lực lượng, tốc độ các phương diện, cấp S cũng là toàn phương vị nghiền F cấp A. Nếu như Lý Phong lấy hiện tại trạng thái đối lên hà minh vĩ, Trương đạt, hắn thậm chí không cần vận dụng bạo tẩu, thiên cương tam thập lục thức, liền có thể tại 3 giây đồng hồ bên trong đem hai người này đánh giết. Còn đến lựa chọn lần nữa một chút công pháp cùng vũ khí. Lý Phong âm thầm nhỉ non một câu, lui ra hệ thống. Hứa Mạn, Tiêu Lăng Phi thì tại một bên nhìn lấy đây, hắn cũng không thể phối hợp tại cái này nghiêm túc chọn lựa, các loại hồi khách sạn rồi nói sau. Muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục ăn. Tiêu Lăng Phi lời nói đánh vỡ trong sân trầm mặc. Hà Minh Vi chết chẳng mấy chốc sẽ bị Hà gia biết được, Hà gia gia chủ dị kình lại là một vị siêu phàm hậu kỳ cường giả. Nàng tự nhiên không dùng sợ hãi gì kình. Có thể gì kinh muốn giết Lý Phong lời nói cũng quá đơn giản, vẫn là rời khỏi nơi này trước tốt. Muốn đổi lấy các ngươi đổi A, ta muốn cùng mạn mạn hồi nhạc thành. Lý Phong là không muốn tiếp tục cùng Tiêu Lăng Phi đợi tại một hối, hắn lại không thể một mực đối Tiêu Lăng Phi sử dụng đọc tâm thuật, nói không chừng cái gì thời điểm liền bị Tiêu Lăng Phi cho bán. Bất quá trước lúc này hắn trước tiên cần phải cho tưởng vận trúc gọi điện thoại hồi báo một chút tình huống mới là, hà Gia dù sao cũng là cỡ trung cổ võ thế gia, thực lực cường đại. Coi như hắn đột phá đến S cấp cũng vô pháp ngại kháng, vẫn là để long hồn ra mặt giải quyết một cái tốt. Vậy liên hồi nhạc thành sau lại ăn đi. Tiêu lăng phi không có lại kiên trì. Lý Phong. Không phải. Tiểu nương bỉ có ý tứ gì, ý lại vào tiểu gia thật sao. Buổi tối muốn cho tiểu gia làm ấm giường còn là làm sao dọn. Tính toán, ta trước gọi điện thoại đi. Lý Phong thở dài, đi ra phòng bấm tưởng vận trúc điện thoại, đem nơi này sự tình nói một lần. Nghe xong Lý Phong giảng thuật. Tường Vận Trúc rất là im lặng. Không phải. Lý Phong mới thêm vào Long Hồn bao lâu thời gian, giết người đều nhanh muốn tạo thành một lớp. Giết người cũng liền thôi, còn luôn luôn chọn cổ võ thế ra người giết, đầu hắn làm sao như thế sát đâu. Trường 272, sát phạt quyết đoán. Ta trước cho Long Hồn Sơn thành phân bộ đồng sự gọi điện thoại, để bọn hắn đi xử lý hiện trường. Ngươi lưu tại cái kia không nên chạy loạn, chờ ta hỏi một chút thanh long sứ đại nhân xử lý ý kiến. Tường Vận Trúc xoa chán, cúp điện thoại. Lý Phong nghe ra tưởng vận trúc trong giọng nói bất đắc dĩ, không khỏi điệu môi. Hắn cũng không muốn giết người, nhưng có người không phải muốn tìm chết hắn có biện pháp nào. Thì nhìn long hồn có thể hay không giúp hắn bình sự, nếu như không được, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem tiêu lăng phi lôi xuống nước. Kinh thành, nơi nào đó, một gian cổ kính trong thư phòng. Thanh long sứ mạc vấn thiên nghe xong tưởng vận trúc tự thuật, nhịn không được khỏe miệng co giật. Lý Phong rất có thể gây chuyện, thêm vào long hồn hơn một tháng, trước diệt tô ra, sau diệt dưng ra. Tiếp lấy lại đả thương mộ dung ra ba vị thiên tài con cháu, hiện tại lại giết Sơn Thành Hà gia Hà Minh Vĩ cùng quản gia Trương Đạt. Tuy nhiên đều là đối phương chủ động trêu trọc, ý tại Lý Phong bên này, có thể Lý Phong làm sự tình làm cũng quá nhiều lần đi. Hắn cái này cái nào là chiêu một quân cờ, hắn đây là chiêu một chuyện cha A. Nếu như không là Lý Phong còn có tác dụng lớn, Mạc Vấn Thiên thật nghĩ đem Lý Phong cho trục xuất long hồn. Hô, nói cho Lý Phong, để hắn mau rời khỏi Sơn Thành, chuyện này ta sẽ xử lý mạc vấn thiên phun ra một ngụm trọc khí trầm giọng nói ra kết thúc cùng tưởng vận trúc cho chuyện về sau mạc vấn thiên lại thông qua một thông điện thoại uy trầm anh ngươi tại sơn thành đúng không ân ngươi đi một chuyến sơn thành an phủ thay ta cảnh cáo một chút hà kính lại có nửa cái tháng sau vương thành liền muốn tham gia thí luyện lý phong nhất định phải đúng lúc xuất hiện tại vương ra phá hư vương thành thí luyện mới có thể hắn bất cứ chuyện gì đều muốn vì thế nhượng bộ bất quá mạc vấn thiên cũng sẽ không một mực che chở lý phong Các loại việc này sau đó, Lý Phong nếu như còn như vậy gây chuyện đi xuống, hắn liền đem Lý Phong trục xuất long hồn, để Lý Phong tự sanh tự diệt. Lý Phong thiên tài đi nữa, giờ phút này cũng bất quá là võ đạo tông sư mà thôi, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Rất nhanh, tưởng vận trúc thì gọi điện thoại tới. Uy, thanh long sứ nói để ngươi mau rời khỏi sơn thành, còn lại hắn hội xử lý. Tưởng vận trúc nói ra, tốt, ta biết. Kết thúc cho chuyện, Lý Phong thản nhiên đi trở về phòng. Nói chuyện điện thoại xong, đi thôi. Tiêu Lăng Phi buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, nói ra. Lý Phong trận mắt trừng một cái, đi thẳng tới hứa mạn trước người, đi thôi, chúng ta hồi nhà thành. Ừm, tốt. Hứa mạn hiện tại rất có loại phu sướng phụ tùy ý tứ, Nhu Thuận đứng dậy cùng sau lưng Lý Phong đi ra phòng. Lầu. Tiểu thư, ta cảm thấy hứa mạn tiểu thư tìm tới chính mình hạnh phúc. Nhìn lấy hai người bóng lưng, cao khiết ánh mắt phức tạp nhỏ giọng nói ra. Hy vọng như thế đi. Tiêu lang phi ánh mắt lấp lóe, cất bước theo sau. Làm nhà hàng quản lý nhìn đến Lý Phong bốn người đi xuống tới thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đến có chút khó coi. Hắn nhưng là dựa theo Hà Minh Vĩ ý tứ tại trong thức ăn hạ dược, mà lại lầu hai chuyển ra ngột ngạt tiếng vang cũng nói Lý Phong cùng Hà Minh Vĩ ở giữa phát sinh qua xung đột. Hắn vốn cho rằng Hà Minh Vĩ không chế lại cuộc diện, kết quả lại là Lý Phong bốn người đi xuống, Hà Minh Vĩ ngược lại không có bóng dáng, cái này là chuyện gì xảy ra. Hướng trong thức ăn hạ dược sự tình người cũng có phần A. Lý Phong đi đến nhà hàng quản lý thân thể dừng đứng lại, mở ra đọc tâm thuật hỏi. Nhà hàng quản lý tâm thần kịch chấn, sắc mặt hơi tài nói, Lý tiên sinh, ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Hả, cái kia ta biết. Lý Phong nết miệng lên một vệt lánh khóc ý cười, vỗ vô, vô nhà hàng quản lý bả vai. Nhà hàng quản lý chỉ cảm thấy một cố điện lưu truyền khắp toàn thân, tiếp lấy thì mất đi ý thức té ngã trên đất. Lý Phong vẫn chưa giết hắn. Chỉ là dùng chân khí đoạn hắn mấy chân bộ kinh mạch, để hắn nửa đời sau đều tại trên xe lăn vượt qua. Đối nối giáo cho giặc người, Lý Phong xưa nay sẽ không có nhân tử chi ý. A. Hắn nhà hàng công tác nhân viên phát ra một trận thét lên, tiếp lấy tứ tán thoát đi. Lý Phong. Hứa mạn rất là không hiểu. Nô. Đợi chút nữa lại giải thích với người. Nói xong Lý Phong lôi kéo hứa mạn ra nhà hàng, ngồi lên bì em ít 6 sau mau chóng đuổi theo. Sát phạt quyết đoán, tuổi nhỏ tông sư. Kẻ này tương lai bất khả hạt lượng. Cao Khiết nhịn không được cảm thán lên. Nếu để cho Cao Khiết biết, Lý Phong giờ phút này đã thực sự nhập siêu phàm chi cảnh, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái kia cũng phải nhìn hắn có thể sống bao lâu, cây cao chịu gió lớn A. Tiêu Lăng Phi cảm thán một câu, mang theo Cao Khiết ngồi lên mặt nạp mẹ ấy ra, đuổi theo Lý Phong x6. Lý Phong sau khi đi không bao lâu, Hà Kính liền thu đến Hà Minh vĩ bỏ mình tin tức. Làm Hà Kính mang theo Hà gia mọi người sát khí đằng đằng đuổi tới Sơn Thành An phủ thời điểm, đúng lúc gặp phải đến nơi đây ý hiện trường Sơn Thành Long Hồn phân bộ thành viên. Ngay sau đó Hà Kính thì chấn động trong lòng, con người muốn nước hỏi, Ngụy Cửu, đừng nói cho ta hung thủ là các ngươi Long Hồn người. Vừa nói, Hà Kính thân thể phía trên khí tức không bị khống chế phóng thích mở ra. Cỗ khí tức này như thực chất đồng dạng, đem trong nhà an bản ghế thổi kéo kẹt kéo kẹt vang, bộ đồ ăn càng là trực tiếp bị thổi bay lên đụng vào bốn phía vách tường sau từng mảnh vỡ vụn nguy cửu, sơn thành long hồn phân bộ người phụ trách tông sư trung kỳ cường giả tại cô khí tức này áp bách dưới đều có một loại không thở nổi cảm giác về phần hắn bọn thuộc hạ thực lực thấp hơn chịu đến áp chế cảm giác manh liệt hơn chỉ có thể hết sức chống đỡ lấy hà gia chủ không nên kích động chuyện này đúng là chúng ta long hồn người làm nhưng sai tại ngươi tôn nhi hà minh vĩ nếu như hà gia chủ khăng khăng muốn trả thù long hồn ta sẽ lập tức hướng bạch long sứ bẩm báo Từ Bạch Long sứ tự mình cùng Hà Gia chủ nói, Ngụy Cửu dùng hết lực khí toàn thân quát. Lời này vừa nói ra, Hà Kính sắc mặt đột biến. Ngụy Cửu, ngươi khác cầm Bạch Long sứ lao nhân ra ông ta tới áp ta, ta không sợ. Miệng phía trên nói không sợ, Hà Kính vẫn là lặng lẽ thu hồi khí tức. Nhất thời, trong nhà ăn làm yên tĩnh. Hắn chẳng qua là siêu phàm hậu kỳ cường giả, Bạch Long sứ lại là nhập thánh cấp đại cao thủ, giết hắn thì cùng chơi giống như. Huống chi Long Hồn có tứ đại Long sứ phía trên còn có một vị càng thêm cường đại long đầu cho hà kính một trăm cái lá gan cũng không dám ngạnh kháng long hồn bất quá hà kính cũng không có khả năng một câu không nói thì xám xịt rời đi sát tôn mối thủ không đội trời chung, hắn ngược lại muốn nhìn xem là ai sao mà to gan như vậy dám giết hắn tôn nhi hà gia chủ tốt đại uy phong a đúng lúc này một tiếng chào phung thanh âm theo cửa truyền đến mọi người quay đầu nhìn qua đã thấy một vị trung niên nam tử đọc ngược hai tay đi tới ngươi là trâm gia trâm anh Hà kính nhận ra đối phương, không khỏi đồng tử co rụt lại, tâm sinh kiên kỵ. Trầm gia, đại hình cổ võ thế gia, thực lực tổng hợp muốn viễn siêu Hà gia, mà Trầm Anh thì là Trầm gia đời thứ hai trong thiên tài con cháu, bốn mươi tuổi liền thực sự nhập siêu phàm hậu kỳ chi cảnh. Gặp qua Trầm Tiên sinh, Ngụy cửu các loại long hồn thành viên vội vàng hướng Trầm Anh ôn quần chào. Thanh Long sứ nói, chuyện này sai tại Hà Minh Vĩ, nếu như Hà gia khăng khăng trả thù, vậy cũng đừng trách long hồn vô tình. Trầm Anh hướng Ngụy cửu gật gật đầu tiếp lấy lệnh giọng nói ra. Hai đại long xứ liên thủ áp chế, Hà Kính coi như sát ý ngập trời cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Đa tạ trầm tiên sinh nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, Hà Kính mang theo Hà gia mọi người rời đi Sơn Thành An Phủ. Trưng 273, mộng bức tiêu lang phi. Cha, ngươi dự định cứ như vậy tính toán. Minh Vĩ thế nhưng là ngươi cháu trai rồi ta. Đi ra Sơn Thành Thực Phủ, Hà Minh Vĩ lao ba Hà Trùng cái thứ nhất chất vấn lên. Đại ca, Ngươi làm sao cùng cha nói chuyện đây, còn không tranh thủ thời gian cho cha xin lỗi. Lão nhị Hà Quế vội vàng đem Hà Trùng giữ chặt, gấp giọng nói ra. Hà Gia hắn thành viên cũng đều một mặt vội vàng nhìn lấy Hà Trùng, sợ hắn lại xúc động, càng thêm chọc giận Hà Kính. Tại Hà Gia, Hà Kính cũng là thiên, không có người có thể nghi vấn hắn quyết định, thân sinh nhi tử cũng không được. Ta không xin lỗi, ta liền muốn một cái thuyết pháp. Mất con thống khổ để Hà Trùng như muốn điên cuồng, nào còn có dư hắn. Hà Kính lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Trung nhìn một hồi, sau cùng hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta không muốn báo thù cho Minh Vĩ? Ta so người nào đều muốn? Có thể ngươi vừa mới cũng nghe đến, sai tại Minh Vĩ, đối phương lại là Long Hồn thành viên, đổi thành ngươi là ta, ngươi làm thế nào? Vũng trộm đem cái kia người xử lý. Hà Trung cứng cổ nói ra. Hà Kính đồng tử co rụt lại, phun ra một ngụm trọc khí nói, hiện có Hà Trung ngưỡng vì Hà gia gia pháp, ta thân là Hà gia gia chủ ở đây tuyên bố đoạn tuyệt cùng Hà Trùng cha con quan hệ, đem Hà Trùng trục xuất Hà gia. Sau ngày hôm nay, Hà Trùng phạm phía dưới bất cứ chuyện gì, đều cùng ta Hà gia không quan hệ. Lão nhị, ngươi bây giờ thì hồi Sơn Thành thực Phụ, đem quyết định này cáo tri Ngụy Cửu, nhanh đi. Hà Quế đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cắn răng quay đầu hướng Sơn Thành thực Phụ chạy đi. Hà Trùng sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng chất âm thanh hỏi, "Cha, nhất định muốn làm thế này sao?" Hà Kính bi thương hai mắt nhắm lại, Lại mở ra lúc đã thay đổi vẻ kiên định Nhất định phải làm như vậy Hắn có 3 đứa con hai nữ Con cháu càng là nhiều đến 16 người Hà Minh Vĩ chỉ là đời thứ 3 bên trong xuất sắc nhất con cháu Hà Minh Vĩ bị giết Hà Kính tuy nhiên đau lòng Lại sẽ không vì cho Hà Minh Vĩ báo thù Mà đem chọn cái Hà ra đều dựng vào Nhưng thù này hắn cũng muốn báo Cũng chỉ có thể là mặt ngoài cùng Hà Trùng Đoạn tuyệt tra con quan hệ Từ Hà Trùng trong bóng tối xử lý cựu nhân Sau khi chuyện thành công Nếu là long hồn không có tìm được chứng cứ, hắn lại mượn cớ cùng hà trùng sửa chữa phục hồi cha con quan hệ chính là, nếu là sự việc đã bại lộ. Ta cũng chỉ có thể kéo xuống mặt mò đi cầu cầu những cái kia lão bằng hưu, ít nhất cũng phải bảo trụ trùng nhi tánh mạng. Nghĩ tới đây, hà kính trên mặt kiên định thần sắc càng thêm nồng đậm. Trùng nhi, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hà kính sau cùng nhìn một chút hà trùng, mang theo hà ra mọi người liền rời đi nơi đây. Nhìn lấy đi xa hà kính bóng lưng hà trùng quỳ dạp xuống đất phanh phanh phanh dập đầu ba cái đứng dậy về sau hà trùng thân thể phía trên khí thế không bị khống chế phóng thích mở ra rõ ràng là siêu phàm trung kỳ cường giả chẳng cần biết ngươi là ai ta đều muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho vì minh vi báo thủ tự nói xong hà trùng mang theo thẳng tiến không lùi khí thế quay người rời đi nơi đây hai giờ về sau nhạc thành phật vựa xỉ ạ sần hổ tẹn cửa em đút ít sáu cùng ốt chở bạn nạ mệ dạ lần lượt dừng hẳn ta nói ngươi còn thật dự định theo chúng ta a lý phong sau khi xuống xe nhìn lấy tiêu lăng phi hỏi tiêu lăng phi mũi vểnh lên trời khinh thường hứ một tiếng ai mà thèm theo ngươi ta mệt mỏi muốn ở khách sạn nghỉ ngơi không được sao không đúng sao mạn mạn biệt thự không phải đã bị các ngươi thu trở về sao các ngươi ở biệt thự a ở cái gì khách sạn a lý phong cười lạnh nói ta có tiền tiêu như thế nào tiêu lăng phi hai tay chống lạnh toàn thân trên dưới đều mang biêu hán khí tức lý phong khỏe miệng giật một cái thua trận hắn rất ít tại miệng phía trên ăn thiệt thòi nhưng đối mặt tiêu lăng phi hắn lại luôn ăn thiệt thòi quan trọng hắn coi như đột phá đến siêu phàm sơ kỳ cũng không có lòng tin đánh bại tiêu lăng phi vũ lực miệng pháo đều không phải là tiêu lăng phi đối thủ loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu a Hứa mạn ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm chẳng biết tại sao nàng đột nhiên có một loại cảm giác cấp bách dường như lý phong cùng tiêu lăng phi mới là một đôi một dạng nhưng ngay sau đó nàng chỉ lắc đầu cười một tiếng nỉ non nó nói Yêu đương bên trong nữ nhân đều giống như ta vậy lo được lo mất sao. Đã không cách nào ngăn cản tiêu lăng phi cũng ở nơi đây mướn phòng, Lý Phong cũng liền lười nhác quan tâm nàng, khóa kỹ sau xe liền mang theo hứa mạn đi vào khách sạn, mở phòng hào hoa phòng. Tuy nhiên hứa mạn không có ngăn cản Lý Phong chỉ mở một gian phòng, nhưng đến gian phòng bên trong về sau, hứa mạn vẫn có chút không thả ra. Đúng lúc này, Lý Phong từ phía sau đem hứa mạn ôm chặt lấy, mặt dán mặt nói ra, đêm dài đằng đắng vô ý giấc ngủ, mạn mạn. Ngươi nói chúng ta có phải hay không cái kia làm điểm thú vị sự tình đâu. Hứa mạn khuôn mặt tường đỏ, khẽ gắt nói, ai muốn theo ngươi làm thú vị sự tình á. Chỉ là nàng lời nói càng giống là chất dẫn cháy, tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, Lý Phong tay liền bắt đầu không ở yên. Nô. No. Hứa mạn hai mắt mê ly, hô hấp to khỏe, quay đầu chủ động hôn lên Lý Phong đôi môi. Ngay tại Lý Phong chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp động tác thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Hứa mạn thân thể run lên liên vội vàng đem Lý Phong đẩy ra, trước đi xem một chút là ai gõ cửa à? Ta, ta đi tám. Nói xong nàng thì cũng như chạy trốn chạy vào phòng tám. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, tiếp lấy rất khó chịu đi tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Tiêu Lang Phi, nhìn đến đứng ở phía ngoài người nào về sau, Lý Phong trong lòng khó chịu càng thêm tăng lên. Một thanh mở cửa ra hỏi, đêm hôm khuya quát gõ cửa làm gì? Không biết chúng ta muốn nghỉ ngơi sao? Đêm dài đằng đẵng vô ý giấc ngủ, Lý Phong. Chúng ta cùng một chỗ làm điểm thú vị sự tình chứ sao? Tiêu Lăng Phi cười nói tự nhiên nói ra. Nếu như Tiêu Lăng Phi không có mang mặt nạ ra người, cái kia nàng nụ cười này nhất định cho người ta một loại bách mị sinh cảm giác, chỉ tiếc nàng hiện tại khuôn mặt quá phổ thông. Lý Phong khẽ miệng lại rút. Không phải. Câu nói này có chút quen thai a, không phải liền là hắn vừa từng nói với hứa mạng sao. Tiểu nương bị này không nghiêm túc a. Ta là có bạn gái nam nhân, ngươi vẫn là sớm làm đối với ta hết hy vọng đi. Lý Phong vây quanh hai vai, một mặt để phòng nhìn lấy Tiêu Lăng Phi nói ra. Cái gì đồ chơi? Tiêu Lăng Phi cái chán toát ra bà cái hát tuyến. Ta mẹ nó. Hôn đà này một mặt cảnh giác biểu lộ là mấy cái ý tứ. Cũng là ngươi ngấp nghẽ ta nam sắc, muốn chiếm hữu ta, nhưng là ta thể sống chết không theo ý tứ. Lý Phong trong lòng thâm vui, trên mặt lại giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu lộ. Tiêu Lăng Phi chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Ta mẹ nó. Cô nãi nãi ngấp nghẽ ngươi nam sắc nhiều mẹ nó thanh kỳ não mạch kín a cô nãi nãi thế nhưng là tiên nữ đồng dạng nhân vật vì không làm cho rối loạn mỗi lần đi ra ngoài đều muốn mang mặt nạ ra người loại kia ngươi nha có cái nào điểm đáng giá cô nãi nãi ngấp ngẽ? đúng cô nãi nãi hiện tại mang theo mặt nạ ra người đây mà lại nửa đêm gõ cửa cử động cũng sát thực dễ dàng khiến người ta hiểu sai cho nên lý phong là thật sợ nàng cầu dẫn mình tiêu lăng phi nhãn châu xoay động nảy ra ý hay ôi chao. lại bị ngươi đoán được vậy được ta không trang Ta chính là ngốc nghế ngươi nam sắc, ta ngả bài. Hiện tại ngươi là chủ động nằm trên giường đi, vẫn là chờ lấy bị cô nãi nãi ta chế phục sau hùng hăng quất roi đầu. Đang khi nói chuyện, Tiêu Lăng Phi mặt lộ vẻ sắc mị mị ý cười, thân thủ hướng Lý Phong ở ngực sở soạn. Tại nàng trong dự liệu, Lý Phong hẳn là kinh hoàng tránh né mới là, nhưng ai biết Lý Phong không chỉ có không có tránh, ngược lại chủ động nắm chặt nàng tay ngọc. "Hứa mạn tắm rửa đây, ngươi muốn nuon chiếm hữu ta?" Thì động tác nhanh điểm. Lý Phong mặt hiện ngượng ngùng chi ý. Liền muốn lôi kéo Tiêu Lăng Phi đi vào trong nhà. Tiêu Lăng Phi. mươi 274, vô địch vầng sáng. Mộng so trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây Tiêu Lăng Phi. Tiêu Lăng Phi là thật rất mộng bức. Không phải. Vừa mới Lý Phong còn một mặt phòng bị nhìn lấy nàng, tựa như nhìn lấy một cái sắc bên trong nữ ác ma, làm sao đột nhiên thì theo. Nàng cái này ngây người một lúc công phu, liền bị Lý Phong kéo vào trong phòng. Đợi đến cửa đóng lại trong nháy mắt, Tiêu Lăng Phi mới thanh tỉnh lại. Vội vàng hất ra tay nhỏ, một mặt để phòng nhìn lấy Lý Phong nói ra, Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng nhìn nàng lời mới vừa nói như cái nữ lưu manh, trên thực tế nàng cả tay đều không bị nam nhân dắt qua, Lý Phong vách đá dựng đứng là cái thứ nhất dắt tay nàng nam nhân. Nếu không phải vừa mới nàng chủ động thân thủ muốn sờ Lý Phong, chỉ bằng điểm ấy, tiêu lăng phi liền phải đem Lý Phong đá ra hở gì tờ đến. Không phải. Cái gì gọi là ta muốn làm gì? Rõ ràng là ngươi muốn đối với ta làm cái gì có được hay không? Lý Phong mặt ngoài vô tội, tâm lý lại vui vẻ nở hoa. Đừng nói, tiêu lăng phi tay vừa chân lại non, còn có chút mềm mại không xương, tay kia cảm giác. Quả thực, ta, tiêu lăng phi hiện tại hoảng đến một nhóm, nàng bản ý là muốn dọa một chút Lý Phong. Kết quả Lý Phong cái này từ khi, nàng ngược lại không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi còn có làm hay không, hứa mạn đợi chút nữa thì đi ra, chẳng lẽ ngươi muốn để hứa mạn ở một bên nhìn lấy? Lý Phong mặt lộ vẻ cảnh giác nói ra. Tiêu Lăng Phi ánh mắt sáng lên, "Còn thật để ngươi cho nói đúng, ta chính là có khiến người ta ở một bên quan sát yêu thích, thế nào, sợ a? Cái này không dùng ác như vậy a?" Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi, muốn theo tiểu gia chơi bộ này. "Tiểu gia là sợ hãi, thì chơi ác như vậy, sợ a? Sợ sẽ cầu ta, nếu như ngươi thành ý đúng chỗ, nói không chừng ta có thể buông tha ngươi." tiêu lăng phi cố ý liếm láp khỏe miệng âm hiểm cười nói ra cầu ngươi là không thể nào cầu ngươi đời này đều khó có khả năng cầu ngươi đại không ta nằm nghịch xuống giường nhắm mắt sống qua lần này đi về sau lại cùng mạn mạn giải thích nói xong lý phong liền đi tới bên giường làm bộ cởi quần áo ngươi ngươi muốn làm gì tiêu lăng phi hoảng sợ hoa dung thất sắc nhiều mới mẹ a làm loại sự tình này không được cởi quần áo a đang khi nói chuyện lý phong đem áo mặc cởi xuống lộ ra cường tráng nửa người trên Nóa, cô mãi mãi đến đại di mụ hôm nào lại tới thu thập ngươi tiếng nói rơi xuống đất tiêu lăng phi dậm chân một cái quay người cũng như chạy trốn rời đi nơi đây nhìn lấy tiêu lăng phi đi xa bóng lưng lý phong nết miệng lên một vệ suy nghĩ đường cong cùng tiểu ra chơi bộ này ngươi còn non điểm thực hắn đại khái đoán được tiêu lăng phi tới đây dụng ý hẳn là lo lắng người nhà họ hà trả thù cho nên cố ý tới bảo hộ hắn giao dịch này đối tượng từ một điểm này tới giảng tiêu lăng phi nhân phẩm cũng khá một bên khác Tiêu Lăng Phi trở lại gian phòng của mình sau càng nghĩ càng không đúng kình. Lý Phong làm sao lại từ vừa mới bắt đầu mâu thuẫn, đột nhiên thì biến đến theo đâu. Nãi nãi cái chân, cô nãi nãi bị hắn đuồng nghịch. Tiêu Lăng Phi vô bàn một cái, liền muốn đứng dậy đi tìm Lý Phong báo thủ. Rất rõ ràng, Lý Phong căn bản cũng không sợ nàng làm loại sự tình này. Tuy nhiên nàng hiện tại tướng mạo phổ thông điểm, nhưng dáng người vẫn là rất câu người. Lại nói, dựa theo người hoa nhất quán ý nghĩ, làm loại chuyện này luôn luôn nữ nhân phải ăn thiệt thòi. Lý Phong có lý do gì sợ hãi? Cho nên Lý Phong tử vừa mới bắt đầu liền biết nàng không dám thật làm như vậy, cố ý đang diễn trò. Nàng bị Lý Phong đuồng nghịch. Chỉ là tiêu lang phi vừa khí thế hung hăng đi tới cửa, thì định tại nguyên chỗ. Đi tìm Lý Phong, sau đó thì sao? Đem hắn hành hung một trận. Không có lý do gì. Tiếp tục làm bộ muốn chiếm hưu hắn. Vạn nhất Lý Phong thật theo nàng làm sao bây giờ, An thiệt thòi vẫn là nàng A. Ngoá! không nghĩ tới cô nãi mãi ta cũng có ăn quả đắng một ngày tiêu lăng phi hận đến hàm răng thẳng ngứa lại lại có chút không thể làm gì nàng là siêu phàm hậu kỳ cương giả nàng là sát phạt quyết đoán phong vũ lâu lâu chủ nhưng nàng càng là nữ nhân tại chuyện nam nữ phía trên thiên nhiên thì ở vào yếu thế xoắn suýt thời gian rất lâu về sau tiêu lăng phi vẫn là quyết định đi tìm lý phong tựa như lý phong suy đoán như thế tiêu lăng phi muốn bảo hộ hắn giao dịch này đối tượng song khi nàng một lần nữa trở lại lý phong cửa gian phòng lúc lại nghe được một trận vô cùng có tiết tấu cảm ba ba âm thanh từ bên trong truyền ra. Đây là tiêu lăng phi một mặt mở mịt. Không phải, đêm hôm khuya khoát đập cái gì tay a mở ca nhạc hội đâu. Phà vừa xì ạ sân hồ thèn cách âm tự nhiên là rất tốt, nếu là người bình thường đứng ở chỗ này, khẳng định nghe không được trong phòng động tĩnh. Nhưng tiêu lăng phi là siêu phàm hậu kỳ cường giả, thính lực vượt qua quá nhiều người thường, mà lý phong trùng kích lực lại rất bá đạo, bị năng nghe đến cũng liền chẳng có gì lạ chỉ là sau một khắc hứa mạn cái kia tiêu hồn thực cốt đã âm thanh truyền đến về sau tiêu lăng phi lập tức náo cái đỏ thơm mặt cái này hỗn đản sắp chết đến nơi còn chỉ lo chơi gái cô nãi mãi quản ngươi đi chết tiêu lăng phi thầm hận không thôi quay đầu bước đi trong phòng không biết qua bao lâu theo hai người cùng kêu lên thấp giọng hô phong ngừng mưa nghỉ mấy phút đồng hồ sau hai người mới lưu luyến không rời tách ra hứa mạn đem đầu tựa ở lý phong ở ngực một mặt thỏa mãn đinh chúc mừng ký chủ Thu hoạch được nữ thần hứa mạn toàn bộ yêu thương, khen thưởng 30 chinh phục điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục nữ thần hứa mạn tiến độ tăng lên 31%, trước mắt chinh phục tiến độ vì 100%. Nghe đến cái này hai tiếng hệ thống nhắc nhở, Lý Phong nhất thời trong lòng vui vẻ, hứa mạn quả nhiên triệt để tiếp nhận ta. Trước đó hắn chả lo lắng hứa mạn lần nữa nhắc đến quên mất hai người đêm đó điên cuồng, hiện tại tốt, hệ thống đều phán định hứa mạn bị hắn triệt để chinh phục, cái kia hứa mạn thì hoàn toàn thuộc về hắn. Thừa dịp thời gian này nhìn xem thăng cấp sao đều có cái gì cải biến. Lý Phong tiến vào hệ thống, trước nhìn xem hệ thống khu mua sắm, phát hiện trước đó một số biểu hiện là màu xám hàng hóa đã có thể bình thường mua sắm. Tiếp lấy hắn lại nhìn xem hệ thống ba lô, phát hiện từ cấp A36 cái ô vông, 5m, thăng cấp làm 52 cái ô vông, mỗi cái ô vông chứa đựng không gian biến thành 10m. Sau đó cũng là chinh phục điểm khu mua sắm. Ẩn thân, xuyên tường, thấu thị, đồ địa, độc tâm cái này ngũ đại kỹ năng đều thăng cấp đến cao cấp, đồng dạng mua sắm cần thiết chinh phục điểm số cũng từ trước đó 20 điểm tăng tới 30 điểm. nếu là đem cái này năm bản sách kỹ năng toàn bộ mua xuống, cần 150 chinh phục điểm. không gian truyền tống thuật bảo trì không thay đổi, trừ cái đó ra còn nhiều hai bản sách kỹ năng, nô ấn cùng vô địch vầng sáng, ngoa tạo, vô địch vầng sáng. nghe thì rất như bức bộ giáo a. nhìn đến bản này vô địch vầng sáng thời điểm, Lý Phong thì hưng phấn lên. Chơi đỏ tạ thế giới đều biết, thánh kỵ sĩ vô địch kỹ năng thánh thuẫn thuật có bao nhiêu ngư bức, miễn dịch tất cả vật lý, ma pháp thương tổn, duy trì liên tục 12 giây. Sử dụng thánh thuẫn thuật về sau, tiếng có thể trắng trận công phạt, lui có thể trực tiếp lô thạch, quả thực không nên quá treo. Cái này vô địch vầng sáng phải chăng cũng có cường đại như vậy. 50 chinh phục điểm, nhiều như vậy. Trong hương phấn Lý Phong mắt nhìn vô địch vầng sáng ra bán, nhất thời thì liễu lười không thôi. Lý Phong không biết là... Tại hắn dự định mua xuống vô địch vầng sáng thời điểm, một vị trung niên nam tử mặt không biểu tình đi vào khách sạn đại sảnh. Thiên sinh, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Đêm đã khuya, tiếp tân Mỹ nữ lên dây cót tinh thần hỏi. Nói cho ta biết Lý Phong và ở cái nào cái gian phòng, không nói. Thì chết. Tiếng nói rơi xuống đất, trung niên nam tử đưa tay chế trụ tiếp tân Mỹ nữ cổ. mươi 275, xuống hơi đổi pháo. Vô địch vầng sáng, sử dụng thuật này sau có thể tiến vào vô địch trạng thái không nhìn hết thẻ công kích duy trì liên tục mười giây chú một mỗi lần sử dụng tiêu hao một nghìn hệ thống tích phân chú hai này kỹ năng mỗi cái tự nhiên trong ngày chỉ được sử dụng một lần thời gian cột đao vì hai mươi giờ lý phong tiêu hao năm mươi chinh phục điểm mua xuống vô địch vầng sáng về sau liền thấy dạng này giới thiệu cái gọi là chữ càng ít sự tình càng lớn vô địch vầng sáng kỹ năng giới thiệu mặc dù ngắn lại đem chỗ cường đại bảy ra phát huy vô cùng tinh tế như bức đại phát cái này kỹ năng Lý Phong trong lòng cuồng loạn, kém chút nhịn không được cười to lên. Sử dụng cái này kỹ năng về sau, là hắn có thể nắm giữ 10 giây vô địch thời gian. Không nên xem thường cái này 10 giây, đối với người bình thường tới nói, 10 giây khả năng cũng là chạy cái 80, 90 mét, nhưng đối siêu phàm cấp cường giả tới nói, 10 giây có thể làm sự tình cũng quá nhiều. Trong đoạn thời gian này, hắn có thể không nhìn bất luận cái gì công kích, tiến có thể công, lui có thể thủ, dù là đối mặt cảnh giới cao hơn hắn địch nhân. Hắn cũng có cơ hội thông qua toàn lực phát ra đem đánh giết, cũng là trong một ngày chỉ có thể sử dụng một lần hạn chế có chút nhất cả trứng. Mặt khác sử dụng một lần tiêu hao một nghìn hệ thống tích phân, còn có thể tiếp nhận. Mã tổng nói tốt, muốn muốn trở nên mạnh hơn liền phải khắc kim, không khắc kim còn chơi cái quạt lông. Nô ấn cũng cần tiêu hao năm mươi chinh phục điểm, dựa vào hệ thống nhà phát triển đây là tại buộc tiểu gia nhiều chinh phục nữ thần a. Mua xong vô địch vầng sáng về sau, Lý Phong chỉ còn lại có năm mươi chín chinh phục điểm. Muốn mua đủ còn lại chinh phục điểm kỹ năng căn bản không có khả năng. Coi như hắn đem tưởng mộng dao tưởng vận trúc, liêu thi hàm, tiêu lăng phi toàn bộ chinh phục, cũng còn kém lên không thiếu. a đúng, còn có ngụy băng khanh Cho nên cứu vãn nữ thần hệ thống thật đúng là người như tên. Tính toán, nô ấn cái này kỹ năng tuy tốt, nhưng ta trước mắt cũng không cần đến, các loại chinh phục điểm sung túc rồi nói sau. Lý Phong thầm than một tiếng lui ra chinh phục điểm khu mua sắm, sau đó nói, hệ thống tinh linh đem trước mắt cảnh giới phía dưới thích hợp ta công pháp vũ kỹ sàng chọn đi ra đã dựa theo ký chủ yêu cầu sàng chọn ra tương ứng đồ vật theo trí linh tỷ tỷ âm thanh vang lên lý phong cảnh tượng trước mắt tùy theo phát sinh biến hóa bốn bản sách kỹ năng xuất hiện tại lý phong trước mặt chân nguyên công công pháp này vì chân khí nhập môn phiên bản thăng cấp tu luyện công pháp này về sau có thể đem thể nội chân khí ngưng luyện gấp 10 lần chân khí biến hóa lúc có thể phát huy ra càng đại uy lực chú thích công pháp này giá bán năm hệ thống tích phân như ký chủ đã tập được chân khí nhập môn mua sắm lúc có thể ưu đãi 2.000 hệ thống tích phân thám vân thủ này vũ ký từ hệ thống nhà phát triển tham khảo trảo nữ nhũ long trảo thủ tinh tuy cải tiến mà đến tu luyện này vũ ký về sau có thể đem chân khí hóa thành long trảo đem ngoài trăm thước đồ vật nắm trong tay bắt nám vỏ vê tùy tâm ý mà động Chú thích, công pháp này giá bán 3.000 hệ thống tích phân tiên tung bộ này thân pháp vì vô ảnh bộ phiên bản thăng cấp tu luyện này thân pháp về sau Lớn nhất đại bạo phát tốc độ có thể đạt tới gấp 3 tốc độ âm thanh, lóe chuyển xê dịch ở giữa nhiều nhất có thể lôi ra 18 đạo tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh có thể tại nguyên chỗ dừng lại 3 giây đồng hồ thời gian, lấy giả làm thật, để cho địch nhân không thể nào phán đoán. Chú thích: Này thân pháp giá bán 5000 hệ thống tích phân, như ký chủ đã tập được Vô Ảnh Bộ, mua sắm lúc có thể ưu đãi 3000 hệ thống tích phân. Cuồng bạo, này vũ khí vì bạo tẩu phiên bản thăng cấp, sử dụng sau có thể tiến vào cuồng bạo trạng thái. Này trạng thái giới ký chủ cảnh giới có thể tăng lên một cái tiểu giai đoạn, duy trì liên tục 30 giây. Chú 1, này vũ ký không cách nào vượt cảnh, tỉ như ký chủ trước mắt đẳng cấp là S cấp, sử dụng cùng bạo sau có thể thu hoạch được 30 giây cấp S chiến lược. Nếu là ký chủ cảnh giới đạt tới S cấp, sử dụng sau chỉ có thể thu được tương ứng chiến lược tăng lên, không cách nào làm cho ký chủ tiến vào S S cấp. Chú 2, này vũ ký giá bán 6.000 hệ thống tích phân, như ký chủ đã tập được bạo tẩu. Mua sắm lúc có thể ưu đãi 3.000 hệ thống tích phân. Chú Ba, này kỹ năng có thể cùng bạo tẩu cùng nhau sử dụng, sử dụng sau hiệu quả lẫn nhau đập ra, cùng lúc chân khí tiêu hao lượng cũng hội tăng lên gấp bội. Xem hết cái này bốn bản kỹ năng giới thiệu, Lý Phong lại là một trận tâm thần khói động. ngoa tào, không hổ là hệ thống xuất phẩm, những vũ kỹ này xem ra thì rất nhu bức. Quan trọng mua sắm lúc còn có thể ưu đãi, hệ thống khó được lương tâm một lần A. Kích động sau đó. Lý Phong thì tiêu hao mười một nghìn hệ thống tích phân, đem cái này bốn bản vũ kỹ toàn bộ mua lại, tiếp lấy từng cái điểm kích sử dụng. Nhất thời, bốn đạo bạch quang tại Lý Phong trong đầu sáng lên, hô hấp ở giữa, Lý Phong liền đem cái này bốn bản kỹ năng triệt để nắm giữ. Lúc này Lý Phong liền phát hiện thể nội chân khí phát sinh biến hóa, nguyên bản tràn ngập ở trong kinh mạch chân khí, tựa như sương ngủ dày đặc, giờ phút này đã ngưng luyện thành dịch thể, như sông nhỏ giống như ở trong kinh mạch chảy xuôi. Tuy nhiên chân khí tổng lượng không có biến hóa. Lại phát sinh biến chất. Súng hơi đổi pháo cảm giác ca. Lý Phong xoa bóp quyền đầu, âm thầm cảm thán. Đang suy nghĩ gì? Gặp Lý Phong thật lâu không có lên tiếng, hứa mạn nhịn không được hỏi. Đang nhớ ngươi. Lý Phong lui ra hệ thống, trực tiếp cho hứa mạn đến cái ngọt ngào bạo kích. Hứa mạn trong lòng ngọt ngào, phi, nói mỏ, ta vậy mới không tin. Vì cái gì không tin? Lý Phong một mặt vô tội. Ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi làm sao có thể muốn ta? Ngươi khẳng định suy nghĩ hắn nữ nhân. Nói đến đây, hứa mạn thì sắc mặt nhất ảm. Nàng sẽ không quên Lý Phong còn có một cái chính quy bạn gái sự tình, chỉ là nàng ép buộc chính mình không đi nghĩ mà thôi. Mạn mạn, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thực ta không chỉ có tô đồng. Lý Phong vừa muốn đem Tống nguyện Quân, Ngụy băng khanh tồn tại cũng nói cho hứa mạn, nhưng vào lúc này, trí linh tỷ tỷ cái kêu kiểu, kiểu mị thanh âm đột nhiên văng lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét lý phong đầu lông mày vẩy một cái mặc niệm nói xem xét nhiệm vụ đêm tối sắc ơ nhiệm vụ mục tiêu cấp S cường giả hà trùng đột kích mời ký chủ làm tốt ngăn địch chuẩn bị bảo vệ tốt nữ thần hứa mạng đánh lui hoặc đánh giết hà trùng thì nhiệm vụ thành công nhiệm vụ khen thưởng ba điểm kinh nghiệm sáu mươi hệ thống tích phân cấp S cường giả hà trùng hà minh vĩ người nhà lý phong hơi biến sắc mặt người tại sao không nói chuyện ta đang nghe đây hứa mạng có chút nóng nảy Lý Phong vừa mới có ý tứ gì, không chỉ có tô đồng, còn có hắn nữ nhân. Trời ạ, gia hỏa này làm sao như thế hoa tâm. Đợi chút nữa lại giải thích với ngươi, ngươi tại cái này nằm xong. Đang khi nói chuyện Lý Phong liền đem hứa mạn đẻ lên giường. Hứa mạn coi là Lý Phong sắc tâm nổi lên, lại muốn làm xấu hổ sự tình, nhịn không được duyên dáng gọi to lên. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Phanh. Cửa phong bị người từ bên ngoài một chân đá nát. Người chính là Lý Phong. Hà Trung đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy trên giường Lý Phong, sắc ý lắm liệt hỏi: Ngươi chính là Hà Trung? Lý Phong đem hứa mạn hộ tại sau lưng, lạnh giọng nói ra. Hà Trung nhất thời sắc mặt kỳ biến, vì không bại lộ hành tung, hắn cố ý mang một tấm mặt nạ ra người, coi như người quen ở trước mặt đều không thể đem hắn liếc một chút nhận ra, lại huống chi là chưa bao giờ gặp mặt Lý Phong. Hà Trung là ai? Ta là Phong Vũ lâu sát thủ, chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Hà Trung lắc đầu phủ nhận. Tiếp lấy thì muốn xông tới đem Lý Phong đánh chết dưới trưởng. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng đùa cỡ tâm theo phía sau hắn vang lên, cái gì đồ chơi. Ngươi là Phong Vũ lâu sát thủ, ta làm sao không biết. Hà Trung thân thể chấn động, như giật điện xông về phía trước ra xa hai, 3 mét, tiếp lấy quay đầu nhìn qua, đã thấy một vị diện mạo xấu xí thiếu phụ chính là một mặt treo tức đứng trong hành lang. Ở tên này thiếu phụ sau lưng, còn đứng lấy một vị trung niên phụ nữ. Chính là tiêu lang phi cùng cao khiết. Hử! Ngươi là Lý Phong đồng bọn. Rất tốt, dạng này thì không cần ta đi thêm một chuyến. Hà Trung vì tìm kiếm Lý Phong hạ lạc, cố ý đi bệnh viện tìm Sơn Thành thực phủ nhà hàng quản lý hỏi tham qua, còn thông qua chính mình quan hệ điều chọn tuyến đường đi đường video theo dõi. Trong video, Hà Trung gặp qua nữ tử này, cho nên liếc một chút đem nàng nhận ra. Lý Phong còn có 3 người nữ nhân này, đều phải chết. mươi 276, Thám Vân Thủ Hiển Uy. Uy, làm sao ngươi biết hắn là Hà Trung, ngươi gặp qua hắn? tiêu lăng phi không nhìn thẳng hà trùng nhìn về phía lý phong hỏi trên tay nàng có gì nhà thành viên nguyên bộ tư liệu tự nhiên biết hà trùng dáng dấp ra sao mà trước mắt cái này trung niên nam nhân cùng hà trùng ảnh chụp hoàn toàn không hợp số cho nên nàng rất ngạc nhiên lý phong vì sao một mực chắc chắn đối phương cũng là hà trùng trực giác chuyên nghiệp điểm giảng gọi giác quan thứ sáu lý phong trả lời rất đơn giản cũng rất không có sức thuyết phục a giác quan thứ sáu còn đủ ít đâu tiêu lăng phi trợn mắt chừng một cái Nữ khí đùa cận. Lý Phong. Không phải. Tiêu Lăng Phi một nữ nhân, nói chuyện làm sao cảm giác so với hắn cái này lao tài xế còn già hơn tài xế, tùy thời đều có thể lái xe. Hà Trùng có chút ngậu. Vì cái gì bọn họ không có chút nào sợ hãi, còn có thể tại cái này bình tĩnh nói chuyện hiếm là hắn xông tới tư thế không đúng, còn là hắn trên thân sát khí không đủ lăng liệt. Uy, ngươi là làm sao tìm được nơi này đến? Nhìn giám sát. Tiêu Lăng Phi nhìn về phía Hà Trùng. Như có điều suy nghĩ hỏi. Người không nên hỏi như vậy, cần phải hỏi hắn vì cái gì dám tìm tới. Long hồn cần phải đã cảnh cáo các ngươi à, ngươi làm như vậy thì không sợ cho Hà ra mang đến thai họa. Lý Phong đi xuống giường đến, lạnh giọng hỏi. Ừ, ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì, ta là Phong Vũ lâu sát thủ, tiếp đến nhiệm vụ tới lấy các ngươi mạng chó. Hà chúng đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là Hà ra người, chí ít công khai không thể thừa nhận. Bất quá tiêu lang phi có thể đoán được hắn là làm sao đi tìm đến. Nữ nhân này không đơn giản a." "Ồ." Oh. Tiêu Lăng Phi mắt sáng lên, trầm ngâm nói, gió dục mây vẩn bá tứ phương. Hà Trùng một mặt mờ mịt. "Ta đã nói rồi, Phong Vũ lâu nơi nào sẽ có người ngu ngốc như vậy." Tiêu Lăng Phi lắc đầu, giọng mang kinh miệt. Nàng mới vừa nói là Phong Vũ lâu thành viên ở giữa liên hệ ám hiệu, nếu như Hà Trùng là Phong Vũ lâu sát thủ thì tuyệt không có khả năng hỏi lại. "Hừ, ta nói ta là Phong Vũ lâu sát thủ, cái kia ta chính là Phong Vũ lâu sát thủ." Được Các ngươi cũng sống đủ lâu, nên đi Diêm Vương già cái kia đưa tin." Hà Trùng cười lạnh một tiếng, lách mình liền hướng Lý Phong phóng đi. "Uy, ngươi được hay không?" Không được lời nói cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, van cầu tỉ tỉ, tỉ tỉ giúp ngươi xử lý hắn. Tiêu Lăng Phi có chút sốt ruột. Hà Trùng trên thân bảy ra khí thế là siêu phàm trung kỳ, Lý Phong chiến lực lại khoa trường cũng chỉ là nửa bước siêu phàm, thật đánh lên cũng không phải Hà Trùng đối thủ. Nếu là hứa mạn không tại cái này Lý Phong ngược lại là có thể sử dụng cái kia không thể phỏng đoán thân pháp cùng hà trùng lượn vòng 1-2, thế mà hứa mạn tồn tại thì đã định trước Lý Phong không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà ngạnh kháng kết quả chỉ có một cái, cái kia chính là... Chết! Lý Phong cho nàng đáp lại chỉ có một cái liếc mắt cộng thêm một tiếng cắt. Nam nhân có thể nói mình không được sao? Không được cũng phải được a. Lại nói hắn thực lực vừa được đến toàn diện tăng lên, một cái cấp S cường giả mà thôi, hắn nhất định phải có thể làm. Tiêu Lăng Phi trong lòng giận dữ, hận không thể trơ mắt nhìn lấy Lý Phong bị Hà Trùng xử lý, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt Tiêu Lăng Phi vẫn là quyết định thay Lý Phong ngăn lại Hà Trùng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tiêu Lăng Phi dưới chân nhất động, liền hướng Hà Trùng đánh tới. Nhưng vào lúc này, cuồn bạo, bạo tẩu. Lý Phong liên tiếp phát ra hai tiếng gầm nhẹ, nhất thời một cỗ cuồng bạo không gì sánh được khí tức từ trên người Hàn Phong xuất ra. Tại cỗ khí tức này xuất hiện ngay mắt, Tiêu Lăng Phi thì dừng bước lại, ngạc nhiên cùng cực tê lên. Cái gì đồ chơi? Siêu phàm trung kỳ. Cái này sao có thể? Thi liên hà trùng thân hình đều có nháy mắt đình trệ. Đáng chết, Lý Phong lại là siêu phàm trung kỳ. Trẻ tuổi như vậy siêu phàm trung kỳ. Làm sao có thể? Đồng thời mở ra cuồng bạo cùng bạo tẩu về sau, Lý Phong liền phát hiện thể nội chân khí hư không một nửa, mà còn thừa chân khí cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Ấn cứ như vậy tốc độ phát triển tiếp, nhiều nhất tiếp qua 30 giây loại hắn thể nội chân khí liền sẽ tiêu hao sạch sẽ nhất định phải tốc chiến tốc thắng thám vân thủ lý phong tay phải hướng phía trước tìm tòi một cái to lớn lớn thanh sắc long chảo tại trước người hắn trống rông xuất hiện tiếp lấy phi tốc hướng hà trùng chụp tới cái long chảo này dò ra về sau mọi người mới phát hiện một đoàn chân khí màu xanh đem lý phong bàn tay bao khỏa mà lòng chảo cũng là cái này đoàn chân khí màu xanh kéo dài đi ra ngưng tụ mà thành đáng chết đây là cái gì vũ kỹ hà trùng trong lòng mặc dù kinh hãi phản ứng cũng rất cấp tốc Dưới chân nhất động liền lướt ngang 2 mét, tránh thoát long trào bắt lấy, tiếp lấy mũi chân điểm đất thân thể như mũi tên nhọn vọt tới Lý Phong trước người. Hừ, chiêu này xem ra rất lợi hại, nhưng là tốc độ quá chậm. Nhe răng cười bên trong, Hà Trùng phải tay khẽ vẫy, một thanh chân khí hóa thành trường kiếm bị hắn nắm trong tay, cách không hướng về Lý Phong chặt chém đi xuống. Hả, thật sao? Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nhìn xem phía sau ngươi là cái gì. Hà Trùng trong lòng hơi động, vô ý thức coi là Lý Phong là đang lừa hắn. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt là hắn biết chính mình sai. anh Tại hà trùng sắp chém xuống một kiếm này lúc, cái kia thanh sắc long chảo đột nhiên đi vào phía sau hắn, bàn tay xuề ra liền đem hắn toàn bộ nắm lấy. Thám vân thủ cũng không chỉ là nhìn lấy lợi hại mà thôi, nó là thật rất lợi hại. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, tiếp lấy tay phải bóp. Theo động tác này, thanh sắc long chảo cũng theo đó hung hăng bóp. Kèn kẹt Cái kia thanh chân khí hóa thành trường kiếm, tại long chảo cự lực đè xuống. Nhất thời thì như băng tuyết gặp phải nắng ấm giống như, từng khúc tăng dã. Liền chân khí biến hóa đều không thể chống cự cái này cố cự lực, lại hướng chi Hà Trung bản thân. Hà Trung chỉ cảm thấy mình tựa như lọt vào máy thủy áp bên trong đồng dạng, to lớn để ép lực theo bốn phương tám hướng chuyển đến, đem hắn huyết nục, cốt cách hung hăng hướng trung gian một chút áp đi. A. đau A. Hà Trung hét thảm một tiếng, tiếp lấy lớn tiếng cầu xin tha thứ, ta sai, đừng có giết ta, đừng có giết ta A hiện tại mới cầu xin tha thứ một. tiếng nói rơi xuống đất lý phong đưa bàn tay chăm chú nắm lại Phang. một tiếng vang trầm truyền đến hà trung bị to lớn long trào siết thành một đoàn huyết nhục tiếp lấy lý phong nhẹ nhàng vân về, cái này đoàn huyết nhục hóa thành cho bụi rơi là tả trên đất tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh Hứa mạn cao khiết thậm chí tiêu lăng phi đều dùng một loại khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn lấy lý phong Hứa mạn gặp qua lý phong xuất thủ Nhưng khi đó Lý Phong xa không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, vừa mới Lý Phong bày ra thủ đoạn, quả thực tựa như bên trong tiên nhân đồng dạng, không gì địch nổi. Cao khiết nhịn không được nuốt ngụm nước bọn, một tên siêu phàm cấp cường giả, cứ như vậy bị Lý Phong xử lý. Trước sau thời gian sử dụng không cao hơn 10 giây, Lý Phong đến cùng là cảnh giới gì? Tiêu Lăng Phi đột nhiên có chút hối hận cùng Lý Phong đánh cược, dựa vào, ăn cơm tối thời điểm Lý Phong bày ra vẫn chỉ là nửa bước siêu phàm mấy giờ về sau lý phong thì có thể gọn gàng mà linh hoạt đánh giết một tên siêu phàm trung kỳ cường giả nếu là lại cho lý phong thời gian một năm hắn sẽ trưởng thành đến cảnh giới gì đinh chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ba nghìn điểm kinh nghiệm sáu mươi nghìn hệ thống tích phân khen thưởng mọi người ở đây chấn kinh lúc chí linh tỷ tỷ cái kia kiều, kiều mỹ thanh em đột nhiên vang lên ký chủ lý phong đẳng cấp s cấp Điểm kinh nghiệm 3.220.000 Hệ thống tích phân 200.000 Chinh phục điểm 59 Kỹ năng, chân nguyên công, tiên tung bộ, thiên cương tam thập lục thức, vùng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, tám phương mưa gió vì ta sử dụng, phá hư thí luyện. Ngay tại Lý Phong xem xét cá nhân thuộc tính lúc, tiêu lăng phi bất chợt tới nhưng nói ra, Lý Phong, ta đang nghĩ con nên hay không hiện tại đem ngươi xử lý, ngươi cho ta một cái không giết ngươi lý do. chương 277, Mở ít sáu quỷ nghèo. Tiêu Lăng Phi lời nói để hứa mạn sắc mặt kỳ biến. Ngay sau đó nàng cũng không lo được đi hết, theo tay cầm lên khăn tắm khẽ cuốn thì nhảy xuống giường đến, che ở Lý Phong trước người, "Ngươi không thể giết hắn, giữa các ngươi có ước định." Tiêu Lăng Phi đôi lông mày nhíu lại, nhìn từ trên xuống dưới hứa mạn nói ra, "Nô, no. nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi đã 35 a. Dáng người vẫn còn như thiếu nữ, khó trách làm cho Lý Phong mê luyến đến hàng đêm phàn nàn." Bởi vì hứa mạn xuống tới vội vàng Khăn tắm chỉ là vội vàng khẽ quấn, cho nên một số bộ vị mấu chốt không có che đậy tốt. Loại tình cảnh này cũng không thấy nhiều, dù là tiêu lăng phi đều là nữ nhân, cũng nhịn không được phải nhìn nhiều hơn mấy mắt. Hứa mạn khuôn mặt đỏ lên, vội vàng sửa sang lại khăn tắm, che khuất lộ ra ngoài xuân quang. Lý Phong vô vụ hứa mạn vai, đi đến trước người nàng, trực diện tiêu lăng phi nói ra, ngươi sợ. Tiêu lăng phi mắt sáng lên, cười lạnh nói, sợ. Ta làm sao lại sợ ngươi, ta muốn giết ngươi rất đơn giản không ngươi chính là sợ ngươi sợ một năm sau ta sẽ vượt qua ngươi cho nên muốn hiện tại thì giết ta lấy tuyệt hậu hoạn lý phong nhìn thẳng tiêu lăng phi hai mắt giọng mang đùa cợt ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi sao tiêu lăng phi tiến lên trước một bước thân thể phía trên khí tức đều bạo phát đi ra lý phong lắc đầu cười một tiếng ngươi đương nhiên dám giết ta bất quá ngươi giết ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại hội vì chính mình đưa tới tai họa ngược lại chỉ có ta sống mới có thể vì ngươi mang đến đủ tốt chỗ Mà lại ngươi thì khẳng định như vậy trong một năm ta sẽ ở trên cảnh giới vượt qua ngươi. Coi như ta thật vượt qua ngươi, ngươi đến thời điểm đều có thể bội ước, chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại giết ta không coi là bội ước? Ngươi nói có chút đạo lý." Tiêu Lăng Phi trầm mặc rất lâu, rốt cục đem toàn thân khí tức triệt tiêu, tiếp lấy quay người nói ra, "Thời gian không còn sớm, nơi này tàn cục chính ngươi thu thập đi." Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Cao Khiết thật sâu nhìn Lý Phong Liệt một chút, quay người đuổi kịp Tiêu Lăng Phi. Đưa lỗ thai hỏi, tiểu thư, thật muốn bung tha hắn sao? Hừ, ngươi là đối ta không có lòng tin sao? Tiêu lăng phi khuôn mặt một tấm, lạnh giọng hỏi. Cao khiết thân thể run lên, túi đầu nói ra, thuộc hạ không dám. Hừ, không nên quên, ta cũng là võ đạo thiên tài, trong một năm, ta tất đột phá đến vào thành cảnh. Giờ khác này, tiêu lăng phi bá khí lộ ra. Hai người vừa đi, Lý Phong rốt cục thở phào. Tiêu lăng phi tiểu nương bị này sát khí quá nặng, may mắn đem nàng cho thuyết phục. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Chúng ta trước đổi cái gian phòng. Lý Phong nhìn lấy bị đạp thành phấn vụn cửa lớn, một mặt bất đắc di nói ra. May mắn vừa mới hắn cùng hứa mạng kết thúc chiến đấu, không phải vậy Hà Trùng giết tiến đến, hắn còn tại cái kia chiến đấu anh Dũng đây, xấu hổ không xấu hổ trước để một bên không nói, về sau bị hoảng sợ thành Dương Nguy làm sao bây giờ. Rất nhanh, hai người mặc quần áo tử tế đi vào lầu một tiếp tân, đã thấy mấy cái cảnh sát vừa tốt đoạt cửa mà vào. Chính mình người. Lý Phong cũng không nói nhảm, móc ra quốc an giấy chứng nhận sau đi lên trước, nói ra, vừa mới có cái lưu manh xông vào ta phòng ngủ, muốn ám sát ta. Đối phương tiếp nhận giấy chứng nhận cẩn thận kiểm tra một phen, xác định là thật sau đối Lý Phong túi chào nói ra, vậy xin hỏi Lý cảnh quan, lưu manh đi đâu? Chạy, nhảy cửa sổ chạy, cái này người chúng ta quốc an hội phụ trách đổi bắt, ngược lại là làm phiền các ngươi một chuyến tay không, vất vả các vị đồng nghiệp. Lý Phong nhún nhún vai, lập lờ nước đôi nói ra. Đối phương hai mặt nhìn nhau một hồi, chẳng lẽ cái kia lưu manh là gián điệp. Vậy thật là không phải bọn họ những thứ này cảnh sát bình thường có thể đối phó. Một phen hàn huyên sau đó, mấy cái kia cảnh sát liền rời đi nơi đây. Lúc này tiếp tân mỹ nữ một mặt nghĩ mà sợ chào đón, Lý cảnh quan, là lưu manh bức ta nói ra ngươi ở cái nào gian phòng trọ, ta nếu là không nói chuyện, hắn liền sẽ giết ta, Ồ, ồ. Nói đến lúc sau, tiếp tân mỹ nữ thì khóc ồ lên. Hà Trung buộc nàng nói ra Lý Phong ở tại cái nào gian phòng trọ sau liền đem nàng đánh ngất đi, đợi nàng sau khi tỉnh lại, trước tiên gọi điện thoại báo cảnh sát. Ừm, ta biết, đã không có việc gì, ngươi đừng có tâm lý áp lực." Lý Phong ôn nhu an ủi vài câu, các loại tiếp tân mỹ nữ khôi phục lại bình tĩnh về sau, hắn đưa ra đổi phòng yêu cầu. Đối với cái này, tiếp tân mỹ nữ tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng giúp Lý Phong làm đổi phòng thủ tục. Các loại Lý Phong một lần nữa vào ở, đã là dạng sáng 3 giờ. Lý Phong, ta có cái nghi vấn. Đã ngươi biết rõ tiêu tiểu thư đến thời điểm hội đổi ý, vì sao còn theo nàng đánh bạc. Trên giường, hứa mạn ghé vào Lý Phong ở ngực, không hiểu hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ta ăn chắc nàng. Lý Phong mắt sáng lên. Ngay từ đầu hắn cùng tiêu lăng phi lập năm tiếp theo ước hẹn, chỉ là muốn sư xuất có tên. Hiện tại nha, đã chinh phục điểm trong khu mua sắm có nô ấn, đến lúc đó tiêu lăng phi như đổi ý, hắn liền đem tiêu lăng phi biến thành chính mình nữ nô, hừ hừ sáng sớm hôm sau lý phong liền muốn mang hứa mạn hồi minh châu làm hắn đi vào bãi đỗ xe thời điểm mới phát hiện tiêu lăng phi trước kia bà nà mẹ dạ đã không tại đi không từ ra sao có ý tứ lý phong mắt sáng lên mở ra ít sáu chở hứa mạn hướng minh châu chạy tới theo tối hôm qua bắt đầu hứa mạn cùng quản lý công ty hủy bỏ hiệp ước tin tức liền đã truyền khắp internet tin tức này vừa ra lập tức leo lên micro blog từ khóa hoạt bảng đệ nhất đối với việc này vô số đám dân mạng cũng là hào, hào suy đoán Có nói hứa mạng quá khí, giá trị thẳng dư không nhiều, cho nên bị quản lý công ty vứt bỏ. Cũng có nói hứa mạng bị người nắm giữ hắc liều, quản lý công ty vội vàng tột tay. Còn có người nói hứa mạng bị một cái siêu cấp phú hào bao dưỡng, lui ra làng giải trí. Mỗi người nói một kiểu, rất là náo nhiệt. Đối với cái này hứa mạng lại không lắm để ý, nàng hiện đang khôi phục tự do, từ lâu chịu đủ trong vòng giải trí đủ loại, vừa vận nhân cơ hội này thật tốt cho mình thả cái nghỉ dài hạn các loại nghỉ ngơi đầy đủ rồi quyết định muốn hay không tái xuất đối với hứa mạn quyết định này lý phong tự nhiên là giơ hai tay chống đỡ không phải sao trên đường trở về hắn thì cùng hứa mạn thương lượng một chút chuẩn bị tại minh châu mua xuống một bộ biệt thự làm hai người xào huyễn tân ái giờ phút này lý phong thì lái ít 6 đi vào minh châu phía nam đường nhất phẩm giang nam khu biệt thự bán cao ốc chỗ sau khi đậu xe xong lý phong nắm toàn bộ ngụy trang hứa mạn đi vào bán cao ốc chỗ chỉ là vượt quá hắn đoán trước là Do như vậy bán cao ốc chỗ bên trong không có mấy cái khách hàng, bất động sản cố vấn nhóm đều top 5 top 3 tụ tại một khối nói chuyện thiếm, lại không một cái tới chiêu đại hán. Ừ, mở chiếc x6 cũng dám đến nhất phẩm Giang Nam nhìn phòng. Thật khôi hài Nơi này một nhà cầu đều đầy đủ mua mấy chiếc x6, người anh em này cái kia không phải không biết nơi này giá phòng A. Bất động sản cố vấn nhóm đều là hầu tinh giống như nhân vật, sớm liền thấy Lý Phong mở cái gì xe. Nhất phẩm giang nam nhà rẻ nhất đều muốn 200 triệu trở lên, chân chính có mục đích khách hàng mở không phải siêu xe cũng là bèn y, ruột giỏi sờ. Mở chiếc x6. Bọn họ mới lười nhát chiêu đái đây. Đúng lúc này, một vị xem già trường 20 tuổi nữ nhân viên bán hàng nhìn không được, ngay sau đó liền muốn qua đi chiêu đái Lý Phong. uy tôn hiểu, ngươi không có bệnh à, có cái này công phu tại cái này tâm sự tốt bao nhiêu à, phải đi bắt chuyện một cái quỷ nghèo. Thì đúng vậy à chiêu đãi loại này khách hàng chỉ có thể là lãng phí thời gian để chính hắn tại cái kia nhìn xem theo nàng quan hệ không tệ hai vị bất động sản cố vẫn mở miệng khuyên tôn hiệu lắc đầu cười nói vào cửa là khách coi như hắn mua không nổi ta lấy hắn luyện một chút tiêu thụ thoại thuật cũng là không tệ nói xong nàng không để ý hắn đồng sự ánh mắt đối diện hướng lý phong đi đến tôn hiệu không biết là tuy nhiên các nàng cố ý hạ giọng nhưng vẫn là bị lý phong một từ không bỏ sót nghe vào trong lỗ thai chương hai trăm bảy mươi tám Biệt thự này, lão tử nhìn lên. Thiên sinh, xin hỏi ngài là muốn nhìn phòng sao? Tôn Hiểu đi đến Lý Phong trước người, mỉm cười hỏi. Đúng, các ngươi cái này đắt nhất một căn biệt thự bao nhiêu tiền? Lý Phong theo bàn cắt phía trên rời ánh mắt, nhìn về phía Tôn Hiểu hỏi. A, Tôn Hiểu có chút ngộng. Không phải. Tới trực tiếp thì hỏi đắt nhất biệt thự bao nhiêu tiền, chẳng lẽ hắn là đồng hành phái tới điều tra tình báo? Không đúng, nhất phẩm giang nam biệt thự giá cả đều là công khai. Căn bản không cần đặc biệt tới điều tra tình báo, chẳng lẽ hắn thật muốn mua phòng? Ừm. Cảm thấy ta mua không nổi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười hỏi. Không phải không phải. Tôn hiểu vội vàng phủ nhận, chúng ta cái này đắt nhất là một bộ kiến trúc diện tích là 1200 m vuông biệt thự, đơn giá là 250.000 m vuông, tổng giá trị lời nói là 300 triệu hoa hạ tệ. Biệt thự này ở vào khu biệt thự trung tâm vị trí, địa lý vị trí ưu việt, phân phối một cái hồ bơi hai cái nhà để xe một gia đình dạp chiếu phim một cái phòng tập thể hình một cái phòng giải trí tám căn phòng ngủ sáu gian nhà vệ sinh nô no, nghe không tệ có hộ hình đồ sao nghe xong tôn hiểu giới thiệu lý phong cũng có chút ý động tuy nhiên biệt thự này là hắn cùng hứa mạng xào huyệt tân ái nhưng về sau cũng là có thể đem tô đồng tống nguyễn quân ngụy băng khanh nhận lấy ở chung, phòng ngủ thiếu không thể được đương nhiên một ngày nào đó hắn là có thể chăn lớn cùng ngủ Bất quá đó cũng là về sau sự tình. Cho nên hắn mua phòng ốc thứ một yêu cầu cũng là lớn, giá cả không quan trọng. Không có cách, có tiền cũng là như thế tùy hứng. Có có. Tôn hiểu liền vội vàng đem hộ hình đồ lấy ra, nghiêm túc cho Lý Phong giảng giải. Lúc này, hắn bất động sản cố vấn cũng nhịn không được tiến đến một bên, sắc mặt cổ quái nhìn lấy tôn hiểu giúp Lý Phong giảng giải hộ hình đồ. dài đến ngược lại là thật đẹp trai, lái một xe BM Đúc X6 cũng coi là là kẻ có tiền đáng tiếc nơi này nhà không phải phổ thông kẻ có tiền có thể mua được đúng vậy à tới này mua phòng ốc đều là thân gia mấy chục trên mười tỷ phú hào cái này người trẻ tuổi lái xe là minh châu bảng số lại lạ mắt rớt rõ ràng không phải minh châu những cái kia công tử nhà giàu xác thực lạ mắt còn có hắn nữ nhân bên cạnh đem chính mình che đến như thế kín chẳng lẽ là ngôi sao liền xem như ngôi sao đoán chừng cũng là tam tuyến bên ngoài a Tam tuyến bên trong nữ ngôi sao nam nhân bên người làm gì cũng phải là cái phu hào a. Tôn hiểu thật sự là quá ngây thơ, biết rõ cái này người mua không nổi nơi này biệt thự, còn tốn sức bạ lạ rằng rải, đồ cái gì a nàng. Toàn bộ làm như luyện tay thôi, nàng nhận trước 2 tháng một căn biệt thự còn không có bán đi đây, có thể không nóng này sao được. Những thứ này bất động sản cố vấn tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, trong ngôn ngữ tất cả đều là đối lý phong khinh thị cùng đối tôn hiểu chế dê ước bất quá bọn hắn cũng không dám nói quá lớn tiếng, rốt cuộc bọn họ làm là phục vụ hình tiêu thụ, không có khả năng giống trên mạng như thế, vẹn vẹn bởi vì cảm thấy đối phương mua không nổi phòng, thì ác nôn đối mặt. Bọn họ thật muốn làm như thế, mặc kệ đối phương có phải là thật hay không mua không nổi, chỉ cần khiếu nại đến lãnh đạo chỗ đó, nhẹ thì khấu trừ tích hiệu, nặng thì trực tiếp khai trừ, bọn họ còn không có ngu như vậy. Ngay tại những này bất động sản cố vẫn chờ lấy nhìn Lý Phong chuyện cười thời khắc, một trận động cơ tiếng oanh minh từ bên ngoài truyền đến. Bọn họ quay đầu nhìn qua, vừa tốt nhìn đến một cỗ phong cách làm bùa vừa ý ní đại ngư vững vàng dừng ở bán cao ốc chỗ cửa, tại một đám bất động sản cố vấn cái kia hâm mộ trong ánh mắt, một đôi nam nữ trẻ tuổi theo đại ngư bên trong đi ra. Đây là tề thiếu lần thứ tư tới này nhìn phong A. Ừm, hắn chọn chúng số một biệt thự thật lâu, một mực không có quyết định mua, lần này tới hẳn là muốn đánh nhịp A. Quách tỉ, người muốn phát tài rồi. Bọn họ trong miệng số một biệt thự chính là tôn hiểu cho Lý Phong giảng giải bộ kia mà bọn họ trong miệng quách tỉ thì là trước đó nói lý phong là quỷ nghèo một vị nữ tiêu thụ quách ngọc cười đắc ý lắc lắc vòng nghèo nên đón tề thiếu lưu tiểu thư ngài hai vị lại đến xem phòng ả nha mau mời tiến mau mời tiến tề hưu phi ngạo nghễ gật gật đầu tiếp lấy không để lại dấu vết theo quách ngọc cái kia đầy đạn bộ ngực bên trên đảo qua số một biệt thự còn không có bán đi a quách ngọc tướng mạo chỉ là trung thượng dáng người cũng rất là nóng bỏng riêng là đối với ba mươi sáu dê xúc cảm thật rất không tệ Tề hưu phi trước đó đến xem 3 lần phòng, cùng Quách Ngọc cũng mở 3 lần phòng. Đối Quách Ngọc dáng người đánh giá, tề hưu phi tự nhiên có quyền lên tiếng. Không có không có, tề thiếu là quyết định hôm nay muốn mua lại tới sao? Quách Ngọc đẻ nén trong lòng hưng phấn, hỏi. Đương nhiên, không phải vậy ta qua tới làm gì? Tề hưu phi cười ngạo nghễ, nói ra. Nhà chúng ta hưu phi vừa mới xào ngoại tệ kiếm lời 50 triệu, tăng thêm trước đó tiền vốn, mua xuống số 1 biệt thự dư xài lưu minh tuệ kéo tề hữu phi cánh tay mũi vểnh lên trời nói ra quá được rồi quách ngọc hưng phấn kém chút theo tại chỗ nhảy lên tiếp lấy nàng mới phát hiện mình quá kích động vội vàng không có ý tứ nói ra xin lỗi tề thiếu ta là thay ngài hai vị sắp mua xuống số một biệt thự cảm thấy vui vẻ cái kia chúng ta hiện tại đi ký hợp đồng số một biệt thự giá bán ba trăm triệu thành giao lời nói nàng có thể cầm tới ba trăm ngàn trích phần trăm lớn như thế một món thu nhập sắp tới tay quách ngọc làm sao có thể không hưng phấn Tề hưu phi cười ngạo nghễ, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, liền nghe nơi xa chuyển đến một tiếng hưng phấn gọi, thật. Ngài. Ngài hiện tại thì quét thẻ. Bán cao ốc chỗ bên trong nhất thời yên tĩnh. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn qua, đã thấy tôn hiểu chính là một mặt không dám tin che miệng, khuôn mặt bởi vì quá mức hưng phấn duyên cớ, đỏ tựa như quả táo lớn. Tôn hiểu có ý tứ gì, người kia muốn quét thẻ mua xuống số một biệt thự. Không thể nào. Số một biệt thự giá bán 300 triệu a cái này mới bao nhiêu lớn biết công phu liền muốn trực tiếp quét thẻ cũng quá trò đùa a ta cảm thấy không có khả năng tôn hiệu khẳng định là bị đùa nghịch hắn bất động sản cố vấn chẳng qua là cảm thấy chấn kinh không tin quách ngọc lại hoảng sợ hồn đều muốn bay thế nào người kia cũng cần mua số một biệt thự tề hữu phi nhìn ra quách ngọc lo lắng không khỏi nghi hoặc hỏi là không phải hắn quách ngọc khẩn trương có chút nói năng lộn xộn thật dễ nói chuyện tề hữu phi lạnh giọng nói ra Đúng, người kia vừa mới xác thực nghe ngóng số một biệt thự tới, nhưng hắn hẳn không có tài lực mua xuống số một biệt thự. Quách Ngọc ngay sau đó liền đem chính mình phân tích giảng thuật một lần. Mở ít sáu, mua giá trị 300 triệu biệt thự. Tề hưu phi đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười to nói, các ngươi sợ không phải gặp phải tên lừa đảo à. Là đâu? Là đây, ta cũng cho rằng như vậy. Quách Ngọc lắc đầu cười một tiếng, tỉnh táo không ít, tính toán, mình mặc kệ hắn, dù sao nhà là tề tiền sinh trước nhìn kỹ chúng ta hiện tại liền đi đem hợp đồng ký nói xong nàng thì muốn mang theo tề hữu phi đi quét thẻ ký hợp đồng đúng lúc này tôn Hiểu cũng mang theo lý phong hứa mạn hướng phòng tài vụ tiến đến rất nhanh hai đám người thì ngộ vừa vặn quách tỷ lý tiên sinh muốn mua lại số một biệt thự đây nhìn thấy quách ngọc về sau tôn Hiểu thật hưng phấn hô nhưng làm nàng nhìn thấy quách ngọc sau lưng tề hữu phi về sau nụ cười hưng phấn nhất thời ở trên mặt ngưng kết nàng cũng biết tề hữu phi đã sớm thích gí số một biệt thự nói cách khác quách tỷ cũng cùng tề hữu phi thỏa đàm quách ngọc sắc mặt trầm xuống tôn hiểu ngươi hẳn phải biết tề tiên sinh đã sớm nhìn kỹ số một biệt thự hiện tại hắn muốn quét thẻ ký hợp đồng các ngươi nhường một chút đi tôn hiểu sắc mặt một đổ một quả trái tim trực tiếp té ngã đáy cốc cái này vẫn chưa xong tề hữu phi tiến lên trước một bước nhìn lấy ly phong nói ra tiểu tử ta mặc kệ ngươi là thật mua hay là giả mua số một biệt thự lao tử nhìn lên ngươi vẫn là xem hắn biệt thự đi mươi 279, ngươi bựa như vậy, mụ mụ ngươi biết không. Theo ở phía sau một đám bất động sản cố vấn nhóm đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy thì đều biến đến hương phấn lên. Ta đi, đây là muốn đoạt nhà tiết tấu A, hôm nay có trò vui nhìn. Lý Phong trên dưới dò xét tề hữu phi liếc một chút, khẽ những mày nói, ngươi bựa như vậy, mụ mụ ngươi biết không. Tề hữu phi vui, ta đi, hiện tại mở ít 6 đều phách lối như vậy sao. Trước khi vào cửa hắn cũng nhìn đến trước kia ít 6 Minh Châu bảng số. Nói rõ Lý Phong là Minh Châu người địa phương. Mà Lý Phong lại lạ mắt rất, chí ít tại tề hữu phi nhận biết đại thiếu bên trong không có Lý Phong nhân vật này. Lý Phong nhiều lắm thì cái nhà giàu mới nổi, căn bản không phải trên bản, không phải vậy hắn hội không biết. Mà hắn tề hữu phi là ai? Minh Châu tề gia nhị công tử, tề gia tư sản hơn 10 tỷ, tuy nhiên không sánh bằng Phùng Tuấn, Vệ Dương, Hoàng Bân loại này đỉnh cấp đại thiếu, nhưng cũng không phải một cái nhà giàu mới nổi có thể so sánh với. Mỡ ít sáu làm sao? Lý Phong cũng vui vẻ, cái nào đó thu mua nước ngoài hai đại công ty xe hơi lao tổng, mở vẫn là một cỗ quốc sản xe đây, cái này có thể nói rõ hắn không có tiền sao. Nhưng người ta thân ra hơn trăm tỷ, còn có rủ cơ bơ, thân ra hơn hai trăm tỷ hoa hạ tệ, mở lại là một chiếc Honda Fit, không đến một trăm ngàn xe ô tô. Giống như vậy ví dụ còn có rất nhiều, chân chính có tiền người, xưa nay không dựa vào ngoại vật đi phụ trợ chính mình thân phận, bởi vì bọn hắn bản thân cũng là một trường sống sờ sờ danh thiếp. Lao tử mở là làm bùa hộ y ni đại nghiêu. Các loại ngươi chừng nào thì mở lên loại này đẳng cấp siêu xe, lại đến nói chuyện với lao tử. Tề hưu phi rõ ràng không có dạng này rắc ngộ, ngạo nghệ nói ra. Được hưu phi, ngươi cùng một cái mở ít sáu nói lời vô dụng làm gì a? Tự hạ thân phận. Lưu Minh Tuệ một mặt khinh thường nói ra. Lưu Minh Tuệ cũng là một cái phú nhị đại, bất quá lưu gia tư sản chỉ có vài tỷ, so tề ra cũng không bằng, mặc dù như thế. Nàng vẫn như cũng là trướng mắt một cái mở ít sáu nam nhân. Nói cũng thế. Tề hưu phi tự dễ cười một tiếng, cũng cảm thấy mình tại cái này cùng Lý Phong nói nhảm có chút tự hạ thân phận. Ngay sau đó liền nói, hiện tại Lao Tử muốn quét thẻ mua nhà, thức thời thì cho Lão Tử tránh ra. Nói xong tề hưu phi thì muốn động thủ đem Lý Phong đẩy đến một bên. Lý Phong ánh mắt phát lệnh, một bàn tay vung đi qua. Đúng. Một tiếng vang giòn, tề hưu phi chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Cánh tay không tự kìm hãm được hướng về, sau vùng đi tiếp lấy kịch liệt đau nhức chuyển đến, a đau chết ta. Tình cảnh này để mọi người tại đây tất cả đều biến sắc. Ta đi, người anh em này quá mạnh a, một lời không hợp thì động thủ. Hắn biết Tề Hữu Phi là ai sao? Người nào cho hắn dũng khí? Lương tĩnh như sao? Người dám đánh Hữu Phi? Người biết Hữu Phi là ai sao? Lưu Minh Tuệ tức điên, chỉ Lý Phong cái mũi liền mắng, ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc, ngươi chở lao nương nói xong nàng thì lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi người tới sửa chữa lý phong một bên tề hữu phi vừa thẹn vừa giận nghĩ hắn đường đường tề ra nhị thiếu vậy mà để một cái nhà giàu mới nổi cho đánh truyền đi để hắn mặt tử để nơi nào hắn còn thế nào tại minh châu lan lộn Tốt, ngươi ngư bức ngươi phách lối ta ngược lại muốn nhìn xem đợi chút nữa ngươi còn dám hay không phách lối minh huệ đem láo tử bảo tiêu đều kêu đến tề hữu phi vung lấy tay phẫn hận không thôi mắng một bên Quách Ngọc quay đầu kêu gọi lên bảo an, ngươi, ngươi đánh như thế nào người đâu? Bảo an, bảo an, nhanh điểm đem người này đuổi đi ra. Ngươi muốn đuổi ta đi. Lý Phong không nhìn thẳng tề hữu phi, lưu minh tuệ uy hiếp, nhìn về phía quách ngọc hỏi. Ngươi đánh ta khách hàng, ta đương nhiên muốn đuổi ngươi đi. Quách Ngọc nhìn đến bảo an đã hương cái này chạy đến, nhất thời hoàn toàn yên tâm, dương dương đắc ý nói ra. Nàng mới vừa rồi còn đang muốn dùng cớ gì đem Lý Phong đuổi đi đây, hiện tại tốt. Lý Phong trực tiếp cho nàng lý do là hắn động thủ trước đấy ta, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Lý Phong nhíu mày, vậy ngươi cũng không nên đánh người a, đánh người cũng là không đúng. Quách Ngọc mới mặc kệ những thứ này đây, Tề Hưu Phi là nàng thần tài, vô luận đúng sai, nàng liền muốn đứng Tề Hưu Phi bên này. Đúng a, chúng ta đều nhìn đến ngươi đánh người, Tề Thiếu chỉ là muốn đem ngươi đẩy ra, không có ác ý, ngươi lại trực tiếp động thủ đánh người, loại hành vi này quá ác liệt. Hắn bất động sản cố vẫn cũng phụ họa. Rất nhiều người đều ưa thích phụ thuộc, nịnh nọt cứng giả, tại những thứ này bất động sản cố vấn nhìn đến, thể hữu phi rõ ràng so Lý Phong càng có thế lực, bọn họ nên lựa chọn như thế nào cũng cũng không phải là vấn đề gì. Lý Phong giống như cười mà không phải cười quét những thứ này bất động sản cố vấn liếc một chút, đùa cần nói, ấn các ngươi ý tứ, ta nhất định phải chờ hắn đẩy đến ta về sau, mới có thể động thủ. Cái này sao? Một đám nghề nghiệp cố vấn nhất thời ngại lời. Hừ, mặc kệ ngươi. Quách Ngọc lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía tôn hiểu nói ra, tôn hiểu, trước đó ta thì nói qua cho ngươi, giống hắn nghèo như vậy người là không thể nào mua được nhất phẩm giang nam nhà, hiện tại ngươi tin a? Hắn cũng là tới này nháo sự. Quách tỉ, Lý Tiên Sinh không phải cố ý, mà lại hắn thật rất có mua nhà thành ý. Tôn hiểu cũng không nghĩ tới Lý Phong sẽ động thủ, nhất thời sắc mặt có chút khó coi, có thể Lý Phong dù sao cũng là nàng chiêu đái khách hàng, lúc này nàng nhất định phải vì Lý Phong nói mấy câu mới được. Ai? Tôn hiểu a tôn hiểu, ngươi để tỷ tỷ nói thế nào ngươi tốt đâu. Quách Ngọc một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nói ra, nhìn người đâu, không thể chỉ nghe hắn nói cái gì, còn phải xem hắn xuyên qua, cách ăn mặc, khí chất, cùng hành động. Tóm lại theo tỷ tỷ, hắn không có ở nhất phẩm Giang Nam mua nhà thực lực, ngươi vẫn là khác quãng phí công phu. Đúng lúc này, bán cao ốc chỗ bảo an nghe tin chạy đến, tại Quách Ngọc chỉ dẫn dưới, liền muốn đem Lý Phong đuổi ra bán cao ốc chỗ. Khác đuổi hắn đi, để hắn chờ ở tại đây. Lúc này Lưu Minh Tuệ nói chuyện điện thoại xong, hét dầm lên. Đúng, để hắn chờ ở tại đây, đánh ta liền muốn chạy. Không có cửa đâu. Tề hữu phi tránh sau lưng bảo an, ngoài mạnh trong yếu quát. Lý Phong thân cao thể tráng, tề hữu phi tự nhận không phải là đối thủ, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Lý Phong chạy trốn, liền từ những người an ninh này đem Lý Phong ngăn chặn, chờ hắn bảo tiêu Đội tới về sau, lại hung hăng hành hung Lý Phong một trận xuất khí. Đối với tề hữu phi yêu cầu quách ngọc tự nhiên là muốn hết sức thỏa mãn một đám bất động sản cố vấn đều cảm thấy lần này lý phong chết chắc xuống tràng khẳng định sẽ mười phần thê thảm nhưng vào lúc này lầu hai truyền đến một tiếng hỏi ý phía dưới phát sinh cái gì làm sao loạn như vậy mọi người theo tiếng nhìn qua đã thấy một vị trung niên nam tử chính mang theo một vị quý công tử chậm rãi đi xuống thang lầu a là lão bản cùng hoàng thiếu lão bản đều tới cái này có trò vui nhìn người nói chuyện chính là nhất phẩm giang nam lão bản di bình Tại hắn sau lưng quý công tử thì là Minh châu đỉnh cấp đại thiếu Hoàng Bân. Hoàng thiếu. Tề hưu phi nhận ra Hoàng Bân, nhất thời đánh cái thông minh, tiếp lấy cũng nhanh bước nền đón. Tề hưu phi. Làm sao, ngươi cũng tới nơi này mua nhà. Hoàng Bân đi xuống sau lầu, ngạo nghệ đứng tại chỗ, chờ lấy tề hưu phi chạy đến trước người mình, lúc này mới hỏi. Đúng đúng đúng, ta nhìn chúng nơi này số một biệt thự, đang định quét thẻ trả tiền đây. Hoàng thiếu, ngài cũng muốn tại cái này mua nhà vậy chúng ta về sau thế nhưng là hàng xóm tề hữu phi nịnh nọt nói ra hắn nhiều lắm là tính toán minh châu hàng hai đại thiếu bình thường căn bản không có tư cách nhìn thấy hoàng bân loại này đỉnh cấp đại thiếu số một biệt thự hoàng bân sắc mặt nhất thời biến đến quái dị hữu phi à số một biệt thự ta nhìn chúng ngươi đổi một cái đi vừa mới hắn tại lầu hai cùng dì binh đàm luận cũng là số một biệt thự ưu đãi vấn đề một phen khách sao dưới bị hắn lấy hai trăm tám mươi triệu giá cả cầm xuống cái này không hắn đang muốn cùng dì binh xuống tới quét thẻ giao tiền liền thấy tề hữu phi a tề hữu phi trong nháy mắt mậu bức quách ngọc các loại nghề nghiệp cố vấn cũng tập thể mậu bức mọi người ở đây ngậm bức thời khắc một cái ngả ngớn âm thanh văng lên hoàng bân a số một biệt thự ta nhìn chúng ngươi đổi một cái đi mọi người theo tiếng nhìn qua phát hiện người nói chuyện đúng là lý phong chương hai trăm tám mươi tranh nhau quỷ liếm ngoa tào người anh em này cũng dám như thế nói chuyện với hoàng thiếu Hắn biết chữ chết viết như thế nào sao? Hoàng Bân là Minh Châu đỉnh cấp đại thiếu, cùng Phong Tuấn, Vệ Dương Tịnh xưng Minh Châu tam kiếm khách, hắn đến mua cái nhà, cần nhất phẩm Giang Nam lão bản tự mình tiếp đãi. Dạng này đãi ngộ coi như Tề Hữu Phi cũng không dám vọng tưởng. Lý Phong có tư cách gì để Hoàng Bân đem số một biệt thự nhường cho hắn, cái này là mình hướng trên họng súng đụng a. Bao Quát Quách Ngọc ở bên trong bất động sản cố vấn nhóm đều cười trên nỗi đau của người khác lên. Lý Tiên Sinh, hắn? Hắn là Hoàng Bân hoàng đại thiếu. Ngươi! Ngươi! Tôn hiểu đều cũng đến phát khóc, sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, nàng thì không nên đi lên chiêu đại Lý Phong. Chỉ là hối hận cũng muộn, nàng chỉ là cái nhân viên bán hàng mà thôi, căn bản không có tư cách ngăn cản Hoàng Bân trả thù Lý Phong. Làm sao nói chuyện với Hoàng Thiếu đâu? Ngươi mẹ nó chán sống đi. Tề hưu phi miệng phía trên chửi hầm lên, tâm lý lại vui vẻ nở hoa. Cùng chúng ta phách lối cũng liền thôi, còn dám cùng Hoàng Thiếu phách lối, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Lưu Minh Tuệ cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Cái ngốc bức này gây người nào không tốt, phải gây Hoàng Thiếu. Hoàng Thiếu tại Minh Châu là nổi danh thủ đoạn độc ác, có thủ tất báo, chọc tới người khác đều không có kết cục tốt. Nghe nói, Hoàng Bân tại ba năm trước đây nhìn lên một vị Minh Châu Đại học Hoa Khôi, đối khởi sướng điên cuồng theo đuổi thế công. Quá trình không cần nhiều lời, kết quả chính là Hoàng Bân đem cái kia Hoa Khôi đuổi tới tay, nhưng vấn đề là cái kia Hoa Khôi lúc đó là có bạn trai. Nàng bạn trai cũng là Minh Châu người. Trong nhà cũng coi như có chút thế lực, tư sản mấy trăm triệu bộ dạng này, bởi vì bạn gái bị Hoàng Bân nảy ra đi, cái này nam phẫn hận phía dưới đánh Hoàng Bân một bàn tay. Cũng bởi vì một cái bàn tay, nam kia bị người cắt đứt tứ chi, quang đời còn lại chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua, trong nhà cũng tao nộ đối thủ cạnh tranh chân ép, sau cùng phá sản. Thật sự là thật thê thảm một nam. Lý phong dạng này nhục nhã Hoàng Bân, xuống chẳng không thể so với nam kia tốt hơn chỗ nào. Mọi người ở đây coi là đến đón lấy Hoàng Bân muốn hung hăng sửa chữa Lý Phong một trận thời khắc, Hoàng Bân đột nhiên một bàn tay đập vào tề hữu phi trên nó, ngươi mẹ nó làm sao nói chuyện với Lý thiếu đâu. Hoàng Bân hiện tại đều nhanh khóc, hắn vì cái gì chạy đến phía nam đường đến mua phòng. Một là bên này hoàn cảnh tốt, hai cũng là cảm thấy có thể cách Lý Phong tên sát tinh này xa một chút. Kết quả lại để hắn tại cái này gặp phải Lý Phong. Hảo chết không chết, tề hữu phi còn vì bảo vệ cho hắn đi mang Lý Phong tên sát tinh này. Tề hữu phi là muốn đem hắn vào chỗ chết hô sao. Trong lúc nhất thời, Hoàng Bân Hận không thể đem tề hữu phi cho tháo thành tàng khối. Mọi người có chút mộng bức. Không phải. Hoàng Thiếu vì Lý Phong đánh tề hữu phi, còn gọi Lý Phong Lý Thiếu. Ngoa tạo, chẳng lẽ Lý Phong so Hoàng Thiếu còn muốn ngưu bức. Nghĩ đến cái này khả năng, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Hoàng. Hoàng Thiếu, ngài. Ngài đừng dọa tạ, cái gì Lý Thiếu? Tề hữu phi một mặt kinh khủng hỏi. Đúng a Hoàng Thiếu, họ Lý chỉ là lái một xe X6 mà thôi, nhiều lắm thì cái bạo phát. Lưu Minh Tuệ nói còn chưa dứt lời, Hoàng Bân thì một bàn tay hướng trên mặt nàng quát tới. Đùng. Một tiếng vang dòn Lưu Minh Tuệ trên mặt sưng đỏ một mảnh. Bạn gái bị đánh, Tề Hữu Phi con người một nước, cũng không dám giận càng không dám lời. Hắn tại Hoàng Bân trước mặt thì là tiểu nhân vật, hắn nếu dám thay Lưu Minh Tuệ ra mặt, khả năng mấy tháng sau Tề gia liền muốn theo Minh Châu xóa tên. Lưu Minh Tuệ tuy nhiên mạnh mẽ Nhưng cũng biết Hoàng Bân không phải nàng có thể đắc tội, ngay sau đó thì làm nũng nói, Hoàng Thiếu, ngươi tại sao đánh người ta nhà, người ta có nói sai cái gì không? Đang khi nói chuyện nàng liền muốn đi ôm Hoàng Tuấn cánh tay. Ngươi cái này người quá dị cho láo tử chết đi. Hoàng Bân một chân đem lưu minh tuệ đá văng ra, tiếp lấy bước nhanh đi đến Lý Phong trước mặt, cung kính thanh âm, xin lỗi Lý Thiếu, đã ngài nhìn lên số một biệt thự ta tự nhiên không dám cùng ngài đoạn. Đến mức hai cái này có mắt không tròng ra hỏa cùng ta không quen ngài muốn làm sao tu để ý đến bọn họ đều có thể hắn biết lý phong khủng bố tự nhiên không dám cùng lý phong tranh đoạt có điều hắn cũng sẽ không tự cam đoạ lạc đến đi nịnh nọt lý phong ngay sau đó nhất phẩm giang nam lão bản hà binh cũng bước nhanh đi đến lý phong trước mặt cười dạng dỡ nói lý thiếu ngài khỏe chứ ta là nhất phẩm giang nam lão bản hà binh ta tại ngụy gia khu nhà cũ gặp qua lý thiếu lý thiếu ngài nhìn lên nhất phẩm giang nam nhà ra sao người nào đó vinh hạnh giá gốc ba trăm triệu số một biệt thự Ta nguyện ý lấy giảm giá 50% giá hữu nghị bán cho Lý Thiếu, mời Lý Thiếu không muốn ghét bỏ. Hà Binh là tham gia ngụy trường nghiệp tăng lễ khách mời một chồng, Lý Phong cái kia khác nào thần ma cường đại biểu hiện thật sâu điêu khắc ở trong đầu hắn. Liên Hoàng Bân, vệ dương đều muốn nhượng bộ lui binh nam nhân, hắn tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội kết giao mới là. Hoàng Bân. Không phải. Lão Tử vừa mới theo ngươi nói lâu như vậy, ngươi mới cho Lão Tử ưu đãi 20 triệu, Lý Phong lời gì còn chưa nói đây. Ngươi liền trực tiếp cho Lý Phong ưu đãi một trăm năm mươi triệu. Tại trong lòng ngươi, lão tử cùng Lý Phong tranh lệnh cứ như vậy lại sao? Đây không phải khi dễ người mà quách ngọc bọn người, ngoa tạo, lão bản điên sao? Năm mươi phần trăm, trực tiếp ưu đãi một trăm năm mươi triệu, còn hy vọng Lý Phong không muốn ghét bỏ. Tuy nhiên Lý Phong còn cần lấy ra một trăm năm mươi triệu đi mua phong ốc. Có thể nếu như hắn mua xuống sau trực tiếp chuyển tay, đảo mắt thì có thể thuần kiếm lợi một trăm năm mươi triệu a cái này thì tương đương với lao bản tặng không cho lý phong một trăm năm mươi triệu còn sợ lý phong không thu một dạng muốn hay không khoa trương như vậy a lão bản đến mức tề hữu phi cùng lưu minh tuệ sớm đã bị hoàng bân cùng hà binh thái độ dọa trong ốc hoàng bân là ai thì không cần nhiều lời mà hà binh thân thể vì nhất phẩm giang nam lão bản thân gia cũng tại năm mươi tỷ hai bên hai người này đều là bọn họ cần quy liếm tồn tại kết quả hai người này tại đối mặt bị bọn họ làm thành là nhà giàu mới nổi tiểu nhân vật lý phong lúc Lại biểu hiện một cái so một cái sợ Hoàng Bân không dám cùng Lý Phong đoạt số một biệt thự Hà Binh muốn nửa bán nửa tặng xin Lý Phong mua xuống số một biệt thự Nói bọn họ là quỷ liếm Lý Phong cũng không chút nào khoa trương Lý Phong rốt cuộc là ai Hoàng Bân cùng Hà Binh tại sao muốn dạng này quỷ liếm hắn Tôn hiểu che cái miệng nhỏ nhắn Một mặt chấn kinh thất thần Chơi a, Lý Tiên sinh vậy mà đáng giá lao bản như thế đối đãi Thật tốt lợi hại May mắn nàng không giống Quách Ngọc như thế trong khe cửa nhìn người Không phải vậy, nàng chẳng phải là muốn bỏ lỡ hôm nay lần này kỳ ngộ. Hứa Mạn Đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nàng vốn cho là mình đã rất giải Lý Phong, hiện tại xem ra, nàng giải vẫn chỉ là Lý Phong một bộ phận. 50%. Hà Lao bản tốt đại thủ bua. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, không có sáng tỏ tiếp nhận, tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp cự tuyệt. Hắn biết Hà Bình là đang cho hắn làm lấy lòng, chỉ cần hắn đồng ý, thì tương đương với tiếp nhận Hà Bình nhân tình. Về sau Hà Bình gặp chuyện muốn nhờ Hắn liền muốn xét xuất thủ tướng trợ. Bất quá thân ở thế tục, muốn tránh cho nhân tình tới lui là không thể nào. Hắn cũng vui vẻ nhiều kết giao bằng hữu, dù sao quyền chủ động trong tay hắn. Lý Thiếu có thể tại nhất phẩm Giang Nam An gia gia sao người nào đó phúc khí, còn mời Lý Thiếu cho Hà Mẫu người một cái cơ hội. Hà Binh còn kém xin Lý Phong lấy năm mươi phần trăm giá cả mua xuống số một biệt thự. Lý Phong trầm ngâm sơ qua, gật đầu nói, tốt, vậy ta thì cảm ơn Hà Lão bản hảo ý. Hà Binh nhất thời thở phào. Vui vẻ ra mặt nói, Lý Thiếu chuyện này, đây là hạ mẫu người vinh hạnh, đến, Lý Thiếu, ta mang ngài đi làm mua phòng thủ tủ. Nói xong hắn thì muốn mang theo Lý Phong đi quét thẻ ký hợp đồng. Chờ một chút, ta còn có chút sự tình không có xử lý xong. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong hướng nơi xa tề hưu phi cùng Lưu Minh Tuệ nhìn qua. mươi 281, cái chết rõ ràng. Bị Lý Phong ánh mắt quét qua, tề hưu phi cùng Lưu Minh Tuệ liền không nhịn được đánh cái dùng mình, kém chút hoảng sợ nước tiểu. Các ngươi gọi người đây, cái gì thời điểm đến? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, suy nghĩ hỏi. Ta. Lý Thiếu, ta sai. Tề hưu phi khỏe miệng giật một cái, trực tiếp nhận sợ. Tuy nhiên không biết Lý Phong cụ thể thân phận, nhưng Hoàng Bân, Hà Binh như thế quỷ liếm nhân vật, lại sao là hắn có thể chọc được? Lý Thiếu, là chúng ta có mắt như mù, mắt chó coi thường người khác, ngài thì coi chúng ta là thành cái giám, đem thả đi. Lưu Minh Tuệ tuy nhiên hung hăng càn quái, lại đồng thời không phải là đồ ngốc nữ nhân. Nàng chỉ là tại thực lực không bằng chính mình chi người trước mặt mạnh mẽ vô lễ, gặp phải mạnh hơn chính mình người liền sẽ quỳ liếm. Tựa như mới vừa rồi bị Hoàng Bân tắt một cái, nàng cũng chỉ là nũng nịu nịnh nọt đồng dạng. Nếu biết Lý Phong là so Hoàng Bân còn muốn đống nhiên nhân vật, cho nàng mười cái gan cũng không dám tiếp tục khiêu khích Lý Phong A. Thậm chí Lý Phong chỉ cần một câu, nàng thì nguyện ý cho Lý Phong thổi phía trên một khúc chinh phục. Cái này nhận sợ. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy lắc đầu cười nói, không thú vị Có lúc thực lực quá mạnh cũng thẳng không có ý nghĩa, không đợi hắn bày ra thực lực đây, địch nhân trước hết nhận sợ, cái kia còn thế nào trang bước. Nếu là bị người biết lý phong ý nghĩ, khẳng định sẽ thổ hết không ngừng. Dựa vào, chưa từng nghe qua vô hình trang bức trí mạng nhất sao. Người đã đạt tới trang bức cảnh giới tối cao, còn có cái gì không thỏa mãn? Tề hưu phi cùng lưu minh tuệ cười rạng rỡ, không dám nói nhiều một câu. Về sau ta không muốn lại tại Minh Châu nhìn thấy các ngươi, nếu như các ngươi cảm thấy ta nói chuyện không có có phân lượng, có thể hỏi một chút hà Lão bản ý kiến. Lý Phong lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên tề hữu phi cùng Lưu Minh tuệ nhận sợ, nhưng không có nghĩa là Lý Phong liền muốn tha thứ bọn họ, phạm sai lầm thì muốn trả giá đắt. Không phải vậy gặp phải tương tự sự tình, người khác nói một câu có lỗi với thì có thể, vậy hắn muốn cái này thiết quyền để làm gì. Lời này vừa nói ra, bán cao ốc chỗ bên trong chính là một trận yên tĩnh. Không muốn lại tại Minh Châu nhìn đến bọn họ. Cái kia ha không phải liền là muốn để tề hưu phi cùng Lưu Minh Tuệ lăn ra Minh Châu. Đây cũng quá bá đạo đi. Tề hưu phi trên mặt khẩn cầu chi sắc nhìn về phía Hà Bình. Thân ở thượng tầng phạm vi, tề hưu phi biết cái này thế giới đến cỡ nào tàn khốc. Một vài đại nhân vật muốn cho một ít người biến mất là kiện rất đơn giản sự tình, cho nên hắn không cảm thấy Lý Phong là tại thổi ngư bức. Có thể Minh Châu là hắn sinh hoạt hai mươi mấy năm địa phương, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều không muốn rời đi Minh Châu à hà binh thở dài cười khổ nói ai hữu phi à ta theo ngươi cha cũng coi như lão bằng hữu vì ngươi cùng mình tuệ tốt các ngươi còn làm mau chóng rời đi minh châu đi tề hữu phi thân thể chấn động sắc mặt trắng bệnh nói hà lão bản để cho ta cái chết rõ ràng thành sao lưu minh tuệ quách ngọc tôn hiểu còn có hắn bất động sản cố vấn cũng đều một mặt hiếu kỳ nhìn lấy hà binh bọn họ thật sự là quá hiếu kỳ lý phong thân phận hà binh mắt nhìn lý phong được đến lý phong gật đầu sau khi đồng ý Hắn mới trầm giọng nói ra, các ngươi đều biết Osvili à. Mọi người liên tục gật đầu. Osvilia đồng nhan nước lửa khắp toàn thế giới, trừ tin tức ở phía sau khu vực, cơ hồ không có người không biết. Chờ chút. Osvilia lão bản cũng họ Lý, chẳng lẽ? Không sai, Lý Tiên Sinh cũng là Osvilia lão bản. Hà Binh không ngừng hâm mộ nói ra. Đồng dạng là làm ăn, hắn tân tân khổ khổ vay cầm điện, xây nhà, hao tổn tốn thời gian tinh lực đả thông các mặt quan hệ. Sau đó một căn biệt thự bán cái hai ba trăm triệu. Người Lý Phong đâu? Cũng là một cái độc nhất vô nhị cách điều chế, một tuần đấu giá một bình đồng nhan nước, cũng là hơn hai trăm triệu. Người so với người đến chết hàng so hàng đến ném, nói cũng là hắn cùng Lý Phong ở giữa trên lệch Một bên Hoàng Bân cũng là một mặt hâm mộ ghen ghét, nhà bọn hắn có mấy cái đại mỏ, mới có thể làm đến nhà sinh quá một trăm tỷ, nhưng mỏ lại lớn cũng có hái hết thời điểm. Không giống Lý Phong, đồng nhan nước cách điều chế nơi tay, thì có thể đời đời truyền lại đi xuống cướp lấy vô số tài phú a nguyên lai lý phong cũng là hắn a chơi ạ đây chính là tương lai có cơ hội trở thành hoa hạ thủ phủ nam nhân khó trách như thế tài đại khí thô mới đầu cảm thấy lý phong là quỷ nghèo bất động sản cố vấn nhóm rất muốn đào điều khe nước chui xuống dưới chỉ là sau khi kinh ngạc mọi người đã cảm thấy không thích hợp hồ vị lì là rất hỏa lý phong tương lai cũng bất khả hà lượng Có thể chỉ dựa vào điểm ấy hắn sợ là không để cho tề hưu phi theo Minh Châu biến mất thực lực A. Đương nhiên, cái này chỉ là lý thiếu rất nhiều thân phận bên trong một cái. Trước mấy ngày Phùng Thụy Niên cùng Phùng Tuấn Kháng Pháp bị giết sự tình các ngươi đều nghe nói A. Hà Binh nhìn ra mọi người nghi hoặc, lắc đầu thở dài nói. Những thứ này người A, đem lý phong nghĩ quá đơn giản. Tề hưu phi bọn người sắc mặt lại biến. Phùng Thụy Niên hai ông cháu Kháng Pháp bị giết thế nhưng là Minh Châu gần đây lớn nhất đại tin tức. Có thể cái này cùng Lý Phong có quan hệ gì? Không cần đoán, bọn họ cũng là bị Lý Thiếu giết chết, bởi vì Lý Thiếu là quốc gia ngành đặc biệt người. Nói đến đây, Hà Binh lại nhịn không được thở dài. Nếu như Lý Phong không có thân phận như vậy, hắn như thế nào lại đem số một biệt thự giảm 50% bán cho Lý Phong? Mọi người chấn kinh đến không thể thở nổi. Quốc gia ngành đặc biệt thành viên, đã có tiền lại có quyền, khó trách bữa như vậy. Đa tạ Hà lão bản đề điểm. Tề hưu phi triệt để minh bạch khó trách Hoàng Bân, Hà Binh như thế quỷ liếm Lý Phong, khó trách Lý Phong há miệng ra liền muốn hắn lăn ra Minh Châu, thì ra là thế. Lý Thiếu, chúng ta hồi đi thu thập một chút liền rời đi Minh Châu, mời Lý Thiếu không muốn giận cho đánh mèo người nhà của ta. Tề Hưu Phi ôm quyền hướng Lý Phong thật sâu cúi đầu. Lý Phong nhẹ ừ một tiếng xem như đáp ứng hắn thỉnh cầu. Sau khi đứng dậy, Tề Hưu Phi không gì sánh được hối hận, chỉ là thời gian không cách nào đảo lưu, bọn họ đã đắc tội Lý Phong, nếu như không muốn như Phùng Tuấn đồng dạng chết thảm chỉ có rời đi minh châu một con đường có thể đi tại mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói tề hữu phi cùng lưu minh tuệ như chó mất chủ giống như thoát đi nơi đây lại không trước đó phong cảnh tiếp đó hoàng bân cũng mượn cớ vội vàng rời đi trước đó còn muốn cho bảo an đuổi đi lý phong quách ngọc hoảng sợ mất hồn mất vía rốt cục nhịn không được hướng lý phong xin lỗi cầu cầu tha thứ lý phong chỉ là cười lạnh không nói quách ngọc không giống tề hữu phi lưu minh tuệ không đáng hắn cố ý nhằm vào dám đôi lý thiếu vô lễ đi tài vụ đem tiền lương kết một chút, sau đó cuốn gói cùng ngay. Hà binh hoảng sợ hồn bay lên trời, vội vàng mở miệng đem Quách Ngọc xả thải. Đối với kết quả này, hắn bất động sản cố vẫn không dám giận càng không dám lời. Ai bảo Quách Ngọc chọc tới không nên dây vào người đâu? Chết đạo hữu, không chết bần đạo, chỉ có thể nói Quách Ngọc tự mình xui sụp. Tại Hà binh tự mình tiếp đại dưới, Lý Phong quét thẻ, đồng thời để hứa mạn tại trên hợp đồng ký tên, đem số một chìa khóa biệt thự cầm vào tay. Đến tận đây. Hà Binh rốt cuộc biết vị này đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ nữ nhân là người nào, trong lúc nhất thời đối Lý Phong càng thêm bội phục lên. Từ chối nhã nhận Hà Binh ăn cơm mời về sau, Lý Phong lái xe lại hứa mạng đi vào số 1 biệt thự. Biệt thự đều là đi qua xa hoa sửa sang, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ, cũng đều là hàng hiệu. Đương nhiên, nếu là chủ sĩ nghiệp đối với hiện tại sửa sang không hài lòng, cũng có thể một lần nữa hủy đi sửa sang, bất quá Lý Phong muốn trực tiếp vào ở. Lại nói nơi này sửa sang cũng coi như đúng hắn khẩu vị. Hứa mạn cũng rất ưa thích nơi này sửa sang phong cách, liền không có sửa chữa tất yếu. Ê, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta xào huyệt tân ái. Lý Phong ngồi tại xa hoa trên ghế salon, vừa lòng thỏa ý nói ra. Cái gì xào huyệt tân ái a? ra mặt dày. Hứa mạn khuôn mặt đỏ lên, nói ra. Không biết cái gì gọi là xào huyệt tân ái. Vậy ta thì dùng hành động để giải thích cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất. Lý Phong ôm chặt lấy Hứa Mạn, hướng lầu hai phòng ngủ đi đến. Chương 282, bách biến mặt nạ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Phong một mực tại Nhất phẩm Giang Nam bồi Hứa Mạn, ban ngày du ngoạn vui đùa ở mỹ, buổi tối không biết xấu hổ không biết thẹn, tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Trừ cái đó ra, Lý Phong còn mua sắm một cỗ phe già gì ép 12, rơi xuống đất 6,3 triệu. Hắn mua xe này một là ưa thích, hai cũng là muốn giảm bất điểm phiền phức, miễn cho về sau lại phát sinh bị người lấy xe lấy người sự tình. Buổi tối, một phen trinh chiến sau đó, đem Hứa Mạn dày vò không còn khí lực, Lý Phong liền thừa cơ thẳng thắn Tô Đồng, Tống Nguyên Quân, Ngụy Bằng khanh tồn tại. Đối với cái này Hứa Mạn sớm có đoán trước, cho nên chỉ là cảm thấy có chút thương tâm, lại không có biểu thị bất mãn. Rốt cuộc nàng mới là kẻ đến sau. Mạn Mạn, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ đem toàn bộ các ngươi cưới hỏi đàng hoàng về nhà, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lý Phong nắm chặt Hứa Mạn tay ngọc, kiên định nói ra. A, cái này Điều đó không có khả năng A. Hứa mạn có chút không tin, hoa hạ là chế độ một vợ một chồng quốc gia, chẳng lẽ Lý Phong muốn từ bỏ hoa hạ quốc tịch, thêm vào cho phép một chồng nhiều vợ chế độ quốc gia. Quy tắc, pháp luật đều là cho người bình thường chế định, ta hiện tại liền có thể đánh vỡ những quy tắc này, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta muốn không chỉ là đánh vỡ quy tắc, ta muốn là làm ta tuyên bố cùng với các ngươi lúc, có thể chịu đến toàn thế giới chúc phúc. Chờ xem, một ngày này dùng không quá lâu sẽ tới. Lấy hắn hiện tại danh tiếng, địa vị, bí mật có mấy cái nữ nhân sẽ không có người nói cái gì, chỉ khi nào đối ngoại công khai, tất nhiên sẽ dẫn tới ùn ùn kéo đến dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn tự nhiên không quan tâm người khác nói cái gì, nhưng hắn nhất định phải vì hứa mạng, Ngụy Băng Khanh bọn người cân nhắc. Chỉ có làm hắn sừng sững ở trên đỉnh thế giới, một lời ra thiên hạ an vào lúc, hắn cùng chúng nữ kết hợp không chỉ có sẽ không khiến cho dùng ngòi bút làm vũ khí, ngược lại sẽ làm cho tất cả mọi người hâm mộ, chúc phúc. Cái này Mới là Lý Phong muốn, mà hắn cũng đều vì cái này mục tiêu không ngừng nỗ lực phân đấu. Tốt, ta chờ ngày đó đến. Hứa mạn tâm thần khoái động, xoay người ngồi tại Lý Phong trên đùi, đáng yêu nói ra, ta, ta còn muốn. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, không sợ ngươi còn muốn, liền sợ ngươi không muốn. Tiếng nói rơi xuống đất, hứa mạn phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, gian phòng bên trong lần nữa bị cảnh xuân lấp đầy. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong mở ra F12 rời đi nhất phẩm Giang Nam đầu tiên là đuổi tới cờ la ra khách sạn tìm tới hoa gian hội lý hương cửa mở ra về sau lý phong còn không thấy rõ hoa gian hội lý hương đây một cỗ hương khí nhào tới trước mặt trực tiếp bị hoa gian hội lý hương phốc vừa vặn a chủ nhân ngươi rốt cục nhớ tới hoa gian hoa gian hội lý hương giống con lười đồng dạng treo ở lý phong trên thân nửa là hủy khuất nửa là hương phân nói ra lý phong chỉ cảm thấy ôn ngọc tràn đầy vô ý thức dùng hai tay nâng hoa gian hội lý hương cái mông sau đó ngươi không có mặc nội y Lý Phong một chút thì phát giác xúc cảm không đúng, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đúng à, ta một người tại khách sạn nhà, thì làm sao đơn giản làm sao tới rồi, chủ nhân, ngươi là không thích hoa gian không mặc áo lót sao. Hoa gian hội Lý Hương cái miệng nhỏ nhắn miết lên, có chút ủy khuất. Nàng chỉ là xuyên bộ dây đeo váy ngủ, váy ngủ rất ngắn, miễn cưỡng che khuất cái mông bộ dáng. Nàng hiện tại tư thế lại là hai chân kẹp lấy Lý Phong vòng eo, cả người treo ở Lý Phong trên thân, váy ngủ lại đi phía trên rời mấy cái cm. Sau đó Lý Phong cái này khe kéo ở nàng cái mông, thì xảy ra vấn đề. Không phải không ưa thích, là Lý Phong làng nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ, cũng không thể nói hắn ngâm một tay thơ hay à. Tính toán, vào nhà lại nói. Lý Phong mắt nhìn hành lang, xác định không có người sau thở phào, liền vội vàng đem hoa gian hội Lý Hương ôm vào trong phòng. Đóng cửa lại về sau, Lý Phong mới lưu luyến không rời đem hoa gian hội Lý Hương để xuống. Nếu không phải mấy ngày nay hắn cả đêm cùng hứa mạn pha trộn, Chỉ bằng vừa mới cái này ôm một cái, hắn đoán chừng liền muốn bạo tẩu. Chủ nhân, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào, hoa gian rất nhớ ngươi. Đang khi nói chuyện, hoa gian hội Lý Hương thì ôm Lý Phong cánh tay, ở ngực tại Lý Phong trên cánh tay trà a trà, tựa như một cái hống chủ nhân vui vẻ con mèo nhỏ. Nô, nơi khác có chút việc, ta đi xử lý một chút. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, đè xuống đem hoa gian hội Lý Hương đè xuống đất hung hăng ma sắt một phen dự định nói ra. Cái kia chủ nhân lần sau lúc ra cửa có thể hay không đem hoa gian mang lên đây, hoa gian một người tại cái này thật nhảm chán. Hoa gian hội Lý Hương một mặt ủy khuất nói ra. Bên trong nô ấn về sau, hoa gian hội Lý Hương tồn tại giá trị chính là vì Lý Phong phục vụ. Lý Phong không tại những ngày gần đây, nàng thật sự là làm cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Ừm, ta chuẩn bị giao cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành sao. Trên đường đi Lý Phong thì làm tốt dự định, tiếp qua một tuần. Vương Thành liền muốn tại Giang Nam tiếp nhận Vương Tôn gia thí luyện, Lý Phong ít nhất phải sách hai ngày trước khởi hành tiến về Giang Nam. Tam khẩu tập đoàn đã nhắm vào vị lai tập đoàn từng có hai lần âm hiểm hành động, sẽ có hay không có lần thứ ba. Cho nên tại hắn đi Giang Nam trong khoảng thời gian này, liền từ Hoa Gian Hội Lý Hương tọa Trấn Minh Châu, thay hắn bảo hậu ngụy băng khanh. Chỉ cần là chủ nhân yêu cầu, Hoa Gian thể sống chết hoàn thành. Hoa Gian Hội Lý Hương sắc mặt nghiêm một chút, thân thể nhỏ bé một cái, nói ra. Lý Phong không khỏi mỉm cười bất quá trước lúc này ngươi cần trước ngụy trang một chút hoa gian hội lý hương bề ngoài quá làm người khác chú ý lấy diện mục thật sự đợi tại ngụy băng khanh bên cạnh khẳng định không được lại nói hoa gian hội lý hương có khả năng đối lên tam khẩu tập đoàn người vì để nàng che giấu tung tích nhất định phải làm một phen ngụy trang mới có thể hệ thống tinh linh đem hệ thống khu mua sắm bên trong mặt nạ ra người sàng chọn đi ra đinh đã vì ký chủ sàng chọn xuất xứ cần đồ vật lý phong trước mắt hình ảnh lóe lên Đếm dạng đồ vật thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Quét mắt một vòng về sau, Lý Phong liền phát hiện những thứ này mặt nạ phân ba đẳng cấp, kém nhất một loại giá bán 10 hệ thống tích phân, đeo lên sau biểu lộ cứng ngắc. Giá bán 100 tích phân mặt nạ da người liền không có loại vấn đề này, đeo lên sau có thể theo biểu lộ tự do biến hóa, tựa như tấm thứ hai mặt, Hoa Gian hội Lý Hương cùng Tiêu Lăng Phi mang mặt nạ da người hẳn là loại này. Tốt nhất một loại mặt nạ gọi bất biến, giá bán 1000 hệ thống tích phân. Cái này mặt nạ lợi hại a lý phong nhìn xem bách biến mặt nạ hệ thống giới thiệu nhịn không được hứng thú tăng nhiều bách biến này mặt nạ từ hệ thống nhà phát triển dùng siêu cấp trí nhớ kim loại chế tạo đeo sau có thể tùy tâm ý cải biến khuôn mặt tạm thời không cần đến bất quá về sau có thể mua một cái chơi đùa lý phong suy nghĩ cười một tiếng hao phí một trăm hệ thống tích phân mua trường trùng các loại mặt nạ ra người lại từ hệ thống trong túi đeo lưng đem hoa gian hội lý hương ví tiền quần áo lấy ra đây là người rơi vào tà vật kia bỗng Dương biến ra đồ vật Đây là tiên pháp sao. Chủ nhân hảo lợi hại. Hoa gian hội Lý Hương bị Lý Phong chiêu này giật mình, nhịn không được kinh hô lên. Ho khan, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Lý Phong mặt ngoài rụt rẻ, trong lòng vẫn là rất đắc ý. Các loại hoa gian hội Lý Hương thay xong y phục, đeo lên mặt nạ ra người về sau, nàng thì hoàn toàn là biến thành người khác, từ nữ thần cấp biến thành người qua đường cấp. Lý Phong gật gật đầu, lúc này mới mang nàng ra khách sạn, lái xe hướng vị lai tập đoàn cao ốc chạy tới. Chương 283, đến Giang Nam, vị lai tập đoàn cao Úc, tổng giám đốc văn phòng bên trong. Ngụy Băng Khanh đứng tại cửa sổ trạm sàn trước, nhìn ra xa xa, suy nghĩ tung bay a tung bay, thì bay tới cùng Lý Phong ngủ cùng một chỗ cái kia mấy đêm rồi. Vừa nghĩ tới cùng Lý Phong thân mật cùng nhau chẳng cảnh, Ngụy Băng Khanh liền không nhịn được mặt đỏ tim run. Ra hòa này, đi lâu như vậy cũng không có điện thoại, hắn cái kia không phải xảy ra ngoài ý muốn à. A phi phi phi, đồng nôn vô kỵ đại phong thổi đi lý phong sẽ không ra ngoài ý muốn hắn người hiển tự có thiên tướng nhất định sẽ bình an trở về ngay tại ngụy băng khanh lo được lo mất thời điểm một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên văng lên lãnh diễm tổng giám đốc vội vàng thu liễm suy nghĩ quay người ngồi trở lại lao bản trên ghế lúc này mới lạnh giọng nói ra tiến cùng cụt một tiếng văng nhỏ cửa mở lý phong bóng người liền chiếm cứ lãnh diễm tổng giám đốc toàn bộ tầm mắt lý phong ngụy băng khanh đôi mắt đẹp sáng lên kinh hỉ liền muốn vọt tới lý phong trước người Nhưng vào lúc này, một cái đầu theo Lý Phong sau lưng lộ ra, nàng cũng là Ngụy Băng Khanh, quả nhiên là cái đại mỹ nhân, khó trách làm cho chủ. Tiên sinh như thế nhớ thương. Tại đến trên đường này, Lý Phong thì dặn dò qua Hoa Gian hội Lý Hương, bí mật có thể gọi chủ nhân hắn, có người khác tại chỗ liền muốn gọi hắn Lý tiên sinh, còn muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Bất quá Hoa Gian hội Lý Hương gọi quen chủ nhân, nhất thời không nhịn được, kém chút nói lỡ miệng. "Lý Phong, nàng là ai?" Ngụy Băng Khanh dừng bước lại, kinh nghi bất định hỏi: "Ừm, ta đồng sự, sau này làm ta không tại thời điểm, liền từ nàng đến bảo hộ ngươi an toàn." Lý Phong đi đến Ngụy Băng Khanh trước người, rát lánh Diễm tổng giám đốc tay chậm rãi nói ra. Trên đường hắn thay Hoa Gian hội Lý Hương thiết kế một cái thân phận, Long Hồn thành viên, Lý Hương, phụ trách bảo hộ Ngụy Băng Khanh. Lý Phong cũng biết cái thân phận này có thật nhiều lỗ thủng, nhưng lấy Ngụy Băng Khanh đối với hắn tín nhiệm, hẳn là sẽ không cố ý đi điều tra, lại nói hắn điểm xuất phát là vì bảo vệ Ngụy Băng Khanh co như đến thời điểm lộ tẩy cũng tốt giải thích. hô, ngụy băng khanh không khỏi thầm lòng một miệng thở dài. lúc này mới tỉ mỉ quan sát hoa gian hội lý hương, dáng người cũng không tệ, cũng là tướng mạo hơi có vẻ phổ thông điểm. thấy rõ hoa gian hội lý hương khuôn mặt về sau, ngụy băng khanh càng thêm chấn định. nàng con thật sợ lý phong đi ra ngoài một chuyến thì mang về cái tướng tốt, tốt tại chỉ là đồng sự, tốt tại nữ nhân này tướng mạo bình thường. nếu là để người ta biết ngụy băng khanh ý nghĩ, khẳng định sẽ không biết nên khóc hay cười. Xin nhờ, ngươi có thể là có Minh Châu đệ nhất Mỹ nữ xưng hào lánh diễm tổng giám đốc, muốn hay không như thế không có tự tin à. Ngươi tốt, ta gọi Lý Hương, Lý Tiên sinh đồng sự, rất hân hạnh được biết ngươi. Hoa gian hội Lý Hương chủ động cùng Ngụy Bang Khanh nắm tay. Ngươi tốt, ta là Ngụy Bang Khanh. Hai người nhận biết sau đó, lẫn nhau Hàn Huyên biết, Lý Phong liền để Hoa gian hội Lý Hương về trước khách sạn, cho hắn cùng Ngụy Bang Khanh lưu lại một châu không gian. Hoa gian hội Lý Hương vừa khép cửa lại, Lý Phong liền đem Ngụy Băng Khanh ôm vào trong ngực, "Băng Khanh, ta rất nhớ ngươi, ngươi muốn ta không có à?" "Thôi đi, người nào sẽ nhớ ngươi cái này hoa tâm đại củ cải a." Ngụy Băng Khanh miệng phía trên nói không nghĩ, thân thể cũng rất thành thật ôm chặt Lý Phong. "Lý Phong, cho nên nữ nhân đều là dạng này khẩu thị tâm phi sao?" Buổi tối, Lý Phong bồi Ngụy Băng Khanh ở bên ngoài dùng qua bữa tối sau trở lại Tinh Huy tiểu khu số 6 biệt thự. Giống trước đó cái kia mấy đêm rồi một dạng lý phong tắm rửa qua sau ngay tại ngụy băng khanh ấm ở dưới tiến vào lãnh diễm tổng giám đốc ổ chan khu khu hiện tại thời cơ chín muồi chúng ta cũng nên kia cái gì a lý phong hai tay không thành thật tại lãnh diễm tổng giám đốc trên thân chạy xấu cười nói ngụy băng khanh có lòng đẩy ra lý phong bàn tay theo ăn mặn lại toàn thân xốp giòn mềm vô lực chỉ có thể nhết môi đỏ tùy ý lý phong kinh bạc không nói lời nào cũng là ngầm thừa nhận nha lý phong trong lòng hỏa nhiệt thân thủ như thế sở một cái sau đó Không phải. Đây là... Băng vệ sinh. Lý Phong một mặt mộng bức. Làm một tên láo tài xế, không dùng đánh mắt đi xem, chỉ dựa vào xúc cảm Lý Phong liền có thể phán đoán ra chính mình mỏ là cái gì. Ừm, buổi sáng hôm nay tới. Ngụy băng khanh khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể cầm chăn mền che khuôn mặt. Trời ạ, Lý Phong tên bại hoại này tay tốc quá nhanh, nàng chưa kịp làm ra phản ứng đây, thì đến chiến trường, mắc cỡ chết người muốn. Không phải đâu. Lý Phong khóc không ra nước mắt. Hắn đều coi là tối nay là có thể đem lánh diễm tổng giám đốc bắt lại, kết quả lại ra như thế một việc sự tình. Nghiệp chướng nha. ừ chính là như vậy, cho nên ngươi. Làm không chuyện xấu. ngụy băng khanh đẩy ra Lý Phong bàn tay theo án mặn, dí dỏm nói ra. Ngươi đây thì xem nhẹ ta đi. Muốn làm chuyện xấu cũng không chỉ là có cái kia một loại đường lối. Lý Phong xấu cười một tiếng, liền muốn trở mình lên ngựa. ngụy băng khanh giật mình trong lòng, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, ngươi ngươi muốn làm gì ngươi chưa từng nghe qua ngực kia cái gì sao lý phong nháy mắt mấy cái trên mặt cười xấu xa càng đậm ngực kia cái gì ngay tại ngụy băng khanh một mặt mờ mịt lúc lý phong đã có động tác nhất thời ngụy băng khanh mây bay xong tóc mai sau năm ngày lý phong ngay tại nhất phẩm giang nam số một trong biệt thự bồi hứa mạng nói chuyện đột nhiên tiếp vào tưởng vận trúc điện thoại cái gì đồ chơi ngươi phải bồi ta một nhanh đi giang nam tốt ta ta muốn ngày mai khởi hành chúng ta ở đâu đụng đầu ok không gặp không về sau khi cúp điện thoại lý phong rơi vào trầm tư tường vận trúc lại muốn cùng hắn cùng nhau đi giang nam đây là nàng chủ ý vẫn là mạc vấn thiên bày mưu đặc kế hẳn là mạc vấn thiên nhìn đến long hồn nội bộ đấu tranh rất kịch liệt ta lý phong sờ lên cầm rơi vào trầm tư thế nào lại có nhiệm vụ nơi xa hứa mạng gặp lý phong cúp điện thoại tại cái này ngần người liền nhịn không được đi tới từ phía sau lưng đem hắn chặn ngang ôm lấy ừ. Cần muốn đi ra ngoài mấy ngày. Lý Phong quay người đem hứa mạn kéo vào trong ngực, ôn nu nói. Nhiệm vụ nguy hiểm không? Hứa mạn lo lắng hỏi. Không nguy hiểm, một chuyện nhỏ mà thôi. Lý Phong thu lại trong mắt hàng quang, ôn nu nói. Vậy là tốt rồi. Hứa mạn thở phào, tiếp lấy ánh mắt mê ly nói ra. Trước khi đi, ta muốn nhiều cho ngươi mấy lần. Lý Phong sờ sờ eo, cảm thụ lấy phần eo rồi rào lực lượng. Hào khí tỏa ra nói, đây chính là ngươi nói, một hồi không cho phép cầu xin tha thứ không cầu xin, lần này ta muốn ở phía trên. Nói xong, hứa mạn đem Lý Phong ấn đổ vào trên ghế salon, chậm rãi rút đi toàn thân quần áo. Sáng sớm hôm sau, một cỗ màu đỏ phe ra diếp mười hai ngừng đến phượng xì ạ sần hổ tẹn cửa, rất nhanh, mặc lấy một thân trang phục nghề nghiệp, tất đen tưởng vận trúc đeo túi đeo lưng theo cửa đi ra, tiếp lấy trái phải nhìn quanh lên. Lý Phong ấn đón cõi, hạ xuống cửa sổ xe nói ra, ở chỗ này đây, tường vận trúc đầu tiên là xưng sở tiếp lấy bước nhanh đi tới nói ra, nhà, đổi xe A. vậy cũng không. Lý Phong cười đáp ý, các loại tưởng vận trúc ngồi vững vàng sau liền phát động xe chạy nhanh lên cao tốc. bốn giờ về sau, làm phe gia di f12 sắp chạy nhanh đến Giang Nam trạm thu phí thời điểm, ba chiếc siêu xe theo phía bên phải vượt qua, gào thét mà qua. phe gia di gia pha, bù gạ tỷ vậy dần, cô ẻn nhì sẽ ra đều là ba mươi bốn mươi triệu siêu xe. Lý Phong vốn là cũng không có coi là chuyện to tát nhưng đến đón lấy cái kia ba chiếc siêu xe không ngờ thả chậm tốc độ tựa như là chờ hắn đuổi theo đồng dạng làm lý phong đuổi kịp cái này ba chiếc siêu xe lúc cái này ba chiếc siêu xe đột nhiên lại ra tốc đem hắn hất ra nhanh như chốc chạy mất tăm lý phong vốn là coi là cái này thì xong nhưng làm hắn lái ra giang nam trạm thu phí thời điểm mới phát hiện cái kia ba chiếc siêu xe thì ngừng tại phía trước cách đó không xa nhìn đến gặp phải phiền phức đây làm cái kia ba chiếc siêu xe đem lý phong f 12 hai vây quanh thời điểm hắn biết phiền phức tới. Chương 284, Giang Nam Tam đại gia tộc. Ngươi đoán bọn họ là hướng người nào đến? Lý Phong đem F12 sang bên đỗ xe, nhìn lấy trước sau trái ba chiếc siêu xe, suy nghĩ hỏi: Không biết. Tưởng vận trúc đôi mi thanh tú hơi nhíu, xem ra có chút không vui. Ta đoán bọn họ là hướng ngươi đến, vừa mới bọn họ cố ý thả chậm tốc độ, cũng là muốn nhìn ngươi một chút dáng dấp ra sao? Lý Phong mắt sáng lên, trên mặt ý cân nhắc càng đậm. Vừa mới cùng đối phương sánh vai cùng nhau lúc Lý Phong từ đối phương xe cộ kính chiếu hậu, nhìn đến đối phương biểu lộ, cái kia là nam nhân nhìn thấy con ngồi sau kinh diễm cùng tham lam sen lẫn thân xác, Ba nam nhân đều là như vậy biểu lộ, chứ muốn tìm tưởng vận trúc bắt chuyện bên ngoài, Lý Phong nghĩ không ra hắn khả năng. Hừ, bọn họ tốt nhất đừng loại suy nghĩ này. Tưởng vận trúc khuôn mặt lạnh xuống. Đối với nữ nhân mà nói, Mỹ mạo vì chính mình mang đến chỗ tốt đồng thời, cũng mang đến rất nhiều phiền phức, nói thí dụ như, gây nên ong bướm ngấp nghé. Nếu là một nữ nhân chỉ có mỹ lệ bề ngoài, lại không đủ đầy đủ năng lực, rất dễ dàng liền bị một số có quyền có thế người ăn xong lau sạch. May ra tưởng vận trúc không chỉ có là cực phẩm mỹ nữ, nàng bối cảnh cũng đồng dạng cường đại, muốn treo chọc nàng. Tốt nhất làm tốt trứng nát chuẩn bị. Cũng thế. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, nhìn đến mấy người bọn hắn muốn tự chuốc đục nhã. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, ba nam ba nữ theo ba chiếc siêu xe bên trong đi ra. Sáu người này xem ra đều là chừng 20 tuổi. Nam soái nữ tịnh, một thân xa xỉ phẩm bài. Nếu là có giang nam người địa phương tại cái này, thì sẽ nhận ra cái này ba tên nam tử trẻ tuổi đều là giang nam đỉnh cấp đại thiếu. Giang nam có tam đại gia tộc, theo thứ tự là vương gia, lục gia, trình gia, cái này ba nhà lấy vương gia cầm đầu, giữa lẫn nhau lẫn nhau quan hệ thông gia. Giống vương thành mụ mụ lục xảo lan, cũng là lục gia đích nữ, mà vương thành mãi mãi trình nhà thủ, cũng là trình gia đích nữ. Cái này ba nhà bàn căn giao thoa phía dưới, Công chế Giang Nam gần như 70% ngành nghề, giống bất động sản, tài chính, điện tử, ít, vận chuyển, đồ ăn, phục trang, chữa bệnh, máy móc ra công chế tạo chờ một chút ngành nghề, đều có cái này ba nhà bóng người. Giang Nam bản địa lưu truyền một câu, người Giang Nam từ xuất sinh đến tử vong, đều cùng vương lục trình thoát không ra quan hệ, nếu là cái này ba nhà hắt cái xì hơi, toàn bộ Giang Nam đều muốn chân phía trên chấn động. Mở bù gạ tỷ vầy dần gọi vương Kiếu Giang Nam vương gia đời thứ ba đích hệ thành viên. Vương thành đường đệ. Mở cô Eni Seta hệ dạ gọi Lục Siêu, Giang Nam Lục ra đời thứ ba đích hệ thành viên, Lục Xảo Lan là hắn cô cô. Mở phe gia Di dạ phụ gọi Trình Phi Long, Giang Nam Trình ra đời thứ ba đích hệ thành viên, Trình Nhã Thục là hắn cô nãi nãi, Trình Hạ Lợi là hắn Tam Gia Gia. Cái kêu ba tên nữ tử cũng không phải là vương khiếu ba người chính quy bạn gái, mà chính là bọn họ mấy ngày nay mới cấu kết lại Giang Bắc Đại học các hệ hệ hòa. Về phần bọn hắn vì sao bỏ gần tìm xa chạy đến Giang Bắc Đại học đi tàn gái, nguyên nhân cũng rất đơn giản thô bạo, bởi vì Giang Nam Đại học hoa khôi, hệ hoa đều bị bọn họ phào xong. Vương khiếu ba người xuống xe về sau, thì các ôm chính mình bạn gái đi đến F12 trước, thông qua trước cản mới pha lê quan sát tưởng vật trúc. Tướng bạo ta cho đánh 95 điểm, ngực cũng có 90 điểm, cũng không biết nàng cái mông á vỉnh lên không vỉnh lên, eo cùng chân thế nào. Nếu như nàng có cây liễu eo nhỏ cộng thêm một đôi đôi chân dài, vậy liền tuyệt hắc. Coi như nàng không có có cây liều eo nhỏ cùng đôi chân dài, chỉ bằng cái này tấm khuôn mặt cùng hung khí, ta thì nguyện ý theo nàng đến hơn mấy phát. Vương khiếu ba người không kiêng nghệ gì cả đối tượng vận trúc bình phẩm từ đầu đến chân lên. Trong xe, tưởng vận trúc tức giận đến khuôn mặt trắng bệnh, vô sỉ, trên cái thế giới này tại sao có thể có loại này người vô sỉ. Hơn nữa còn là duy nhất một lần xuất hiện ba cái. Lý Phong lắc đầu, giọng mang đùa cận. Đúng lúc này, vương khiếu go go ép 12 vị trí lái một bên. Gia hiệu Lý Phong hạ xuống cửa sổ xe. Làm sao bây giờ, là trực tiếp đi trình tự, vẫn là nghe bọn hắn nói nhảm vài câu. Lý Phong quay đầu nhìn về phía tưởng vận trúc. Đi trình tự. Tưởng vận trúc một mặt mờ mịt. Cũng là trước để bọn hắn lăn, nếu như bọn họ không thức thời thì hung hăng đá bể bọn họ cái mông. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. Tưởng vận trúc. Không phải. Ngươi đây là theo người dẫm ra kinh nghiệm đến A. Cũng thế, từ khi biết Lý Phong đến bây giờ, Lý Phong dấm qua đại thiếu cũng không ít, cái gì Dương Húc, Phùng Tuấn, Vệ Dương, Hoàng Bân, Mộ Dung Triệt. Dấm ra kinh nghiệm cũng rất bình thường. Tính toán, trước hơi chút cảnh cáo phía dưới bọn họ đi. Tường vận trúc lắc đầu, nàng ngồi Lý Phong đến Giang Nam là có chính sự muốn làm, vẫn là không muốn phức tạp tốt. Ok. Lý Phong ngược lại là không lắm cái gọi là, dù sao hắn đến Giang Nam chính là vì làm sự tình, trước cùng cái này ba cái rất là kỳ lạ tiểu tử chơi đùa cũng tốt. Anh em, có thể à? Lái phe ra ZF12, trở như thế xinh đẹp bạn gái, nhân sinh bên thắng A. Lý Phong hạ xuống cửa sổ xe về sau, Vương Khiếu sẽ đưa lên đến một cái mông ngựa. Lý Phong Ta đi Là hắn hạ xuống cửa sổ xe phương thức không đúng, còn là hắn xuất hiện ảo giác. Cái này lời dạo đầu có vấn đề đi. Tường vận chúc lòng sinh cảm giác quái gì, nàng là Lý Phong bạn gái, những thứ này người thật đúng là có thể đoán mò. Các ngươi là Minh châu người, đến giang nam du ngoạn. Vương Khiếu hỏi tiếp Nghe ngóng hộ khẩu đâu. Có lời nói mau nói có dám mau thả. Thiểu ra không có thời gian. Lý Phong chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Hát nha ta đi. Người anh em này đầy đủ cùng này. Vương khiếu đầu tiên là sướng sở. Tiếp lấy ngẩng đầu cùng lục siêu. Chính phi long lướt nhau. Sau đó ba người cùng nhau cười to lên. Hắn vốn còn muốn cùng Lý Phong tìm cách thân mật. Hỏi ra Lý Phong nội tình. Sau đó lại đảo Lý Phong góc tưởng, Không nghĩ tới Lý Phong lớn lối như thế. Rất tốt bọn họ đã thật lâu không có gặp phải thú vị như vậy người cũng không biết lý phong chịu nổi hay không đánh anh em ngươi nhu bức như vậy mụ mụ ngươi biết không vương khiếu móc ra một điếu xi gà sau khi đốt hướng lý phong nhổ một điếu thuốc vòng hắn vốn định dùng loại phương thức này đục nhã lý phong ai ngờ lý phong nhẹ nhàng phất phất tay gió nổi lên trước kia vòng khói đột nhiên quay đầu phun vương khiếu một mặt ngoa tào vương khiếu ngậu lục siêu cùng trình phi long cũng ngậu phất phất tay liền có thể mang theo một cơn gió mạnh người anh em này là dạ sổ vốn tắc ca người luyện võ vương khiếu sắc mặt nghiêm túc hỏi lý phong mặt ngoài mờ mịt nhưng trong lòng âm thầm buồn cười nhìn đến không phải gặp lý phong như thế biểu lộ vương khiếu trong lòng hơi bình tĩnh suy nghĩ một chút cũng thế khói bụi vốn là nhẹ như không có vật gì lấy tay quạt chạy căn bản chẳng có gì lạ đến mức cái kia đạo phong hẳn là trùng hợp ta gọi vương khiếu giang nam vương gia vương khiếu Nói thật cho ngươi biết đi anh em, lão tử coi trọng ngươi bạn gái, nói cái giá đi." Vương Khiếu lười nhắc cùng Lý Phong nói nhảm, trực tiếp nói thẳng nói ra. "Giang Nam Vương gia." Lý Phong ánh mắt phát lệnh, thanh âm cũng biến thành âm trầm rất nhiều. Vương Khiếu còn tưởng rằng Lý Phong là tại kiêng kỵ thân phận của hắn, ngay sau đó đắc ý nói, "Không sai, cũng là Giang Nam Vương gia, đã ngươi biết ta là ai thì vội vàng đem bạn gái của ngươi nhường lại a, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ." Lý Phong song quyền nắm chặt, Cốt cách vang lên kèn kẹt, hai mắt đỏ như máu, trên thân sát khí ẩn hiện. Lại là vương ra người, khó trách nhìn lấy chán ghét như vậy. Hiện tại vấn đề đến, hắn muốn hay không tại thanh này vương khiếu xử lý đâu. Ý nghĩ này thật đúng là rất có sức dụ dỗ A. mươi 285, cùng hắn đánh bạc. Ngoài xe, vương khiếu đột nhiên cảm thấy không khí có chút lạnh, nhìn không được co lại rụt cổ. Nhưng ngay sau đó hắn đã cảm thấy động tác này có chút mất mặt, ngay sau đó thì ưỡn ngực ngẩng đầu. Cố ý làm ra một bộ khí vũ hiên ngang bộ dáng. Thật tình không biết hắn biểu hiện rơi ở trong mắt Tưởng Vận Trúc cùng muốn chết không khác. Lý Phong đã đối với hắn sinh ra sát ý, hắn còn cố ý ưỡn ngực ngầm đầu, đây là đem đầu hướng Lý Phong dưới đao đưa à? Lý Phong, khắc xúc động. Tưởng Vận Trúc vô vô Lý Phong bả vai, lắc đầu nói ra. Lý Phong quay đầu nhìn Tưởng Vận Trúc liếc một chút, cái này liếc một chút liền để Tưởng Vận Trúc trong lòng quào loạn, toàn thân lông tơ đều dựng ngược mà lên. Đây là cái gì dạng ánh mắt ta, lãnh khốc. Vô tình, dường như cửu hưu phía dưới tử thần chi nhãn. Được. Ngay tại tưởng vận trúc hoảng sợ muốn nhảy ra ngoài xe thời điểm, Lý Phong trong mắt huyết sắc giống như thủy triều biến mất. Hô. Tưởng vận trúc phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã ra một tầng mồ hôi lạnh, sợ không thôi thầm nghĩ, thanh long sứ đại nhân để cho ta theo tới quả nhiên không sai. Mặc vấn thiên chính là sợ Lý Phong nhìn thấy vương gia người sau nhịn không được đại khai sát giới, này mới khiến tưởng vận trúc theo tới. Tưởng Vận Trúc có lý do tin tưởng, nếu không phải vừa mới nàng kịp thời mở miệng khuyên can, Vương Khiếu tất nhiên sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Các ngươi lầm một chút, ta không phải bạn gái hắn. Nghĩ mà sợ sau đó, Tưởng Vận Trúc nhìn về phía Vương Khiếu nói ra. Vương Khiếu ba người đều sững sở. Không phải Lý Phong bạn gái, Tưởng Vận Trúc cái kia không phải nghe đến Vương Khiếu thân phận sau tại chỗ đem Lý Phong cho vùng A. Cái này nữ nhân có ý tứ. Đã ngươi không phải bạn gái hắn, vậy thì càng dễ xử lý, đến mỹ nữ. Ngồi ta xe, ta mang ngươi tìm một chỗ thật tốt ăn trực một bữa. Vương khiếu cười, hắn thì ưa thích định nọt nữ nhân, chơi lên không có áp lực. Xã hội này tiết tấu nhanh như vậy, chơi vui sự tình nhiều như vậy, hắn mới không có tinh lực đi nói cảm tình đâu. Vương thiếu, cái kia người ta làm sao bây giờ? Vương khiếu bạn gái quăng miệng nói ra. Ngươi đương nhiên là ngồi hắn xe à, Ngoan, thay ta thật tốt bồi bổi vị này anh em, sau đó thiếu không người tốt chỗ. Vương khiếu vô vô bạn gái cái mông. Giam ba câu liền đem nàng đưa cho Lý Phong. Tại bọn họ vòng tròn bên trong, đổi bạn gái chơi là thường quy thao tác, đồng thời không hiếm lạ, thậm chí càng thêm tà ác ít giá phòng khách bọn họ đều tham gia qua. Có tiền có thế, không chơi điểm kích thích, có lôi với này A tốt đầu thai A. Vương khiếu bạn gái tuy nhiên không vui, lại không dám chống lại vương khiếu ý chí. Lý Phong nhíu mày nhìn tưởng vận trúc liếc một chút, chẳng lẽ tưởng vận trúc nhìn lên vương khiếu. Chờ một chút, tuy nhiên ta không phải hắn bạn gái có thể ta cũng không có đi theo người ý tứ. Tường Vận Trúc cười lạnh không thôi. Vương Khiếu lại sướng sở, có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói, giống lý tiên sinh ưu tú như vậy nam nhân đều không có đem ta chính phục, lại hướng chi là người loại này không còn gì khác phú nhị đại. Thừa dịp ta còn không có bao nổi trước đó, ngươi tốt nhất mau từ trước mắt ta biến mất, bằng không hậu quả tự phụ. Tường Vận Trúc dù sao cũng là đại hình cổ võ thế gia đích nữ, long hồn hạch tâm thành viên, một cái giang nam vương gia đi ra phú nhị đại mà thôi căn bản không có bị nàng để vào mắt lý phong cười tưởng vận trúc không hổ là tưởng mộng giao cái này bạo lực cô nàng gì nhỏ cái này tính khí nhất mạch tương thừa a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu ra tại tưởng vận trúc tâm lý hình tượng còn rất khá nha vậy mà cho tiểu ra một cái ưu tú như vậy đánh giá vương khiếu trực tiếp giận cô nàng này dám nói hắn là không còn gì khác mã ít ngứa thiếu ít đi vương thiếu cái này không thể nhịn a đúng vậy a vương thiếu Cô nàng này cố ý nhục nhã ngươi A, nhất định phải làm nàng. Lục siêu, Trình Phi Long cũng giận, ba người bọn hắn tuổi tắc tương tự ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lại là quan hệ thân thích, có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tường vận chúc lời này tại nhục nhã vương khiếu đồng thời, cũng tương đương với nhục nhã bọn họ. Mỹ nữ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi dựa vào cái gì nói ta không còn gì khác. Nói thật cho ngươi biết ta, ta tuy nhiên hoàn khổ điểm, nhưng cũng là có chân tài thực học, khác không nói, liền nói đua xe kỹ thuật. Cái họ này lý thì tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Vương Khiếu sắc mặt ngạo nghễ phản bác. Có câu nói nói tốt, không sợ người nghèo có lý tưởng, liền sợ người giàu có coi yêu tốt, kẻ có tiền dụng tâm nghiên cứu lên một chuyện nào đó là rất đáng sợ. Tựa như Vương Khiếu, hắn có hai đại yêu thích, một là tán gái, hai cũng là đua xe. Tán gái coi như không có tiền cũng có thể phao, nhưng là đua xe không có tiền thật chơi không, không nói cần phải định kỳ thay đổi giá trị hơn mấy ngàn vạn lái xe trang bị, cũng không nói huấn luyện phí. Sân bãi phí, liền nói xe tổn hại phí dụng, đối với người bình thường tới nói thì là gánh nặng không thể chịu được nổi. Vương khiếu từ nhỏ đến lớn đâm hủy đua xe đều có mười mấy chiếc, kỹ thuật lái xe cũng ma luyện rất ngu bức, có thể được xưng là bán chuyên nghiệp tay đua xe. Lời nói không cần nói như thế đầy miễn cho gió lớn lóe đầu lưới. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, ngựa khí đùa cận. Không tin đúng không? Vậy ngươi có dám theo hay không ta so tài một chút? Chúng ta cũng không cần đi chuyên nghiệp đường đua Thì so người nào trước đến Giang Nam khách sạn lớn, như thế nào? Vương Khiếu giận, hỗn đản này dám xem nhẹ hắn đua xe kỹ thuật, muốn chết. So thì so, ai sợ ai? Bất quá giao đấu dù sao cũng phải có chút tặng thưởng a, không phải vậy ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng ngươi làm loạn. Lý Phong mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười nói ra. Muốn tặng thưởng? Có thể a. Vương Khiếu hơi hơi trầm ngâm, tiếp lấy ánh mắt sáng lên nói, ngươi muốn là thắng. Ta đem chiếc này bủ gạ tỷ vậy dần thua ngươi, ngươi muốn là thua, nữ nhân này chính là ta, như thế nào? Ngươi lỗ thai được sao? Nàng không phải bạn gái của ta. Coi như nàng là bạn gái của ta, ta cũng không có khả năng cầm nàng làm tặng thưởng. Lý Phong nhíu mày, vừa mới đẻ xuống sát ý lại có muốn sôi trào dấu hiệu. Đáp ứng hắn. Đúng lúc này, tưởng vận trúc nói ra. Lý Phong. Không phải. Tưởng vận trúc có ý tứ gì, vậy mà thật đồng ý lấy chính mình làm tặng thưởng nàng trong đầu nước vào sao ta tin tưởng ngươi tường vận trúc nhìn thẳng lý phong hai mắt ánh mắt sáng rực nói ra lý phong có chút im lặng thực không giam dầu dếm ta chưa từng luyện đua xe vậy ta cũng tin tưởng ngươi ngươi không có khả năng liền một cái công tử bột đều thắng không tường vận trúc là thật đối lý phong có lòng tin lý phong mắt sáng lên gặp tưởng vận trúc không giống nói đùa sau gật gật đầu Tốt, thì hướng ngươi như thế tín nhiệm ta chàng tỷ đấu này ta cũng nhất định sẽ thắng không phải nhất định muốn thắng Mà chính là nhất định sẽ thắng, cũng là tự tin như vậy. Ha ha, vậy chúng ta liền nói rõ, các ngươi nhưng không cho đổi ý, đổi ý lời nói sau quả hội rất nghiêm trọng. Vương Khiếu trong lòng cùng hỉ, trận đấu này hắn thắng định, nữ nhân này cũng chắc chắn là hắn dưới thân đồ chơi. Chờ một chút, ngươi tặng thưởng muốn đổi một chút, nếu như ta thắng, ba người các ngươi siêu xe đều muốn bại bởi ta, bởi vì tưởng tiểu thư một người giá trị, thì so ba người các ngươi siêu xe thêm lên còn muốn quý giá vô số lần lý phong lời nói tựa như một quả bom tại tưởng vận trúc bên thai nổ vang nguyên lai like ta tại lý phong tâm lý trọng yếu như vậy à nghĩ như vậy tưởng vận trúc trong đôi mắt thì lộ ra không hiểu thần thái vương Khiêu có chút chân chờ. đúng lúc này lục siêu cùng trình phi long nói ra nói không phải liền là một chiếc xe thể thao sao anh em không quan trọng đúng đấy ba người chúng ta cảm tình căn bản không phải một chiếc xe thể thao có thể cân nhắc huống chi tại anh em tâm lý ngươi nha căn bản liền không khả năng thua nghe thấy lời ấy Vương Khiếu cười to lên, tốt, lão tử cùng hắn đánh bạ. Chương 286, tưởng vận chúc khen thưởng. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Chí linh tỷ tỷ cái kia kiệu kiều mỹ thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần tưởng vận chúc một. Nhiệm vụ mục tiêu thắng được cùng Vương Khiếu ở giữa đua xe đổ đấu, ngăn cản Vương Khiếu thông qua không đứng đắn thủ đoạn được đến nữ thần tưởng vận chúc, như ký chủ thua hết đua xe đổ đấu thì nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ 20.000 hệ thống tích phân. Nhiệm vụ khen thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 hệ thống tích phân, 5 chinh phục điểm. Chú thắng được nữ thần tín nhiệm rất khó, cô phụ nữ thần tín nhiệm càng là không thể tha thứ, nỗ lực chứng minh chính mình đi thiếu niên, để nữ thần càng thêm tín nhiệm ngươi. Số lần nhiều, ngươi thì cách chinh phục nữ thần không xa tán gái 36 kế. Không hổ là cứu vãn nữ thần hệ thống, cập nhà thói quen một bộ tiếp một bộ. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nói tiếp hệ thống tinh linh. Giúp ta sàng chọn ra cùng đua xe kỹ thuật có quan hệ tất cả vật phẩm, tiểu gia muốn làm xe thần. Đinh, đã dựa theo ký chủ yêu cầu sàng chọn ra tương ứng đồ vật. Lý Phong trước mắt cảnh vật biến đổi, sáu dạng đồ vật xuất hiện tại hệ thống khu mua sắm bên trong. Xe thần đầu khôi, xe thần bao tay, xe thần đua xe phục, xe thần đua xe dày, xe thần nội khố, cứu cực đua xe kỹ xảo. Lý Phong vốn cho rằng những xe này thần trang chuẩn bị có thể có cái gì phụ gia thuộc tính, tỉ như nhanh nhẹn N. Vẻ cua kỹ xảo N loại hình, vẫn rất hưng phấn. Kết quả nhìn xem giới thiệu, tâm thì lạnh một nửa Xoa, những trang bị này cũng là một vị nào đó ép một xe thần đã từng xuyên qua đua xe phục, bao quát nội khố cũng thế, còn mẹ nó là nguyên vị. Nhìn đến đây lý Phong liền trực tiếp hạc, nguyên vị cái gì nghĩ cùng đừng nghĩ, cho dù có phụ gia thuộc tính cũng kiên quyết không mặc. Thực đua xe phục ở trong trận đấu có không thể thiếu tác dụng, có câu lời nói được tốt, mua được cả mạng y, không nhất định mua được chuyên nghiệp đua xe phục. F1 trong trận đấu, mỗi vị lái xe đua xe phục đều là lượng thân mà làm. Một bộ tại 20.000 euro trở lên, mỗi năm đội xe muốn cho mỗi vị lái xe 45 bộ đua xe phục. F1 đốt tiền sự đáng sợ có thể thấy được lồn đốm. Cứu cực đua xe kỹ xảo này kỹ năng dung hợp tất cả từng thu được F1. Giờ cờ giải quán quân kỹ thuật lái xe xảo, là tay đua xe cứu cực kỹ xảo. Chú này xách kỹ năng giá bán 1.000 hệ thống tích phân. Nhìn đến đây, Lý Phong hoàn toàn yên tâm ngay sau đó thì phí tổn một nghìn hệ thống tích phân mua sắm điểm kích học tập trong đầu một đạo bạch quang loại qua lý phong trong đầu thì nhiều một đoạn có quan hệ đua xe kỹ xảo trí nhớ bắp thịt cả người cũng đều giống như trải qua vô số lần đua xe trận đấu giống như tâm niệm nhất động thì có thể làm ra các loại đua xe động tác người sợ gặp lý phong thời gian dài không có động tĩnh tưởng vận trúc nhịn không được nhữ mày hỏi sợ không tồn tại Lý Phong lắc đầu cười một tiếng ta chỉ là đang suy nghĩ đợi chút nữa dùng cái gì tư thế tiếp nhận bọn họ cùng bái. Tường vận chúc có chút im lặng, vốn là nàng vẫn rất tín nhiệm Lý Phong, để Lý Phong tiểu nói này, nàng đột nhiên có điểm tâm bên trong không chắc. Không nên khinh địch, đợi chút nữa ngươi muốn là thua, ta thì ta thì. Tường vận chúc vốn muốn nói điểm hung ác lời nói để Lý Phong tỉnh táo, nhưng lời đến khỏe miệng nàng mới phát hiện, chính mình thật không có gì có thể lấy uy hiếp Lý Phong, nhất thời có chút tức giận, nói không có khả năng thua. Lý Phong đứng ngôi, sau đó cười nói nếu như ta thắng, ngươi dự định thưởng ta thế nào đâu. Á tưởng vận chúc có chút ngậu. Ngươi nhìn, vốn là ta là không muốn cùng hắn đổ đấu, có thể ngươi nhất định phải đem chính mình dựng vào, đây là một. Hai, nếu như ta thua, ngươi liền phải hủy thân cho vương khiếu đi đương nhiên, ngươi có thể đổi ý, nhưng làm như vậy có hại ngươi danh tiếng. Chỉ cần ta thắng, ta cũng liền bảo toàn ngươi người cùng danh tiếng, ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm khen thưởng đi. Lý Phong nháy mắt mấy cái hướng dẫn từng bước nói ra tưởng vận trúc tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện lý phong nói tốt có đạo lý nàng nhưng lại không có lực phản bác người muốn cái gì khen thưởng tưởng vận trúc khẽ cắn môi đỏ xoắn suýt hỏi nô no. lý phong mặt lộ vẻ vẻ do dự tại tưởng vận trúc hai đầu đôi chân dài phía trên quét mắt một vòng có lẽ là luyện võ duyên cớ tưởng vận trúc bắp đùi tròn trịa căng đầy bắp chân tinh tế thẳng mị cảm bạo dạp tại vớ đen bọc vào càng là bằng thêm ba phần dụ hoặc nếu là có thể sờ lên một chút nghĩ cùng đừng nghĩ tưởng vận trúc đoán được lý phong ý nghĩ tà ác ngay sau đó hai chân kẹp lấy lạnh giọng kêu lên lý phong không còn gì để nói hắn cũng là đột nhiên toát ra như thế cái suy nghĩ mà thôi cũng không phải là thật muốn đi mò tưởng vận trúc cũng quá coi thường hắn dạng này nếu như ta thắng ngươi thì thay ta đánh tưởng ngộng dao ba lần cái mông không có thể thủ hạ lưu tình nhất định phải hung hăng đánh phát ra ba ba ba thanh âm mới có thể đánh thời điểm muốn dùng di động ghi hình ta muốn kiểm tra Lý Phong ánh mắt sáng lên, bật thốt lên. "A! tưởng vận trúc mộng càng thêm mộng. Lại muốn nàng đánh mộng giao cái mông, cái này cùng mộng giao có quan hệ gì? Yêu cầu này không khó đi. Lý Phong càng nghĩ càng đắc ý. Mỗi lần gặp phải tưởng mộng giao cái này bạo lực cô nàng, hai người đều muốn đấu một trận. Lý Phong thật nhẫn nàng thật lâu. Nhưng hắn một đại nam nhân, tổng không thể động thủ đem tưởng mộng giao hành hung một trận đi từ tưởng vận trúc thay xuất thủ không có gì thích hợp bằng. Có thể hay không đổi một cái Tưởng vận trúc rất xoắn suýt, nàng thương yêu nhất mộng dao, đừng nói đánh cái mông, liền mắng đều không mắng qua mộng dao một lần. Vậy liền đổi thành vừa mới cái kia. Lý Phong đang khi nói chuyện lại hướng tưởng vận trúc hai chân nhìn qua. Dù sao hắn lời gì cũng không nói, toàn bằng tưởng vận trúc tưởng tượng. Tốt ta, ngươi thắng, ta đánh mộng dao cái mông ba lần. Tưởng vận trúc khẽ cắn môi đỏ, rốt cục đáp ứng Lý Phong điều kiện. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Trình Phi Long, Lục Siêu đem xe chạy đến một bên, để mở con đường. Vương Khiếu thì đem xe chạy đến F12 bên cạnh. Ngay sau đó, Trình Phi Long bạn gái đi đến hai trong xe ở giữa, không có tín hiệu cờ, nàng thì rất hào phóng đem điểm giữ cùng nội khố kéo xuống, nguyên bộ màu đỏ nội y bị nàng cầm trong tay, rất là hút người nhãn cầu. "Hừ, không biết xấu hổ." Tường Vận Trúc nghiêng đầu đi, hừ lạnh nói. Lý Phong lắc đầu, mắt lộ ra vẻ thương hại. "Vâng rầm rầm rầm." Bú gạ tỷ vậy dần phát động, Vương Khiếu hoanh lấy chân ga, khiêu khích hướng Lý Phong đưa tay phải ra ngón tay cái tiếp lấy chậm rãi chuyển động hướng phía dưới. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, phát động F12, đóng lại S, chân trái giết chết phanh lại, hộp số, chân phải đánh mạnh chân ga, tiếng oanh minh vang lên. Bánh sau chạy không tải phía dưới, lốp xe cùng mặt đất nhanh chóng ma sát, nóng, rung, nồng đậm khói bụi bay lên. Người cũng sẽ bắn ra cất bước có chút ý tứ. Vương Khiếu khinh miệt lắc đầu, quay cửa xe lên, cấp tốc tiến vào trận đấu trạng thái. Theo nữ tử kia cầm trong tay điểm giữ, nội khố vung xuống. Bụ gạ tỷ vậy dần cùng phe ra ZF12 như mũi tên đồng dạng chợ sông ra đi, rất nhanh liền theo Trình Phi Long bọn người trong tầm mắt biến mất. Trình Phi Long cười ha ha một tiếng, đi đến nữ tử kêu bên cạnh, đem nàng kéo vào hoài về sau, tay phải thọ vào nàng trong quần áo, tùy ý năn bóp. Ha ha, Trình Thiếu, Vương Thiếu đánh bạc lớn, hai người chúng ta đánh bạc nhỏ, như thế nào? Lúc này Lục Siêu cũng ôm bạn gái đi tới, cười nói, tốt, đánh cược như thế nào? Trình Phi Long đến hứng thú. Lục siêu hơi hơi trầm ngâm liền nói ra thì cực vương thiếu dẫn trước họ lý bao lâu thời gian đến mục đích a? ta đánh bạc 20 phút, 10 triệu. 20 phút không ngừng a, ta cực vương thiếu dẫn trước nửa giờ, 10 triệu. Trình Phi Long cẩn thận tính toàn dưới, dựa theo bình thường tốc độ, theo cái này đến giang nam khách sạn lớn cần 1 tiếng rơi thời gian. Nhưng lấy vương khiếu kỹ thuật, 30 phút đều dùng không, cái kia họ lý chưa quen cuộc sống nơi đây, kỹ thuật cũng khẳng định không có vương khiếu châu, 1 giờ có thể tới cũng không tệ vậy liền nhìn chúng ta người nào thắng tiếng nói rơi xuống đất hai người ngồi lên mỗi người siêu xe mở đủ mã lực hướng giang nam khách sạn lớn chạy tới chương hai trăm tám mươi bảy sông ra cao khung thành thị trên đường bù gạ tỉ vệ dần phía trước phe gia gf mười hai ở phía sau hai xe đều lấy vượt qua một trăm hai mươi mở hờ tốc độ hướng về phía trước phi nhanh lấy bù gạ tỉ vệ dần phân phối một đài tám không t v đúp mười sáu động cơ Thân xe trọng lượng chỉ có 1.888 kg, trăm cây số gia tốc chỉ cần 2.5 giây. Mà phe ra GF-12 động cơ là 6.3L, V12 động cơ, thân xe trọng lượng tuy nhiên so bủ gạ tỷ vầy dần nhẹ 363 kg, nhưng trăm cây số gia tốc lại cần 3.1 giây. Nếu như là so thẳng tắp gia tốc, trừ phi bủ gạ tỷ vầy dần phát sinh trục trặc, nếu không phe ra GF-12 cũng không phải nó đối thủ thế mà vương khiếu cùng lý phong là tại thành thị trên đường trận đấu kỹ thuật lái xe mới là quyết định trận đấu kết quả lớn nhất nhân tố trọng yếu hoa vương thiếu ngươi thật lợi hại đã hất ra hắn hơn một trăm mét đây lưu viện viện xuyên qua kính chiếu hậu quan sát một phen hưng phấn nói ra Hừ, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu rất nhanh ta sẽ để hắn liền bù gạ tỷ vẩy dần đèn sau đều không nhìn thấy vương khiếu cười lạnh một tiếng trung điệp dẫm chân chân ga tại sắp đụng vào phía trước xe cộ lúc hướng phải đánh đem tay lái Bụ gạ tỷ vệ dần liền nhẹ nhõm đem tránh thoát, tiếp lấy vương khiếu kéo trở về tay lái. bụ gạ tỷ vệ dần trở lại trước đó làn xe phía trên, vượt qua động tác nhanh, chuẩn, vững vàng, vương khiếu không hổ là có bán chuyên nghiệp lái xe danh sưng, cao thủ đua xe. Phe gia di 12 bên trong, tường vận trúc nhìn về phía trước càng ngày càng xa bụ gạ tỷ vệ dần, tâm tình dần dần có chút vội vàng sao động. Đừng hốt hoảng, trận đấu vừa mới bắt đầu, ngươi chỉ cần chuyên tâm chỉ cho ta đường liền tốt. Lý Phong tay trái bám lấy cái cằm, tui trò đè vào trên cửa sổ xe, phải tay cầm tay lái, xem ra nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Tại hắn 23 năm nhân sinh bên trong, chỉ ghé qua Giang Nam một lần, đối Giang Nam thành thị đường hoàn toàn không hiểu. Bất quá không quan hệ, hắn có hoa tiêu, giờ phút này tưởng vận trúc thì nhìn điện thoại di động hướng dẫn cho hắn đọc diễn cảm đường sách. Tưởng vận trúc? Không phải. Lý Phong đây là đem mình làm đằng nguyên thác hải A. Lái xe muốn hay không như thế tùy ý đến lúc nào rồi còn trang Bức tường vận trúc nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống nàng rất ít nói trang bức hai chữ này nhưng lý phong giờ phút này hành động chỉ có hai chữ này có thể hình dung phía trước hai trăm em m phía bên phải chuyển chú ý phía trước hai cây số xử đạo đường hỗn loạn chúng ta có thể đổi một con đường đi đẻ xuống trong lòng khó chịu tường vận trúc tiếp tục làm lên hoa tiêu nhân vật hỗn loạn đoạn, đoạn đường có xe buýt nói hoặc không phải cơ động làn xe sao lý phong hỏi Tường vận trúc phóng đại điện thoại địa đồ, gật đầu nói, có, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là vi phạm luật lệ á. Lý Phong trận mắt trừng một cái. Xin nhờ, đây là tại thành thị trên đường đua xe ai, không vi phạm luật lệ muốn thắng được trận đấu. F1 xe thần đến đều khó có khả năng. Cho nên kẻ xe sợ cái gì? Đi xe buýt nói hoặc không phải cơ động làn xe A. Đèn đỏ sợ cái gì? Xác nhận giao lộ an toàn tình huống dưới trực tiếp sông. Đương nhiên. Đây không phải cổ vũ mọi người vi phạm luật lệ, rốt cuộc Lý Phong là ngành đặc biệt thành viên, coi như vi phạm luật lệ N lần, cũng có biện pháp không trừ điểm không tiền phạt, nhưng muốn là đổi thành người bình thường. Ha ha, làm như vậy mười bản bằng lái đều không đủ đập, nói không chừng còn muốn lấy nguy hại công cộng an toàn tội danh bắt lại hình phạt. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong rốt cuộc nghiêm túc, hai tay khống chế tay lái, hung hăng một chân chân ga đạp xuống, tốc độ nhắc lại. Phe f 12 gào thét xông vào xe buýt nói tại một đám kẹt xe chủ xe cái kia cừu hận trong ánh mắt nhanh chóng đi vương thiếu hắn đuổi theo lưu viện viện theo kinh chiếu hậu nhìn đến lý phong f 12 hai nhìn không được kinh hô lên hừ hắn đuổi không kịp tới vương Thiếu đã sớm ngờ tới lý phong hội giống hắn dạng này lựa chọn đi xe buýt nói bất quá thì tính sao chỗ hắn tại dẫn trước vị trí phía bên phải đường kẹt xe chỉ có xe buýt nói một đầu đường có thể đi lý phong trừ phi theo trên đỉnh đầu hắn bay qua nếu không muốn vượt qua hắn chỉ có thể là nằm mơ Hướng chi. hắn trả không dùng toàn lực đâu. Tiếng nói rơi xuống đất, vương khiếu đạp mạnh một chân chân ga, vận tốc bề ngoài kim đồng hồ cấp tốc chuyển động đến 200 vạch phía trên. Tốc độ giới hạn 60 thành thị trên đường, cũng dám đem xe nhanh lái đến 200, không thể không nói vương khiếu là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, đồng dạng đạp mạnh cần ga, đem tốc độ xe nâng lên 200, hai xe một trước một sau, tại xe buýt trên đường cực tốc bao tác. Sau 15 phút, Hai xe một chiếc một sau đi vào một đoạn xoay quanh cao không đoạn đường, phía dưới cái này cầu vượt về sau, lại hướng nam khai năm cây số cũng là giang nam khách sạn lớn. Nếu như Lý Phong không cách nào ở chỗ này vượt qua vương mánh, vậy lần này đua xe hắn thì bại. Dù sao cũng là thành thị đường, không cách nào đem kỹ thuật lái xe hoàn toàn phát huy ra. May ra ta đã sớm chuẩn bị. Lý Phong mắt sáng lên, đem bên trái xe cửa hạ xuống. Tại trên đường đua, hắn có thể dùng đường rẽ vượt qua phương thức đoạt lại dẫn trước ưu thế. Nhưng tại thành thị trên đường, đường xá phức tạp, không có rất tốt vượt qua cơ hội. Nếu như hắn cưỡng ép vượt qua lời nói, sợ là sẽ phải gây nên liên tục thai nạn xe cộ, đó cũng không phải là hắn muốn kết quả. Lý Phong, ngươi không thực sự bại bởi vương khiếu A. Tường vận trúc sắc mặt càng thêm khó coi, đua xe thua Lý Phong không có bất kỳ tổn thất nào, có tổn thất là nàng. Ha ha, tất nhiên không biết, ngươi thì nhìn tốt ta Vừa nói, Lý Phong chăm chú nhìn phía trước bủ gạ tỷ vậy dần. Tại bù gà tỷ vệ dần quẹo góc đi theo Lý Phong trong tầm mắt biến mất lúc, Lý Phong gầm nhẹ nói, thám vân thủ. anh Một cái long chảo đột nhiên theo hắn trong bàn tay trái kéo dài đi ra bắt đến đường vai. Cái này! Cái này là chân khí biến hóa. Tưởng vận trúc chân kinh. Nàng rất rõ ràng chân khí biến hóa ý vị như thế nào, đó là siêu phàm cấp cường giả mới có thể làm đến sự tình. Sao lại có thể như thế đây? Hai tháng trước Lý Phong vẫn chỉ là võ đạo tông sư sơ kỳ. Ngắn ngủi trong hai tháng hắn liền trực tiếp vượt ngang một cái đại cảnh giới, thành siêu phàm cấp cường giả. Không thể tin được. Ngay tại tường vận trúc chấn kinh lúc, Lý Phong nhẹ giọng nỉ non nói, hệ thống can thiệp, mở ra. Hắn muốn làm sự tình có thể nói làm người nghe kinh sợ, nếu là bị người vô xuống truyền đến trên Internet khẳng định sẽ gây nên sóng to do lớn, nhất định phải để hệ thống tiến hành can thiệp. Đón lấy, Lý Phong đi phía trái kéo một phát tay lái, tại thám vân thủ chống đỡ dưới, phe ra JF-12 phóng qua đường vai. Hướng phía dưới mười mấy mét chỗ mặt đất phóng đi. Đầu đen do muống, người anh em này muốn nổ A. Ta mẹ nó thấy cái gì, chiếc kia siêu xe bay lên. Nhanh kích mười đến Giang Nam lấy cảnh sao. Cái này đặc kỹ quá ngư bức. Cầu vượt phía trên hắn chủ xe nhìn đến cái này màn hình ảnh sau cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô Có mấy người làm một lúc thất thần, còn phát sinh tông vào đuôi xe. F12 trong xe, tưởng vận trúc muốn càng thêm chấn kinh. Dùng chân khí hóa thành long chảo làm điểm chống đỡ. Kéo theo nặng đến 1.7 tấn xe cộ bay lên, sau đó an toàn rơi đến phía dưới mười mấy mét chỗ mặt đất. Cái này cần nhiều sao ngưng luyện chân khí mới có thể làm đến. Lý phong cảnh giới đến cùng là cái gì? Ngay tại tưởng vận trúc chấn kinh thời điểm, long chảo không ngừng kéo dài, treo ép 12 cấp tốc hạ xuống cách mặt đất cao 2 mét vị trí, mà ở trong đó, cách cầu vượt mở miệng khoảng cách có tới 100 m. Đúng lúc này, vương khiếu bủ gạ tỷ vẩy dần chạy nhanh đến lối đi ra. Lý Phong lập tức thu hồi thám vân thủ, thật khí tiêu tán trong nháy mắt, phe ra 12 hung hăng nện rơi xuống đất. Ở trong quá trình này, Lý Phong một mực dẫm lên chân ga, lốp xe một mực duy trì cao tốc xoay tròn, Rơi xuống đất trong nháy mắt, lực ma sát sinh ra, F-12 như như mũi tên rời cung vọt lên phía trước, nhanh chóng đi. Bú gạ tỉ vẫy dần bên trong, vương khiếu một mặt ngộ bức. Chương 288, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Viện viện, ta mẹ nó có phải hay không hoa mắt? vậy mà nhìn đến họ lý tiểu tử kia lái xe từ trên trời giáng xuống vương khiếu một mặt mộng bức hỏi ta ta giống như cũng nhìn đến lưu viện viện cũng là một mặt mộng bức bởi vì lý phong kịp thời thu hồi thám vân thủ cho nên vương khiếu cùng lưu viện viện cũng không thấy kết nối lấy cầu vượn cùng lý phong bàn tay luồng chân khí màu xanh kia tại hai người trong tiềm thức lý phong hẳn là mở ra f 12 hai xông ra cầu vượn hung hăng nện rơi xuống đất chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ lý phong mở là chiếc siêu xe Không phải kích thước lớn SUV, hắn là làm sao xông ra cầu vượt hằng rào. Như thế nào lại có như thế nghịch thiên vật khí, không có đổi lấy xe hư người chết xuống tràng. Bởi vì vương khiếu cái này ngây người một lúc, F12 đã không có bóng dáng. Mấy phút đồng hồ sau, F12 đi vào giang nam đại nhà hàng cửa dừng lại. Cùng lúc đó, trí linh tỷ tỷ cái kêu kiểu mị âm thanh văng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 hệ thống tích phân, 5 chinh phục điểm khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, S cấp. Điểm kinh nghiệm, 4.220.000. Hệ thống tích phân, 218.900. Chinh phục điểm, 64. Kỹ năng, chân nguyên công, tiên tung bộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, tám phương mưa gió vì ta sử dụng, phá hư thí luyện nhìn đến hệ thống là thông qua người nào trước đến điểm cuối làm ra phán định lý phong âm thầm nhì non lui ra hệ thống sau đem xe cộ tắt lửa lúc này tưởng vận trúc nhịn không được hỏi ngươi tại cùng nhật bản cấp thá cường giả lúc đối chiến có phải hay không ẩn dấu thực lực lý phong nhất thời đoán được tưởng vận trúc ý nghĩ ngay sau đó mắt sáng lên nói coi như ta nói không có ẩn dấu thực lực ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng a tưởng vận trúc nhất thời ngẹt lời đúng vậy a trong hai tháng theo tông sư sơ kỳ đột phá đến siêu phàm cảnh Cái này căn bản là chưa từng nghe thấy sự tình. Nếu thật là dạng này, cái kia Lý Phong võ đạo thiên phú tuyệt đối là 500 năm đến đệ nhất nhân, chỉ có truyền thuyết bên trong 500 năm trước một vị yêu nghiệt mới có thể sánh vai cùng hắn. Không đúng. Tường vận trúc phát hiện mình xem nhẹ một chút, cái kia chính là Lý Phong tuổi tác. 23 tuổi siêu phàm cấp cường giả, dạng này thiên phú cũng đồng dạng đáng sợ, chỉ có truyền thuyết bên trong đỉnh cấp cổ võ thế gia yêu nghiệt con cháu, mới có thể cùng Lý Phong đánh đồng. Ta nhất định phải nhanh đem tin tức này nói cho thanh long sứ đại nhân. Tường vận trúc đẻ xuống trong lòng chấn kinh, âm thầm nỉ non. Chúng ta đổ ước ngươi có thể không nên quên nha. Lý Phong cố ý nói tránh đi. Đổ ước. Tường vận trúc đầu tiên là sướng sở, lúc này mới nhớ tới trước đó nàng đã đáp ứng Lý Phong. Nếu là Lý Phong thắng, nàng liền muốn đánh mộng giao cái mông ba lần, còn phải vỗ xuống video lưu chứng. Yên tâm đi, đã ta đáp ứng ngươi, thì nhất định làm đến. Vừa nói. Tưởng Vận Trúc ở trong lòng thầm thở dài nói, Mộng Giao, không nên trách gì nhỏ, gì nhỏ cũng là thân bất gió kỷ. Minh Châu, ngay tại trên cương vị phiên trực tưởng Mộng Giao đột nhiên hắt cái xì hơi. Nóa, lại là tên hôn đản nào tại nhớ thương bản cô nương sắc đẹp A. Tưởng Mộng Giao xoa xoa cái mũi, hoàn toàn không biết nàng sắp bị thai bay vạ gió. Rất tốt, trong xe quá khó chịu, ta đi bên ngoài hít thở không khí. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, xuống xe móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, đợi. Lam Vương Khiếu lái xe tới đến Giang Nam khách sạn lớn trước cửa lúc, vừa tốt nhìn đến Lý Phong tựa ở xe gia GF12 trên cửa xe hút thuốc lá. Các loại Vương Khiếu đem xe dừng hẳn thời điểm, Lý Phong hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy chậm rãi chuyển động hướng phía dưới. Vương Khiếu vẻ mặt nhăn nhó, hung hăng đập lấy tay lái xuất khí. Hắn vậy mà tại chính mình đặc ý nhất lĩnh vực bại bởi họ Lý. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Uy, muốn chút giận đi ven đường tìm cây đại thụ ra sức đạp, khắc nện ta xe lý phong đi tới gõ gõ cửa sổ xe ngữ khí đùa cợt cái gì xe của ngươi cái này mẹ nó là ta vương khiếu đem cửa sổ xe mở ra một đường nhỏ vừa nhắc tới là hắn xe đột nhiên thì ngậm miệng lại dựa theo đồ ước hắn thua trận đấu chiếc này bủ gạ tỉ vậy dần thì về lý phong không chỉ có như thế lục siêu cổ ẻn nỉ xét ta ga cùng chính phi long phe ra di ra pha cũng đều về lý phong tất cả chỉ bất quá ngươi gian lận ngươi thắng không anh hùng trận này đánh cược không tính toán gì hết Chúng ta lần nữa tới qua. Vương khiếu phun ra một ngụm trọc khí, gàn giọng nói ra. Hắn thua chàng tỷ đấu này lại như thế nào. Nơi này là Giang Nam, là hắn địa bàn. Tại Giang Nam, hắn cũng là thiên, chẳng có thể nói thành hắc, chết có thể nói thành sống, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Một trận đổ ước mà thôi, lại không nhân chứng, còn không phải hắn muốn làm sao nói thì nói thế nào. Ồ! Lý Phong phủi phủi khói bụi, nét miệng lên một vệ đùa cợt ý cười, nói như vậy ngươi là dự định quyệt nợ rồi. Vương Khiếu nhịn không được cười cười ra tiếng, cái gì quyết nợ. Rõ ràng là ngươi gian lận, ta không có theo ngươi muốn ngươi thế là tốt rồi. Cái kia chính là không có nói rồi. Lý Phong ánh mắt phát lệnh, đối vương rít gào dùng tới đọc tâm thuật. Đúng, không có nói, hoặc là ngươi đem cô nàng kia giao ra, hoặc là cùng ta thi đấu lại một trận, không phải vậy lời nói, lao tử để ngươi đi không ra giang nam. Vương Khiếu đùa cợt nói. Hắn một chiếc điện thoại liền có thể gọi tới một đám người liều mạng, đem Lý Phong đánh gần chết sau đó còn sẽ không gây phía trên bất cứ phiền phức gì. Nếu như họ lý thật như vậy không thức thời, cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác. Thì ra là thế. Lý Phong Thu hồi đọc tâm thuật, giống như cười mà không phải cười nói câu ta chờ ngươi để cho ta đi không ra giang nam, sau đó quay người tiến vào F12 bên trong. Viện viện, hắn đây là ý gì? Vương Khiêu sắc mặt biến ảo không ngừng hỏi. Hẳn là chờ ngươi Ra tay đi. Lưu viện viện không xác định nói ra. Ha ha. Ha ha ha, cái này đần độn đầy đủ cùng, dám ở Giang Nam cùng ta chính diện cứng. Vương Khiếu gặp qua rất nhiều nơi khác đại thiếu, những người kia cũng ở trước mặt hắn quần qua, bất qua xuống tràng đều rất thê thảm. Họ Lý có lẽ là tới gần nào đó tòa thành thị đại thiếu, nhưng ở Giang Nam, là lòng đến cho hắn cuộn lại, là hổ đến cho hắn nằm sớp, muốn theo hắn đấu, chỉ có một con đường chết. Tiếng nói rơi xuống đất, Vương Khiếu móc ra điện thoại bắt đầu gọi người. F-12 bên trong, tưởng vận trúc những mày, thế nào? hắn muốn trốn nợ không ngừng hắn vẫn còn muốn tìm người đến bạo đánh ta một chầu đây lý phong suy nghĩ nói ra vừa mới hắn dùng đọc tâm thuật thu hoạch vương khiếu ý tưởng chân thật biết vương khiếu muốn gọi điện thoại gọi người qua tới thu thập hắn đối với cái này lý phong biểu thị chờ mong lý phong đến giang nam chính là vì làm sự tình đã vương khiếu muốn chơi vậy hắn liền bồi chơi một chút liền sợ vương khiếu gọi tới người không khỏi đánh a hừ vương gia người tại giang nam lại ngông cùng như thế bọn họ trong mắt còn có vương pháp sao Ta đi giáo hấn một chút hắn. Nói xong tưởng vận trúc liền muốn xuống xe đi giáo hấn vương khiếu. Làm long hồn thành viên, nàng có quyền xuất thủ trừng trị vương khiếu loại này ước hiếp hạ người lương thiện. Đừng nóng đội A, ngươi muốn là lấy ra long hồn thành viên thân phận, sự tình thì chơi không vui. Lý Phong liền vội vàng kéo tưởng vận trúc tay nhỏ, ngăn cả nói. Tưởng vận trúc thân thể run lên, như như giật điện rút về tay đi, khuôn mặt có chút đỏ bừng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng là lần đầu tiên bị nam nhân dắt tay. Tuy nhiên biết rõ Lý Phong là vô ý thức cử động, nhưng loại này xúc giác vẫn là để nàng nhịn không được lòng sinh gọn sóng. Lý Phong nào biết được hắn vô ý thức cử động sẽ để cho tưởng vẫn chúc lòng sinh gọn sóng. Chỉ thấy Lý Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, mắt lộ ra hàn quang nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đã muốn ổn nào thì náo lớn một chút, dùng cái này đến tuyên cáo, ta Lý Phong. Tìm đến vương gia đòi nợ. mươi 289, không đủ đánh A. Nửa giờ sau, trình phi long. Lục siêu rốt cục đổi tới. Hai người vừa xuống xe thì hứng thú bừng bừng hỏi. Vương thiếu, người nào thắng? Vương thiếu sầm mặt lại, không nói gì. Trình phi Long cùng lục siêu nhất thời hai mặt nhìn nhau. Không phải. Nhìn vương thiếu bộ dáng này, là hắn thua thôi. Ngoạ tàu không thể nào, vương thiếu xe kia kỹ thế nhưng là tặc nữ bức, làm sao lại thua đâu? Vương thiếu, vậy ta giả phổ chẳng phải là muốn chắp tay đưa người. Trình phi Long vẻ mặt đau khổ nói ra. Còn có ta cổ ẻ ni sẽ ta ghê ra. Lục siêu cũng khỏe miệng co giật nói ra Mấy chục triệu siêu xe không tính là gì Đưa người cũng liền đưa người Còn không đến mức để bọn hắn thì đau Quan trọng bọn họ gánh không nổi cái này người a, Đưa cái gì đưa Hắn gian lận mới thắng Ngay sau đó vương khiếu liền đem trước đó sự tình giảng thuật khắp Ta đi Theo cao mười mấy mét cao không phía trên bay ra Thì vì đoạt lại dẫn trước ưu thế Mạnh như vậy Lục siêu cùng trình phi long đột nhiên có chút bội phục Lý Phong Không nói trước hắn liên nói vì thắng được trận đấu sông ra cao không loại chuyện này trên thế giới thì không có nhiều người dám làm mà lại hắn cùng vương khiếu trận đấu cũng không có sáng tỏ quy tắc lý phong làm như vậy cũng không tính gian lận thế mà cái này rất rõ ràng là gian lận a truy hắn nha nói đi vương thiếu ngươi định làm gì lục siêu cùng trình phi long một bộ cùng chung mối thủ bộ dáng hung dữ nói ra Hừ, ta đã cho đường lão đại gọi điện thoại rất nhanh hắn liền sẽ dẫn người tới trước tiên đem họ lý hành hung một trận Lại đem họ tưởng cô nàng kéo tới khách sạn, thoải mái thêm mấy ngày. Vừa nói, vương khiếu thỏ vào lưu viện viện trong quần áo hung hăng năn bóp, trong mắt nổi lên tà quang. Lưu viện viện nhẹ a một tiếng, mặt ngoài ninh hợp, nhưng trong lòng dị thường khuất nụ. Lục siêu cùng trình phi long đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ dâm tà, trong đầu đã hiện ra cùng tưởng vận trúc phiên vân A phúc vũ hình ảnh. Rất nhanh, một cố len rổ vợ rên rổ vợ thêm mười mấy chiếc kim bôi diện xe tải chạy đến giang nam đại nhà hàng cửa Soạn mười mấy cái tay cầm thiết côn dao bầu lưu manh theo trong xe xung ra đi theo theo len rộ vợ rèn rộ vợ phía trên đi xuống trung niên nhân sau lưng đi vào vương khiếu thân thể dừng đứng lại vương thiếu lục thiếu trình thiếu tiểu đường dựa theo ba vị đại thiếu phân phó dẫn người tới đến đón lấy làm thế nào còn mời ba vị đại thiếu chỉ thị đường kiến thụ ôm quyền hành lễ cung kính hỏi như giang bắc nô trinh long một dạng đường kiến thụ là giang nam thế giới dưới lòng đất lão đại đường kiến thụ bản thân là một tên b cấp cường giả Không chỉ có vũ lực cường đại, cách đối nhân xử thế thủ đoạn cũng 10 phần cao siêu, đơn giản mà nói cũng là hắn biết cái dạng gì người cái kia dẫm, cái dạng gì người phải làm tổ tông đồng dạng cung cấp. Vương, Lục, Trình Tam nhà thành viên, cũng là hắn cần làm tổ tông cung cấp người. Nhìn đến chiếc kia F-12 sao? Đem bên trong nam nhân đẩy ra ngoài đánh gần chết, khác làm bị thương bên trong nữ nhân, ta muốn dùng. Vương khiếu nhất chỉ lý phong F-12, lạnh giọng nói ra. Được rồi, ngài thì nhìn tốt ta. Đường kiến thụ xoay người về sau, trên thân thì khôi phục thế giới dưới lòng đất lão đại khí thế, tiểu nhóm, lái xe đem chiếc kia F12 vây quanh, đừng để hắn chạy. Tiếng nói rơi xuống đất, 10 cái tiểu đệ liền chạy tới trên xe, mở ra kim bôi diện xe tải đem F12 vây vào giữa. Sau khi làm xong, đường kiến thụ mới giữ tận cười một tiếng, dẫn người hướng F12 đi đến. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Vương khiếu móc ra xỉ gà điểm bên trên, ôm lưu viện viện vòng eo theo tới. F12 bên trong, Tưởng Vận Trúc nhìn lấy chung quanh không ngừng tới gần Tiểu lưu manh, đôi mi thanh tú cao lại nói, "Tuy nhiên ta cũng rất chán ghét những thứ này người, nhưng ngươi đợi sẽ ra tay 10 triệu chú ý phân tốc, khắc chết người." Siêu phàm cấp cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy thế, người bình thường sát bên liền chết đụng liền vong, nàng thật sợ Lý Phong ở chỗ này đại khai sát giới. "Yên tâm đi, ta nhiều lắm là đem bọn hắn đánh gần chết." Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đẩy cửa xuống xe. Cũng là người gây vương thiếu không nhanh. Thật là chán sống. Đường kiến thụ nhất chỉ Lý Phong cái mũi, nổi giận mắng. Vương thiếu, ngươi thì kêu như thế chút người đến, có chút không đủ đánh A. Lý Phong theo đường kiến thụ đám người trên mặt từng cái đảo qua, ngữ khí đùa cận. Vương thiếu, Ngoa tào Tiểu tử này quả nhiên rất ngông cuồng, sắp chết đến nơi lại còn dám phát ngôn bừa bãi. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không, dám nói chuyện với ta như vậy. Đường kiến thụ giận. Hắn là Giang Nam thế giới dưới lòng đất lão đại, trừ Giang Nam đỉnh cấp quyền quý, không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Một cái nơi khác đến Phú Nhị Đại mà thôi, dám xem nhẹ hắn, thật sự là không biết sống chết. Để ta đoán một chút, ngươi cần phải giống Giang Bắc Ngô Trình Long một dạng, là Giang Nam thế giới dưới lòng đất lão đại à? Lý Phong vừa nhấc mắt ra, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ừm. Đường kiến thụ đầu tiên là sững sờ, vô ý thức hỏi, ngươi biết Ngô Trình Long? Vương Khiếu mấy người cũng sững sờ. Chẳng lẽ Lý Phong là giang Bắc người? Ừ, nhận biết, Nô Trinh Long trước khi chết nhìn thấy người chính là ta. Lý Phong thâm ý sâu sắc nói ra. Đường kiến thụ trong lòng máy động, có ý tứ gì? Còn phải hỏi, hắn khẳng định là muốn nói mình cùng Nô Trinh Long quan hệ rất gần. Trinh Phi Long cả giận nói. Nô Trinh Long nhằm nhọt gì, đừng nói hắn đã chết, coi như hắn không chết, nhìn thấy chúng ta ba cái cũng phải ra vẻ đáng thương. Lục siêu khinh miệt nói. Đường lão đại, chớ cùng hắn nói nhảm. Ta vẫn chờ mò cô nàng kia đôi chân dài đây." Vương Khiếu liếm liếm khóe miệng, âm tà nói ra. Đường Kiến Thụ luôn cảm thấy Lý Phong lời nói không có đơn giản như vậy, nhưng Vương Khiếu lên tiếng, hắn có dám không nghe. "Tiểu nhóm, động thủ." Đường Kiến Thụ ra lệnh một tiếng, mười mấy cái tiểu đệ liền hướng Lý Phong xông tới giết. "Hừ, ta đoán hắn sống không qua 30 giây liền sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Trình Phi long sờ một cái chóp mũi, cười lạnh nói. "30 giây? Ngươi quá để cao hắn." ta đoán hắn nhiều lắm là chống đỡ mười lăm giây lục siêu một tay xoa nắn lấy bạn gái tiểu đồn khinh miệt nói ra ta đoán hắn sống không qua mười giây đánh cược à vẫn là như trước kia một dạng mười triệu tiền đặt cược vương khiếu tay một mực tại lưu viện viện trong quần áo không ngừng nào nặn nhẹ nhàng thoải mái nói ra dưới cái nhìn của bọn họ mặc kệ lý phong có thể chống bao lâu cuối cùng xuống chàng đều là bị đánh đầu rơi máu chảy, sau đó khóc lấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lưu viện, viện bọn người nghe được lữ lười không thôi đối với các nàng tới nói là con số trên trời mười triệu tại vương khiếu các loại miệng người bên trong tựa như là tiền tiêu vặt đồng dạng loại cảm giác này khiến người ta cuồng nhiệt mà tuyệt vọng đúng lúc này đường kiến thụ thủ hạ đã vọt tới lý phong trước người giơ lên trong tay thiết côn giao bầu hướng lý phong trên thân bổ chém đi xuống không thú vị lý phong lắc đầu tùy ý khoát tay liền đem cách hắn gần nhất một tên lưu manh bắt lấy tiếp lấy cái này lưu manh bị hắn làm thành trường côn vung động phanh phanh phanh Trường Côn vung vậy ở giữa nện ở hắn lưu manh trên thân phát ra từng tiếng trầm đục, tiếp xúc người tức ngược lại toàn không ai đỡ nổi một hiệp đợi đến tất cả lưu manh đều bị đánh ngã trên mặt đất Lý Phong mới đưa Trường Côn để xuống nôn nhân vật khách mời đem Trường Côn lưu manh chỉ cảm thấy trong đầu không gì sánh được choáng váng trong lồng ngực phiên giang đảo hải nằm dạp trên mặt đất liền bắt đầu miệng lớn nôn mửa đây là Lý Phong đem một bộ phận chân khí lan truyền tại hắn quanh người kết quả không phải vậy chỉ dựa vào vừa mới kịch liệt va chạm cái này lưu manh liền muốn toàn thân cốt cách vỡ vụn xong gặp phải kẻ khó chơi đường kiến thụ trong lòng cảm giác nặng nề như rơi vào hầm băng vương khiếu ba người vốn đang chuyện trò vui vẻ giờ phút này cũng đều miệng mở lớn một mặt một bức họ lý thật mạnh chương hai trăm chín mươi ngoan nhân đường ca mấy chục tên tay cầm vũ khí tiểu lưu manh lại bị lý phong vừa đối mặt tất cả đều làm té xuống đất dạng này trùng kích lực trực tiếp đem vương khiếu bọn người chấn ngay tại chỗ vương Vương Thiếu, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Lục Siêu sợ đợi tiếp nữa sẽ bị Lý Phong đá ra ết hở gì tờ tới. Trình Phi Long vội vàng gật đầu, bọn họ cũng sẽ không công phu, cứ rắn phải ở lại chỗ này chỉ có bị Lý Phong đánh tơi bởi phần A. Ừ ngực. Vương Khiếu nuốt ngụm nước bọn, sắc mặt tái nhợt nói ra, chúng ta chỉ là chiến thuật tính lui lại, không phải sợ họ Lý, đúng không? Đúng đúng đúng, chiến thuật tính lui lại. Lục Siêu, Trình Phi Long liên tục gật đầu phụ hoạn lưu viện viện ba nữ sau khi nghe xong nhịn không được lòng sinh ra coi thường chạy trốn liền nói chạy trốn nói cái gì chiến thuật tính lui lại thật là dối trá giờ phút này vương khiếu ba người trên thân lại không quý công tử khí chất lén lút liền muốn lên xe thoát đi nơi đây muốn chạy chạy sao lý phong cười lạnh một tiếng liền muốn đem vương khiếu ba người lưu lại vương thiếu ta ngăn chặn hắn các ngươi chạy mau đường kiến thụ khẽ cắn hàm răng hướng lý phong phóng đi cậu phú quý trong nguy hiểm Nếu như hắn có thể kéo lại Lý Phong, cho vương khiếu ba người sáng tạo thoát đi thời gian, vương, lục, trình tam nhà tất nhiên sẽ cho hắn phong phú đủ khuyết. Vì thế, hắn nguyện ý bước lên bị Lý Phong đánh gần chết mạo hiểm đem Lý Phong ngăn chặn. Ngùng ốc! Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, bay lên một chân hướng đường kiến thụ bụng dưới đã tới. Phanh! Đường kiến thụ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thân thể liền không bị khống chế hướng. Về, sau bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến hơn 10 mét bên ngoài sau mới té xuống đất vương đại sau sung lực để đường kiến thụ lăn trên mặt đất động mấy vòng sau mới dừng thân hình nghiêng đầu một cái ngất đi cùng lúc đó lý phong dưới chân nhất động liền tới đến vương khiếu trước người giống sách con gà con đồng dạng bắt lấy vương khiếu cổ áo về sau ném một cái siêu vương khiếu tuy nhiên không có mặc đặc bộ nhưng cũng cảm nhận được như bay cảm giác thân thể không bị khống chế đằng không mà lên tiếp lấy cái mông hung hăng chạm đất lý phong thân thể lại lóe lên siêu siêu trình phi long cùng lục siêu cũng bị hắn ném bay ra ngoài nện xuống tại vương khiếu bên cạnh a lưu viện viện ba nữ phát ra rít lên một tiếng quay người liền chạy hừ chạy tốt miễn cho bị bọn họ tiếp tục thai họa lý phong lắc đầu quay người đi đến vương khiếu ba người trước người cười lạnh nói các ngươi có nhận thua hay không họ lý ta là vương gia vương khiếu ngươi biết làm như vậy có hậu quả gì không sao vương khiếu ngẩng đầu hung hăng nhìn lấy lý phong ngoài mạnh trong yếu quát đúng lý phong đưa tay cũng là một bàn tay quất vào vương khiếu trên mặt Hậu quả gì, để cho ta đi không ra Giang Nam. Câu nói này ngươi vừa mới cũng đã nói. Vương Thiếu. Trình Phi Long cùng Lục Siêu lên tiếng kinh hô. Vương Khiếu lại bị người tắt bặt hai, mà lại là tại Giang Nam. Cái họ này lý chết chắc, hắn thật chết chắc. Ba ba. Lý Phong lại là hai bàn tay phiến tại Trình Phi Long, Lục Siêu trên mặt, đùa cợt nói. Cái gì cầu thí Vương Thiếu, tại ta trong mắt các ngươi cũng là bất nhập lưu tiểu nhân vật. Ha ha, ha ha ha ha ha. Vương Khiếu tựa như tố chất thần kinh đồng dạng ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười vô cùng càn rỡ. Từ nhỏ đến lớn hắn đều không bị người đánh qua, chưa từng có. Nhưng hôm nay hắn lại bị một cái người bên ngoài trò đánh, mà lại là quất mặt, loại cảm giác này để hắn như muốn điên cuồng. Người cười cái gì? Lý Phong Mi Đầu, người anh em này cái kia không phải là bị hắn một bàn tay rút ngốc à, cái này thời điểm còn có thể cười được. Ta cười người ngu ngốc. Vương Khiếu đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, hai mắt đỏ như máu nói ra. Có lẽ ta thật là tiểu nhân vật, có thể ta có cái nhân vật hung ác đường ca. Tại ta đường ca trước mặt, ngươi chính là một cái rác. Đúng. Lý Phong lại một cái tắt quất vào vương khiếu trên mặt. Nhất thời, vương khiếu vốn là xương đỏ má trái xương lên, từ xa nhìn lại tựa như một cái bánh bao, khoe miệng huyết dịch không ngừng chạy xuống, địa rơi xuống đất. Thật dễ nói chuyện, không phải vậy ta còn quất ngươi. Lý Phong nhấc lên vương khiếu y phục lau trên tay vết máu, lạnh lùng nói ra. Vương khiếu con ngươi muốn nước hận không thể đem Lý Phong lột ra rút xương, toàn thân huyết đục băm nuôi chó. Lục siêu cùng trình phi long triệt để sợ. Họ Lý quá mạnh, cùng dân liều mạng giống như, tại tiếp tục như vậy ba người bọn hắn không biết chết ở chỗ này à. Lý thiếu, ta có chuyện muốn nói. Lục siêu hàm răng khẽ cắn, nói ra. Ừm. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lục siêu, giảng. Vương. Khiếu đường ca là long hồn thành viên, vẫn là võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả. Hắn nếu như biết rõ ngươi làm sự tình, nhất định sẽ giết ngươi. Không bằng ngươi thả ba người chúng ta rời đi, cái này ba chiếc siêu tìm chúng ta không muốn, toàn đưa cho lý thiếu, chúng ta ân oán xóa bỏ, như thế nào? Lục siêu tràn ngập chờ mong nói ra. Vương khiêu sắc mặt kịch biến, lục siêu, ngươi là tại yêu cầu hắn sao? Vương khiêu, đừng kích động, chúng ta cùng lý thiếu ở giữa cũng là hiểu lầm một trận, cần gì phải đến đánh nhau chết sống đâu? Lục siêu mắt sáng lên, ngữ khí cứng nhắc nói ra. Lục Siêu. Họ ly rút lao tử hai cái bạc hai, ngươi để lao tử cứ như vậy tính toán, ngươi mẹ nó tính là gì huynh đệ. Vương khiếu giận tí mặt, đứng dậy liền muốn đi đánh lục siêu. Vương khiếu vương khiếu, đừng kích động, lục siêu cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Trình Phi Long ôm chặt lấy vương khiếu, khuyên. Phi Long, ngươi cũng cho rằng như vậy. Ta thật làm sai. Vương khiếu vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía trình Phi Long, hỏi. Hoan Gian nên giải không nên kết ta. Trình Phi Long thở giải. Vương Khiếu thân thể run lên, sau một lúc lâu sắc mặt một đổ, tựa như toàn thân tinh khí thần đều bị rút ra đồng dạng, hai mắt vô thần nỉ nó nói, đúng vậy à, các ngươi nói đúng, sự kiện này vốn là việc nhỏ, là hiểu lầm, oan gian nên giải không nên kết, ta là không nên tiếp tục cố chấp đi xuống. Nói đến đây, Vương Khiếu nhìn về phía Lý Phong, Lý Thiếu, mới vừa rồi là ta làm sai, ta nhận thua, cái này ba chiếc siêu xe về ngươi. Nói xong hắn móc ra chìa khóa xe, cung kính đưa tới Lý Phong trước mặt trình phi long lục siêu cũng đem mỗi người chìa khóa xe lấy ra hai tay đưa tới lý phong trước người đầu có chút dưới tựa như hướng lý phong thần phục đồng dạng lý phong theo ba người trên mặt từng cái đảo qua sau một lúc lâu đùa cận nói trình diễn không tệ hắn coi như không sử dụng đọc tâm thuật cũng có thể đoán được vương khiếu ba người đang có ý đồ gì đơn giản cũng là trước giả ý nhận thua chờ rời đi nơi này sau lại để vương thành tới thu thập hắn cái gì phim nào có diễn xuất lục siêu trong lòng căng thẳng ra vẻ mở mịt nói. Lý Phong đoán đúng, ba người bọn hắn đều là cùng một chỗ mặc tạ lớn lên đại huynh đệ, một ánh mắt một động tắc thì có thể biết giữa lẫn nhau muốn làm gì. Vừa mới Vương Khiếu cố ý nổi giận, chính là vì giảm xuống Lý Phong cảnh giác. À Lý Phong lắc đầu, chẳng thèm cùng bọn họ nói dốc vấn đề này, Vương Khiếu, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem ngươi cái kia kẻ hùng hãn đường ca tìm đến, nhìn hắn có thể hay không theo ta trên tay đem các ngươi cứu ra ngoài, như thế nào? vương khiếu ba người đầu tiên là xưng sở tiếp lấy lòng sinh cuồng hỉ họ lý muốn gặp vương thành hắn là đang tìm cái chết ta người chắc chắn chứ vương khiếu đẻ xuống trong lòng cuồng hỉ nhữ mày hỏi xác định ta cho ngươi nửa giờ nửa giờ sau không gặp được ngươi đường ca ta thì đem các ngươi trói lại ném vào huy giang bên trong cho ăn con rùa nói xong lý phong lui đến một bên rút ra một cái thuốc lá điểm bên trên phun ra một điếu thuốc vòng về sau lý phong âm thầm nỉ non nói vương thành a vương thành Chúng ta rốt cục muốn gặp mặt. chương 291, giết hắn như giết chó. Giang Nam, Tây Ngoại Âu, có một tòa chiếm diện tích có phần phổ biến trang viên, ba mặt núi vây quanh một mặt nước, hoàn cảnh cực ưu Mỹ. Từng có một vị Hồng Công đỉnh cấp phú thương nhìn lên tòa trang viên này, ra giá một tỷ cầu mua, lại bị tòa trang viên này chủ nhân trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì đây là vương gia trang viên, mà vương gia thật không thiếu tiền. Giờ phút này, vương Bắc Nam đang ngồi ở phòng giữa trên ghế bành. Cùng hắn thương yêu nhất cháu trai Vương Thành nói chuyện. Trinh nhã thục cùng lục xảo lan đối với mẹ chồng nàng dâu, mặt mỉm cười ở bên ngồi đấy, thỉnh thoảng đi qua cho Vương Bắc Nam hai ông cháu thêm trà. Ngày mai thí luyện ngươi có lòng tin hay không a? Vương Bắc Nam nhấp hấp trà, đặt chén trà xuống hỏi. Vương Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, ra ra, ngài đây là lần thứ mấy hỏi ta. Hắn là hôm qua theo kinh thành chạy về Giang Nam, ở trong điện thoại Vương Bắc Nam thì hỏi qua hắn vấn đề này, gặp mặt sau lại hỏi một lần. Mà đây đã là trong hai ngày lần thứ ba. Vương Bắc Nam cười ha ha, ha ha, bà ngoại, luôn luôn quên sự tình. Trinh Nhã Thục cùng Lục Xảo Lan cười liếp nhau, các nàng đều biết, Vương Bắc Nam ở đâu là quên sự tình à, hắn là đối ngày mai thí luyện quá để ý mà thôi. Người đứa nhỏ này, ra ra hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, không cho phép mạnh miệng. Lục Xảo Lan mặt ngoài gian dậy, kỳ thực yêu chiều đồng dạng nói ra. Vương Thành khoe miệng giật một cái, liền muốn một lần nữa trả lời một lần ai ngờ vương bắc nam khoát tay nói ra được rồi không cần nói thành nhi à là ta hỏi quá nhiều lần ai ngày mai thí luyện quá trọng yếu không thể sai sót thành nhi ra ra ta có thể hay không quay về vương tôn gia phổ thì nhìn ngươi biểu hiện á vương thành mỉm cười ngạo nghễ nói yên tâm đi ra ra ta có trăm phần trăm năm chắc thành công hoàn thành thí luyện ngày mai vương tôn gia sẽ phái ra mấy tên hạch tâm thành viên tới đây đối vương thành tiến hành nhận tổ quy tông thí luyện thí luyện nội dung rất đơn giản cũng là phái ra một tên tông sư hậu kỳ cường giả cùng Vương Thành đối chiến, thắng, thì thí luyện thành công, thua, thì thí luyện thất bại. Mà Vương Thành có lòng tin làm đến tông sư cảnh bên trong vô địch. Vương Bắc Nam tuổi già an lòng, vừa muốn lại động viên Vương Thành vài câu, đột nhiên một trận gấp rút chuông điện thoại di động vang lên. Khiếu nhi, Vương Bắc Nam cầm điện thoại di động lên mắt nhìn điện báo biểu hiện, nói thầm một câu tiểu tử này lại gây phiền phải gì. Sau tiếp thông điện thoại, uy, ra ra, Ta tại Giang Nam khách sạn lớn cửa bị một cái họ lý đánh, họ lý là cao thủ, liền đường lão đại đều không phải là hắn địch, ra ra, ngươi nhanh để Thành ca tới cứu ta. Không chờ Vương Bắc Nam nói chuyện, Vương Khiếu cái kia thê thảm thanh âm thì theo trong điện thoại vang lên. Vương Thành là lão đại trong nhà, đối Vương Khiếu các loại đường đệ đường muội rất nghiêm khắc, cho nên Vương Khiếu không dám trực tiếp cho Vương Thành gọi điện thoại, chỉ có thể đi Vương Bắc Nam đầu này quanh co lộ tuyến. Họ lý. Vương Bắc Nam nghĩ đến một loại nào đó khả năng vụt một chút thì đứng dậy. Trinh nhát thục, lục Sảo lan cùng nhau biến sắc, tại các nàng trong ấn tượng, coi như trước núi Thái Sơn sụp đổ Vương Bắc Nam đều có thể mặt không đổi sắc, Vương Khiếu đến cùng ở trong điện thoại nói cái gì, vậy mà gây nên Vương Bắc Nam phản ứng lớn như vậy. Hắn bao lớn tuổi tác, hình dạng như thế nào, bên người có thể có người khác. Vương Bắc Nam sắc mặt nghiêm túc hỏi. Vương Khiếu tuy nhiên không hiểu ra ra vì sao có câu hỏi này, vẫn là chi tiết miêu tả một phen. Thật sự là hắn. Nghe xong Vương khiếu giảng thuật vương bắc nam càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán lần trước lý phong đại náo giang bắc về sau vương bắc nam liền để trình hạ lợi kỹ càng miêu tả một phen lý phong tướng mạo cùng vương khiếu chỗ nói phần lớn ăn khớp ngươi thành thành thật thật đợi ở nơi đó tuyệt đối không nên chọc giận hắn ta cái này để ngươi thành ca đi qua vương bắc nam cúp điện thoại mắt nhìn trình nhã thục lục xảo lan sau cùng mới nhìn hướng vương thành ra ra là vương khiếu tiểu tử này lại ở bên ngoài gây chuyện vương thành không biết nên khóc hay cười hỏi Ừ, ngươi đường đệ lần này đã trung thiết bản A. Vương Bắc Nam ánh mắt lấp lóe, trong bóng tối cân nhắc muốn hay không đem hắn suy đoán nói ra. Tấm sắt. Vương Thành lắc đầu cười một tiếng, ngạo nghệ nói, liền xem như lấp kín tường sắt ta cũng có thể nhất quyền đánh xuyên qua. Tại Giang Nam, người nào cũng không thể khi nhục vương ra chúng ta người. Ra ra, nói cho ta biết vương khiếu hiện tại ở đâu, ta tự mình đi một chuyến. Chờ một chút, ngươi đường đệ chọc tới người khả năng là là. Ai? Vương Bắc Nam thở dài. Muốn nói lại thôi. Vương thành ba người nghẹ không hiểu ra sao. Lao gia tử bình thường sát phạt quyết đoán, làm sao đột nhiên như thế do dự, chẳng lẽ cái kia người thân phận rất khủng bố, liền vương ra đều không thể trêu vào. Trinh nhã thục trong lòng giật mình, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, bật thốt lên, lao đầu tử, người kia sẽ không phải là. Vương Bắc Nam gật gật đầu, đúng, hẳn là hắn. Lục xảo lan cùng vương thành một mặt mộng bức. Nếu không phải bọn họ biết lao gia tử từ trước tới giờ không nói đùa bọn họ đều muốn coi là Lão gia tử lao thái thái liên hợp lại đùa nghịch bọn họ chơi. Lão gia tử, ngươi cũng đừng làm cho bí hiểm, mau nói a, gấp chết ta đều. Lục Sảo Lan nghe như chăm chảo gãi tâm, nhịn không được thúc giục. Vương Thành cũng không nhịn được liên tục gật đầu. Loại này nghe người ta nói nói một nửa cảm giác, quá mẹ nó khó chịu. Vương Bắc Nam há mồm muốn nói, nhưng lại mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Lão đầu tử, loại chuyện này không gạt được, ngươi thì nói cho bọn hắn đi. Trình Nhã Thuộc ở bên khuyên. Ai? Vương Bắc Nam trùng điệp thở dài Rồi mới lên tiếng Ngươi đường đệ chọc tới người rất có thể là Lý Phong Cái gì Lục xảo lan mẹ con sắc mặt kịch biến Ngay sau đó Vương Thành quay người đi ra ngoài Ta đi giết hắn Chờ một chút Vương Bắc Nam vội vàng đem hắn gọi lại Lý Phong cũng là Long Hồn thành viên ngươi giết hắn sẽ có đại phiền toái. Long Hồn thành viên ở giữa không thể tự giết lẫn nhau Đầu này luật thép vẫn là Vương Thành nói cho Vương Bắc Nam Người nào nếu dám phạm Người nào thì phải tiếp nhận Long Hồn chế tài, nhẹ thì trục xuất Long Hồn, nặng thì phế bỏ đan điền. Ngày mai Vương Thành liền muốn nên đón Vương Tôn gia thí luyện, Vương Bắc Nam như thế nào lại để hắn bước lên này bạo hiểm? Tuy nhiên Long Hồn thành viên ở giữa không thể tự giết lẫn nhau, nhưng lại có thể khởi sướng quyết đấu, chỉ cần Lý Phong tiếp nhận ta khiêu chiến, ta giết hắn liền sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Mà ta có lòng tin để Lý Phong tiếp nhận ta quyết đấu khiêu chiến. Gia gia, ngươi cái kia không phải không bỏ đến làm cho ta giết hắn a? nói đến đây, vương thành ngữ khí có chút băng lãnh, vương bắc nam thân thể run lên, thống khổ hai mắt nhắm lại, lao ra tử, lý phong tiên nghiệt trùng kia sớm đáng chết, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn phá hư thành nhi thí luyện sao? lục xảo lan cơ hồ là thét chói thai vang lên quát, kể từ khi biết lý phong diệt tô gia về sau, lục xảo lan đã thật lâu không có ngủ qua một cái an giấc, mỗi lần luôn luôn bị ác mộng bừng tỉnh, nàng thật sự là so người nào đều hy vọng lý phong chết, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đánh bại hắn? vương bắc nam mở hai mắt ra trầm giọng hỏi vương thành sắc mặt ngạo nghễ phun ra năm chữ giết hắn như giết chó Tốt, ngươi đi đi chú ý an toàn nói xong câu đó về sau vương bắc nam dường như bị rút sạch lực khí toàn thân một chút ngồi liệt tại trên ghế bành Trình nhã thục thở dài đi qua cho hắn nhảo nặn lên hai vai vương thành gật gật đầu quay người đi ra cửa đi tại hắn sau lưng lục xảo lan hô lớn thành nhi giết tên nghiệt chủng kia mụ mụ ở nhà Chờ ngươi Khải Hoàn trở về. Vương Thành cũng không quay đầu lại so cái ok thủ thế. Hôm nay, hắn tất sát Lý Phong. mươi 292, vô tình ra quy. Rời đi Vương ra trang viên về sau, Vương Thành đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Long hồn thành viên ở giữa quyết đấu cần phải có bên thứ ba ở bên làm chứng, mà lại cái này bên thứ ba còn nhất định phải là long hồn hạch tâm thành viên. Tìm Tân Khải đi. Vương Thành âm thầm nhỉ non một câu, cầm điện thoại di động lên thông qua một thông điện thoại tần khải là long hồn giang nam phân bộ người phụ trách tông sư hậu kỳ cường giả cùng vương thành cùng thuộc hắc long sứ nhậm thương sinh dưới trướng bởi vì vương thành quan hệ tần khải cùng vương ra đi thẳng rất gần trước đó vương khiếu gây xảy ra chuyện không ít phiền phức tần khải đi thu thập cục diện rối rắm giang nam khách sạn lớn cửa phe ra di f hai bên trong ngươi không nên để vương thành tới dựa theo kế hoạch ngươi hẳn là ngày mai sẽ cùng gặp mặt hắn tường vận trúc nhìn lấy ngồi xổm ở phía xa vương khiếu ba người nhữ mày nói ra Ngươi là sợ ta nhịn không được giết hắn?" Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, yên tâm đi, ta có chừng mực, hôm nay ta chính là muốn nhìn một chút ta cùng cha khác mẹ đệ đệ dáng dấp ra sao." Bất quá ta rất hiếu kỳ, vì cái gì Thanh Long sứ nhất định muốn ta vào ngày mai Vương Thành thí luyện lúc hướng hắn khởi sướng khiêu chiến, có ý tứ gì sao?" Tưởng Vận Trúc quay đầu nhìn Lý Phong liếc một chút, đôi mi thanh tú cao lại nói, "Ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi." "Thật?" Lý Phong ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tưởng Vận Trúc hai mắt tường vận trúc mới đầu còn có thể cùng lý phong đối mặt nhưng rất nhanh nàng thì tim đập nhanh hơn nhịn không được rời ánh mắt thấy thế lý phong suy nghĩ cười nói ta tin tưởng ngươi tường vận trúc chấn động trong lòng kinh ngạc nhìn lý phong liếc một chút biểu lộ có chút không nói ra đáng yêu phải biết giữa người và người tín nhiệm là rất khó thành lập phá hư lên lại rất nhanh nàng tự hỏi cùng lý phong ở giữa đồng thời không có bao nhiêu giao tình lý phong lại như thế thẳng thắn lựa chọn tín nhiệm nàng cái này khiến nàng có chút cảm động sau một lúc lâu Tưởng Vận Trúc nhẹ vấn tóc kia, "Cảm ơn ngươi tin tưởng ta, tuy nhiên ta không biết Thanh Long sứ dự định, nhưng ta đối Vương Tôn gia thí luyện vẫn còn tính toán giải, ngươi có muốn hay không nghe?" "Ồ." Nguyện nghe tưởng. Lý Phong mắt sáng lên, thay cái thoải mái một chút tư thế, làm ra rửa hài lắng nghe hình. Tưởng Vận Trúc sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi nói ra, "Ngươi biết vì sao Vương Tôn gia có thể chuyển thừa gần ngàn năm, lại một mực sừng sững tại Hoa Hạ cổ võ giới đỉnh phong sao?" Lý Phong lắc đầu, "Nếu không phải Tưởng Vận Trúc nói cho hắn biết, Hắn cũng không biết Vương Bắc Nam là bị Vương Tôn Gia cho trục xuất đến, tự nhiên đối Vương Tôn Gia không có gì giải. Tường vận trúc thở sâu, chậm rãi nói ra, cũng là bởi vì Vương Tôn Gia gia quy hà khắc đến gần như vô tình. Vô luận dòng chính chi thứ, phàm là không có võ đạo thiên phú, cũng sẽ ở trưởng thành sau bị trục xuất Vương Tôn Gia, sửa họ là vương. Có võ đạo thiên phú đệ tử, thì cần muốn tại 20 tuổi trước đó bước vào tông sư cảnh, 30 tuổi trước bước vào siêu phàm cảnh nếu như tuổi tác đến cảnh giới lại không có đuổi theo, vẫn như cũ hội bị trục xuất Vương Tôn gia. Lý Phong ánh mắt phát lệnh, đồng ý nói, quả nhiên hà khắc đến gần như vô tình. Tường Vận trúc lắc đầu cười một tiếng, nói tiếp, những thứ này bị trục xuất Vương Tôn gia con cháu, nếu là trực hệ đời sau bên trong xuất hiện võ đạo thiên tài, tỷ như hai mươi ba tuổi trước bước vào tông sư hậu kỳ, hai mươi tám tuổi trước bước vào siêu phàm cảnh, Vương Tôn gia thì sẽ phái ra chuyên viên tiến đến đối với hắn tiến hành thí luyện. Thí luyện thông qua phía sau có thể quay về vương tôn gia phổ. Nơi này muốn chú ý một chút, loại này thí luyện chỉ nhằm vào ưu tú nhất trực hệ đời sau. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, có ý tứ gì? Tường vận trúc đón đến, nói ra, đánh cái so sánh, giang nam vương ra đời thứ ba bên trong, xuất hiện ngươi cùng vương thành hai cái võ đạo thiên tài. Lý Phong liền vội vàng đem đánh gãy, nhíu mày nói ra, ngừng, ta cùng vương ra không có bất cứ quan hệ nào. Ê! Tường vận trúc ngữ khí trì trệ. Mặt lộ vẻ xin lỗi nói, xin lỗi, vậy ta thay cái ví von. Nàng biết Lý Phong có nhiều hận vương gia, vừa mới cầm Lý Phong đưa ra so sánh quả thật có chút không ổn. Tính toán, dù sao ngươi chỉ là đưa ra so sánh mà thôi. Lý Phong thở dài, cảm thấy mình có chút quá tại mẫn cảm, ngay sau đó cười khổ nói, tiếp tục đi. Tường vận chúc nhìn Lý Phong một hồi, xác định hắn thật không thèm để ý sau mới lên tiếng, nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi so vương thành ưu tú hơn. Cái kia vương tôn ra thì sẽ hủy bỏ đối vương thành thí luyện, chuyển qua đối ngươi tiến hành thí luyện. Nghe đến đó Lý Phong nhịn không được cười lạnh, hừ, ta tự nhiên so vương thành càng thêm ưu tú, nhưng ta cũng sẽ không tiếp nhận vương tôn ra thí luyện. Chờ chút. Thanh Long Sứ cái kia không phải đánh để cho ta tiếp nhận vương tôn ra thí luyện chủ ý à. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Một lần mặt đều không gặp qua liền muốn hô hắn. Thanh Long Sứ lao giả chết tiệt này xấu giọt rất ta. Tường vận chúc nết môi đỏ, nhất thời có chút chờ mặc. Thực nàng cũng là nghĩ như vậy, nhưng loại chuyện này nàng là không thể nói lung tung, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đem ta biết nói cho ngươi mà thôi, đến mức thanh long sứ đại nhân có tính toán ứng gì, ta thật không rõ ràng. Ta hiểu, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Lý Phong cười cười không có nói thêm nữa. Tường vận trúc gật gật đầu, tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ kính để nói ra, cho nên vương tôn ra con cháu từ nhỏ đã là tại áp lực thật lớn bên trong trường thành, không ai dám lười biếng mảy may. Lúc này mới tạo nên Vương Tôn Gia kéo dài gần ngàn năm uy danh hiền hách Hoa hạ trước mắt có tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia, chỉ có Vương Tôn Gia truyền thừa gần ngàn năm, ba nhà khác lịch sử xa xưa nhất cũng bất quá tháng năm năm không không niên. Dạng này gia tộc cũng là một cái sống sót truyền thuyết. Lý Phong gật đầu biểu thị đồng ý. Trong lịch sử nhân vật ngưu bức khắp nơi đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, đổi thành gia tộc cũng là như thế. Vương Tôn Gia lập xuống như thế không đọc thân tình gia quy có thể kéo dài ngàn năm cũng liền hợp tình hợp lý bất quá ly phong tử trong đáy lòng không thích dạng này gia tộc nó quá vô tình đề tài tiến hành đến nơi này hai người đều có chút trầm mặc bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ đúng lúc này một cỗ hầm mở hát hai từ đằng xa chạy nhanh đến nương theo lấy một trận trói hai tiếng thắng xe hầm mở hát hai vững vàng dừng lại một vị thân thể mặc đồ trắng tu thân âu phục đẹp trai thanh niên đi xuống hắn cũng là vương thành tường vận trúc sắc mặt hơi hơi ngưng trọng nô Không hổ là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ, cái này nhan trị vẫn là rất biết đánh nhau, bất quá vẫn là sò ta kém chút. Lý Phong bình phẩm từ đầu đến chân nói ra. Tường Vận Trúc. Không phải. Như thế tự luyến thật tốt sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Phong nhan trị xác thực rất xuất chúng, dáng người cũng tốt, võ đạo thiên phú lại rất yêu nghiệt, nếu như. Tính toán, Lý Phong là có bạn gái người, không có gì nếu như. Tường Vận Trúc lắc đầu, đem những tạp nghiệm này khu trục ra não hải. A. Lại đụng tới một cái, cái này người cũng là vương gia người sao. Lý Phong chỉ mới từ hầm mở hát hai bên trong đi ra trung niên áo đen nam tử, hỏi. Tường vận trúc tập trung nhìn vào, sắc mặt nhất thời quái dị, hán gọi tần khải, là Long hồn giang nam phân bộ người phụ trách. Ồ! Lý Phong mắt sáng lên, gật gật đầu không có nói thêm nữa. Ca, người rốt cục đến. Vương khiếu nhìn đến vương thành về sau, tựa như ở bên ngoài thụ khi dễ tiểu hài tử nhìn thấy đại nhân mở hợp dạng, ủy khuất tâm tình như núi lửa phun trào một mắt một đỏ liền muốn khóc ra thành tiếng, đem nước mắt cho ta nín trở về. Vương Thành trực tiếp mở miệng gian dậy. Vương Khiếu vội vàng thở sâu, đem chạy tới hộp mắt nước mắt đình chỉ, rồi mới lên tiếng, "Ca, họ Lý nói muốn diệt chúng ta vương nhà, quả thực cũng không biên giới, hắn ngay tại trước kia F12 bên trong, ngươi nhất định muốn giết hắn." "Thật sao?" Vương Thành ánh mắt phát lạnh, sắc ý lăng nhiên nhìn về phía phe ra GF12, quát lớn nói, "Lý Phong, đi ra nhận lấy cái chết." Chương 293, tiếp nhận khiêu chiến. Vương Thành thanh âm giống như một đạo sấm sét, xông thẳng lên trời, chấn động khắp nơi. Vương Khiếu, Lục Siêu, Trình Phi Long chỉ cảm thấy bên thai ông ông tắc hưởng, tâm thần chấn động. Lý Phong. Họ lý lại là Lý Phong. Hắn đến Giang Nam. Thành ca, hắn thật sự là Lý Phong. Vương Khiếu có chút không muốn tin tưởng. Một tháng trước, Lý Phong đại náo Giang bắt sự tình bọn họ đều có chỗ nghe thấy, võ đạo tông sư, long hồn thành viên vô luận cái nào thân phận đều đủ để để bọn hắn kiến kỵ, huống chi Lý Phong đồng thời nắm giữ hai cái này thân phận. Vương Thành không nói chuyện, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiếc kia F12, chờ lấy Lý Phong đi tới. thấy thế, Vương Khiếu cũng chỉ có thể đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, an tĩnh đợi. liên tại bọn hắn các loại sắp không kiên nhẫn thời điểm, F12 phía bên phải cửa xe mở ra, một đầu bị hắc kia bao khỏa chân dài phóng ra. từ ngực, Trình Phi Long nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng. ngoa tào chân này như bức A, ta có thể chơi một năm lục siêu nhịn không được cảm thán nói vương khiếu lớn một chút đầu biểu thị đồng ý trước đó bọn họ còn đang thảo luận tưởng vận trúc chân tỉ mỉ không tỉ mỉ có đẹp hay không bây giờ xem xét quả thực mỹ nổi lên a Thì liên vương thành trong mắt đều lóe qua một vệt kinh diễm chi sắc rõ ràng đối đầu này cặp đùi đẹp rất là thèm nhỏ dãi ngay sau đó tưởng vận trúc đi xuống xe toàn bộ thân thể đều bại lộ tại vương thành bọn người trong tầm mắt lục siêu chạy chạy nước miếng nói ra Cô nàng này, dáng người tuyệt hắc. Trình Phi Long ôm ngực, hết xong, ta có một loại yêu đương cảm giác. Vương Khiếu hai tay vươn ngang ngăn ở trước người hai người, mắt lộ ra vẻ tham lam, nữ nhân này là ta, ai cũng chớ cùng ta đoạt, người nào cùng ta đoạt cũng đừng trách ta không coi hắn làm huynh đệ. Lục Siêu cùng Trình Phi Long một mặt bất mãn, đâm tâm lao thiết, nói hảo huynh đệ như tay chân nữ nhân như y phục đầu. Một bên, Vương Khiếu hơi biến sắc mặt, âm thầm trầm ngâm nói, không nghĩ tới nàng cũng tới Giang Nam. Là thụ mạc vấn thiên sai sử ả. Đã từng hắn tại Long Hồn tổng bộ cùng Tưởng Vận Trúc từng có gặp mặt một lần, lúc đó hắn liền bị Tưởng Vận Trúc dung mạo kinh diễm qua, đồng thời thật sâu cái dưới đáy lòng, cho nên mới sẽ liếc một chút đem Tưởng Vận Trúc nhận ra. Tưởng Vận Trúc đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt sát ý ẩn hiện. Những con nhà giàu này là xem nàng như thành dễ như trở bàn tay đồ chơi. Thật nghĩ giết bọn hắn. Tất cả im miệng cho ta. Vị này là Long Hồn cấp B thành viên Tưởng Vận Trúc Tưởng tiểu thư còn không tranh thủ thời gian cho tưởng tiểu thư xin lỗi vương thành nghiêm sắc mặt xuất khẩu gian dạy trong mắt kinh diệm ánh sáng lại không che giấu chút nào tần khải mắt sáng lên thế mới biết hiểu tưởng vận trúc thân phận ôn quyền nói ra long hồn giang nam phân bộ tần khải gặp qua tưởng tiểu thư long hồn thanh long sứ dưới trướng tưởng vận trúc gặp qua tần kỳ sứ gặp qua vương tiên sinh tưởng vận trúc ôn quyền đáp lễ long hồn nội bộ chỉ có bốn loại chức cấp long đầu long sứ cờ làm phổ thông thành viên Long hồn mỗi tỏa thành thị phân bộ người phụ trách cũng là cờ làm, mà phổ thông thành viên ở giữa vẹn vẹn lấy cảnh giới phân chia. Tỷ như tưởng vận trúc là cấp B cường giả, cũng là long hồn cấp B thành viên, Vương thành là cấp A cường giả, cũng là long hồn cấp A thành viên, chức cấp lại không phân chia cao thấp. Đương nhiên, cảnh giới thấp thành viên đối mặt cảnh giới cao thành viên lúc, tư thái khẳng định phải thích hợp hạ thấp. Một bên, Vương Khiếu ba người tựa như ăn con rồi đồng dạng khó chịu. Như thế cái đẹp đến mức nổi lên nữ nhân lại là long hồn thành viên chỉ có thể xem không thể ăn. Nín chết cá nhân A. Ta để cho các ngươi xin lỗi. Vương Thành cất cao âm lượng, lần nữa quát lớn lên. Vương Thành ba người co lại ruột cổ, tâm không cam tình không nguyện nói ra, tưởng tiểu thư, thật xin lỗi. Bọn họ không sợ trưởng bối trong nhà, duy chỉ có sợ Vương Thành, bởi vì Vương Thành thụ nhất trưởng bối trong nhà yêu thương, lại thật dám động thủ bạo đánh bọn hắn. Các ngươi xin lỗi ta không tiếp thụ. Tường vận trúc lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Vương Thành. Ta xuống tới là muốn nói cho Vương Tiên Sinh, Vương khiếu ba người trước là đối ta vô lễ, sau cùng Lý Phong đánh cược đua xe, kết quả thua trận đấu sau không chỉ có không nhận nợ, còn cứ gọi người tìm đến Lý Phong phiên phước. Ta muốn hỏi một chút Tần Kỳ Sứ, Vương Tiên Sinh, bọn họ làm như vậy đúng là sai. Tần Khải mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trầm mặt không nói. Quả nhiên là Lý Phong. Vương Thành ánh mắt phát lệnh, tiếp lấy cười nói, ta ba vị này đệ đệ tại Giang Nam hung hăng càng quay quen. Chờ ta sau khi trở về nhất định thật tốt thu thập bọn họ một trận, cho tưởng tiểu thư một cái công đạo. Miệng phía trên nói thu thập vương khiếu ba người, trên thực tế lại là bao che cho con, bằng không hắn liền nên trực tiếp đem vương khiếu ba người giao cho tưởng vận trúc xử lý mới là Ngay sau đó vương thành lời nói xoay chuyển, bất quá đến đón lấy sự tình là ta cùng lý phong tư nhân ân đoán, còn mời tưởng tiểu thư không nên nhúng tay. Tưởng vận trúc đôi lông mày nhữ lại, vừa muốn nói chuyện, vương thành liền trợn quát lên, lý phong. Ngươi để một nữ nhân đi ra thay ngươi khiêng sự tình, ngươi lại chỉ dám tránh trong xe, ngươi còn tính là cái nam nhân sao. Lời này vừa nói ra, tưởng vận trúc liền thầm kêu một tiếng hỏng bét. Vừa mới nàng hao hết miệng lưỡi mới khuyên nhủ Lý Phong không muốn xuống xe, từ nàng ra mặt tương đối, vương thành cái này một kích, sợ là sẽ phải để cho nàng khổ tâm bổng phí. Đợi nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Lý Phong đẩy cửa đi đi xuống xe. Lý Phong, tưởng vận trúc rất muốn cho Lý Phong ngồi trở lại trong xe. Nhưng lời đến khỏe miệng lại vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Vương Thành, ngươi mới vừa nói muốn giết ta, tựa như 10 năm trước như thế. Lý Phong đứng tại chỗ, ánh mắt suy nghĩ cùng Vương Thành nhìn nhau, tầm mắt chỗ giao hội, có vô hình kia lửa lập lòe. 10 năm trước, hắn tại Vương ra cửa chính cùng Vương Thành gặp một lần, khi đó hắn 13 tuổi, Vương Thành 12 tuổi. Vương Thành nắm lục xảo lan tay, ánh mắt khinh miệt mà chán ghét nhìn lấy Lý Viện mẹ con, nho nhỏ trong thân thể dường như ẩn chứa một ngọn núi lửa. Khi đó Lý Phong còn cầm Vương Thành làm đệ đệ nhìn, cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Vương Thành muốn dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, thẳng đến Vương Thành mở miệng nói ra một câu. Ngươi chính là bầy bạ cùng cái này dã nữ nhân sinh hạ nghiệt trùng. Chờ xem, một ngày nào đó ta hội giết mẹ con các ngươi. Vương Thành lời nói nhắm chúng lục xảo lan cùng một đám vương ra người cười ha ha, ao ao tán dương Vương Thành nhu thuận hiểu chuyện. Bắt đầu từ lúc đó, Lý Phong liền biết, hắn cùng Vương Thành ở giữa một ngày nào đó hội phân ra sinh tử. Đúng, ta muốn giết ngươi, ngươi có dám hay không ứng chiến? Vương Thành phải tay vắt chéo sau lưng, tông sư hậu kỳ khí thế toàn bộ bạo phát đi ra, uy thế kinh người. Mười năm, hắn chờ mười năm cũng nhẫn mười năm, hôm nay rốt cục có thể xử lý Lý Phong cái này nghiệt chủng, rửa sạch vương ra sỉ nhục. Lý Phong tiến lên trước một bước, ngươi cho rằng ta không dám. Tường vận trúc vội vàng che ở Lý Phong trước người, không muốn ứng chiến. Mời ngươi tránh ra, đây là ta cùng Vương Thành ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với long hồn. Lý Phong nhẹ nhàng một nhóm, liền đem tưởng vận trúc đẩy đến một bên. Ha ha, lúc này mới giống cái nam nhân. Vương Thành ngửa mặt lên trời cười một tiếng, lạnh giọng nói ra, tới đi, tại Tần kỳ sứ cùng tưởng tiểu thư chứng kiến phía dưới, người ta quyết đấu một trận, phân ra sinh tử. Thành ca cố lên, giết cái này tạp chủng, cho chúng ta báo thủ. Thành ca giết hắn A. Giết hắn, đem hắn băm nuôi chó. Vương khiếu ba người trong nháy mắt cao chiều. Bọn họ hận vô cùng Lý Phong. Nếu như có thể mắt thấy Vương Thành đánh giết Lý Phong, quả thực so sánh với tưởng vận trúc còn muốn thoải mái. Rất tốt. Lý Phong ánh mắt phát lệnh, theo Vương Khiếu ba người trên mặt từng cái đảo qua, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Vương Thành trên thân, ta có thể tiếp nhận ngươi khiêu chiến, bất quá quyết đấu thời gian nhất định phải định vào ngày mai, địa điểm định tại Vương Gia, ngươi có dám hay không đáp ứng. mươi 294, Tầu hỏa Nhập ma. Vương Khiếu bọn người sắc mặt trì trệ, hai mặt nhìn nhau. Ngày mai tại vương gia cùng vương thành quyết đấu lý phong đây là muốn làm sự tình a vương thành đồng tử co rụt lại tiếp lấy bật cười lớn nói ngươi là muốn tại xem lễ khách mời trước mặt đánh bại ta ngày mai là vương gia lễ lớn vương bắc nam vì thế rộng phát thiết mời mời một đám thân bằng hảo hữu đến đây quan sát vương thành hoàn thành thí luyện các loại vương thành thông qua thí luyện vương bắc nam sẽ còn đại yến khách mời yến khách địa phương đều đặt trước tốt theo ba ngày trước bắt đầu thì có thật nhiều nơi khác thân bằng hảo hữu lần lượt đuổi tới giang nam Những thứ này người cơ hồ bao xuống Giang Nam tất cả khách sạn năm sao. Không sai, tại vương ra trước mặt mọi người, tại một đám khách mời trước mặt, đem ngươi đánh bại, suy nghĩ một chút thì rất thú vị. Lý Phong hai tay cắm túi, giống như cười mà không phải cười nói ra. Vương khiêu giống to, cuồng vọng. Lục siêu quát lớn, phách lối. Trình Phi Long suy nghĩ hồi lâu, biệt xuất một câu mã. Vương, Lục, trình tam nhà trong con em đời thứ ba, vương thành một mực là độc nhất lúc tồn tại. Tại Vương Khiếu các loại trong lòng người, Vương Thành cũng là thần tượng, là không gì làm không được. Lý Phong dám xem nhẹ Vương Thành, không thể tha thứ. Ồn ào. Lý Phong hai mắt như điện nhìn về phía Vương Khiếu ba người, các ngươi trướng, ngày mai ta một khối cùng các ngươi tính toán, ai cũng trốn không. Bị Lý Phong hung hăng chừng một cái, Vương Khiếu ba người nhịn không được đánh cái dùng mình, khi thế nhất thời hề bại đi xuống. Hừ, tốt, đã ngươi muốn ngày mai đánh, vậy ta chậm một ngày giết ngươi lại có làm sao? ngươi trung quy sẽ chết tại ta trên tay vương thành lạnh lùng nhìn lấy lý phong tựa như nhìn lấy một người chết đón lấy vương thành vừa nhìn về phía tưởng vận trúc tưởng tiểu thư ngươi tốt nhất sớm thay lý phong chuẩn bị tốt quan tài miễn cho hắn đến thời điểm phơi thây hoang dã chúng ta đi tiếng nói rơi xuống đất vương thành dẫn vương khiếu bọn người điều khiển xe rời đi hô ta còn tưởng rằng ngươi hội nhịn không được cùng vương thành đọc thủ vương thành vừa đi tưởng vận trúc cuối cùng thở phào giết hắn đơn giản Nhưng ở cái này giết ý hắn nghĩa không lớn, chỉ có làm lấy vương Bắc nam, lục xảo lan bọn người mặt đem hắn đánh giết, mới có thể trình độ lớn nhất trả thù vương ra. Lý Phong ánh mắt phát lệnh, lạnh lùng nói ra. Đến đón lấy thời gian, hai người lân cận tại Giang Nam khách sạn lớn dùng qua bữa tối, sau đó liền muốn tìm khách sạn ở lại. Chỉ là hai người móc điện thoại di động đăng nhập đặt trước khách sạn app xem xét, phát hiện phụ cận 10 km trong vòng 4 sao cấp trở lên khách sạn toàn bộ đầy ngập khách lý phong ngược lại là có thể tiếp nhận và ở tam tinh phía dưới khách sạn tại hắn thất bại thời điểm ba mươi khối tiền một đêm quán trọ nhỏ đều ở qua nhưng tưởng vận trúc tiếp nhận không a nàng có nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ luôn luôn cảm thấy thấp khách sạn cấp sao vệ sinh không đạt tiêu chuẩn rơi vào đường cùng hai người chỉ được lái xe một nhà khách sạn một nhà khách sạn hỏi đồng dạng khách sạn không sẽ đem tất cả phòng nguyên đều đặt ở trên internet vận khí tốt lời nói bọn họ vẫn có thể và ở khách sạn năm sao Kết quả hai người liền tìm hai nhà khách sạn, toàn được cho biết đầy ngập khách. Không hổ là Giang Nam Vương Gia, thật mạnh nhân mạch. Lý Phong dùng đầu ngón chân đoán xem cũng có thể đoán được vì sao khách sạn tiếp khách đầy, khẳng định là Vương Gia mời đến xem lễ khách mời quá nhiều. Lại đi xuống một nhà xem một chút đi. Tường Vận Trúc cũng không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, nhất thời có chút bất đắc dĩ. 8 giờ tối, hai người tới thứ ba nhà khách sạn. Còn có phòng trọ sao? Lý Phong đi vào tiếp tân, tràn đầy chờ mong hỏi. Có. Khách sạn tiếp tân ánh mắt sáng lên, ngọt ngào cười nói. Nam nhân này rất đẹp, mở vẫn là siêu xe, đẹp trai, tiền nhiều, vóc người lại đẹp, nếu như là bạn trai ta liền tốt. Đối mặt Lý Phong, khách sạn tiếp tân tâm lý nổi lên hoa si. Lý Phong thở phào, móc ra chứng minh nhân dân nói ra, phiền phức giúp ta mở hai gian phòng. Ê! Khách sạn tiếp tân mắt nhìn tưởng vận chúc, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói, tiên sinh, bản điếm chỉ còn một gian hào hòa phòng còn chống không. Một gian phòng. Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc đồng thời lên tiếng kinh hô. Đúng a, ngài hai vị không phải người yêu sao? Khách sạn tiếp tân sắc mặt càng thêm quái dị. Nam Tuấn Nữ Tịnh, lại là ngồi chung một chiếc xe đến đây, vậy mà không phải người yêu, không thể nào. Còn thật không phải. Lý Phong cười khổ lắc đầu, tiếp lấy nhìn về phía Tưởng Vận Trúc, làm sao bây giờ, tiếp tục tìm thứ tư nhà. Cái này, Tưởng Vận Trúc đang do dự lấy điện thoại di động ra, đổ bộ đặt trước khách sạn app xem xét xe dưới. Phát hiện phụ cận 10 cây số phạm vi bên trong tất cả 4 sao cấp trở lên khách sạn vẫn là biểu hiện đầy ngập khách. Muốn không đi cấp 3 sao khách sạn. Tường vận trúc mặt ngoài là đang hỏi Lý Phong, kỳ thực là tại tự mình làm tư tưởng đấu tranh. Thực hai vị coi như không phải người yêu, cũng có thể chỉ mở một gian phòng A. Bàn điếm hào hoa trong phòng có phòng ngủ cùng phòng khách, bên trong phòng tiếp khách ghế sofa rất rộng lượng nhà. Tiếp tân Mỹ nữ theo bảng thuyết nói. Lý Phong ở trong lòng cho tiếp tân Mỹ nữ giơ ngón tay cái lên. Cái này muội tử không tệ, thần trợ công A. Hắn thật không có muốn chiếm tưởng vận trúc tiện nghi ý tứ, chỉ là lười nhác lại đi một nhà một nhà hỏi mà thôi. Tưởng tiểu thư, nếu như ngươi có thể tiếp nhận lời nói, ta ngủ ghế sofa, ngươi ngủ giường. Lý Phong vội ho một tiếng, nói ra. Tưởng vận trúc có chút tâm động, chỉ là để Lý Phong ngủ ghế sofa không tốt lắm đâu, hắn ngày mai sẽ phải cùng Vương Thành quyết đấu đây. Cái kia hay là lại đi tìm xuống một nhà đi. Lý Phong thở dài, nhấc chân đi ra ngoài. Chờ một chút. Tường vận trúc vội vàng lên tiếng đem Lý Phong gọi lại, cắn răng nói, tính toán, thời gian không còn sớm, thì ở cái này đi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nhìn tường vận trúc một lát sau cười nói, được. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới tiến vào hào hoa phòng. Ngươi muốn đi tắm rửa sao? Tường vận trúc để tốt hành lý, hỏi. Ừ, muốn, ngươi không phải cũng muốn tẩy sao? Lý Phong hỏi ngược lại. Ừ. Tường vận trúc khuôn mặt tường đỏ, túi đầu nói ra. Vậy ngươi trước tẩy a, ta. Ta tiên tiến phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Tưởng Vận Trúc lắc lắc vòng eo đi vào phòng ngủ. Các loại Lý Phong tắm rửa xong đi ra, Tưởng Vận Trúc mới đi ra khỏi phòng ngủ. Đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, Lý Phong quay đầu nhìn qua, đã thấy Tưởng Vận Trúc xuyên bộ màu trắng dây đeo váy ngủ. Váy ngủ rất mỏng, hẳn là tơ tầm chất liệu, ẩn ẩn có chút thấu, Lý Phong không dùng tấu thị nhãn đều có thể nhìn đến hai khỏa tiểu nhô lên. Ngoa tạo Tưởng Vận Trúc không có mặc nội y váy rất ngắn miễn cưỡng che khuất cái mông bộ dạng này dưới làn váy trắng đoán như ngọc cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí tại đèn ánh sáng chiếu dọi phía dưới tản ra mê người quan huy không phải cô nàng này cái kia không phải cố ý câu dẫn tiểu ra a lý phong bụng dưới hơi nóng âm thầm đoán thầm nói tường vận trúc phát giác được lý phong ánh mắt ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên túi đầu đi vào phòng 8 cửa đóng lại nháy mắt tường vận trúc mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí nàng cũng biết bộ này váy ngủ rất dụ hoặc có thể nàng chỉ đem một bộ này váy ngủ a hy vọng hắn không nên hiểu lầm cái gì đi tường vận trúc lắc đầu đem đổi giặt quần áo để tốt chậm rãi cởi xuống váy ngủ nhất thời phòng tắm trong gương xuất hiện một bộ trắng tinh không tì vết thân thể trong phòng ngủ lý phong xem tivi trong lỗ thai lại tất cả đều là trong phòng tắm ào ào ào tiếng nước chảy đúng lúc này một tiếng duyên dáng gọi to từ trong phòng tắm truyền ra tiếp lấy là vật nặng tiếng ngã xuống đất ầm lý phong trong lòng giật mình liền muốn đi thăm dò nhìn tình huống đột nhiên trí linh tỷ tỷ cái kia kiểu mị âm thanh vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần tưởng vận trúc nhiệm vụ mục tiêu nữ thần tưởng vận trúc tu luyện lúc tàu hỏa nhập ma mời ký chủ dùng cựu chuyển thần châm giúp nữ thần tưởng vận trúc trải vớt trong kinh mạch hỗn loạn chân khí như nhiệm vụ thất bại ký chủ tiểu đệ đem rút ngắn một cm nhiệm vụ khen thưởng một nghìn điểm kinh nghiệm hai mươi nghìn hệ thống tích phân lý phong không phải Tắm rửa mà thôi, làm sao lại tẩu hỏa nhập ma? mươi 295, đều xem sạch. Nếu không phải hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Lý Phong vách đá dựng đứng cho rằng đây là một đầu tin tức giả. Tưởng tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lý Phong vội vàng đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa hỏi. Ta, ta, giống như, tẩu hỏa nhập, ma. Tưởng vận chúc cái kia âm thanh yếu ớt từ trong phòng tắm chuyển đến. Lý Phong trong lòng cảm giác nặng nề, ngay sau đó liền muốn đẩy cửa đi vào. A, ngươi, ngươi khác. Tiến đến. Trong phòng 8, tưởng vận trúc nghe đến cửa phòng mở sau cuốn quýt hô to. Nàng hiện tại không đến mảnh vải nằm ngang trên mặt đất. Lý Phong nếu là tiến đến chẳng phải là toàn đều muốn bị hắn nhìn hết. Nàng vẫn là hoàn bích chi thân đâu. Vậy chính ngươi có thể làm sao? Lý Phong không dám vọng động, lo lắng hỏi. Ta, ta, sợ không được. Tưởng vận trúc khóc không ra nước mắt. Nàng bước vào đại sư hậu kỳ đã hơn một năm. Gần nhất tu luyện gặp phải bình cảnh, chỉ cần đột phá tầng này bình cảnh nàng liền có thể bước vào tông sư cảnh, cho nên tưởng vận trúc một có thời gian thì sẽ tu luyện. Hôm nay biết được Lý Phong đã bước vào siêu phàm cảnh về sau, loại này cảm giác cấp bách càng mãnh liệt, cho nên tắm rội thời điểm, tưởng vận trúc thì điều động chân khí trùng kích lên bình cảnh. Cổ võ giả tu luyện không giống võ hiệp hoặc huyền huyễn bên trong miêu tả như thế, tu luyện cần tính toạn, mà chính là tùy thời đều có thể tu luyện, chỉ cần đầu nhập, chuyên tâm là được rồi chỉ là tưởng vận trúc không nghĩ tới nàng cái này vừa tu luyện lại đụng chạm đến võ đạo tông sư cánh cửa mừng rỡ phía dưới nàng điều động toàn bộ chân khí trùng kích bình cảnh muốn tất công tại chiến đến dịch vốn là hết thệ cũng rất thuận lợi nhưng đột nhiên nàng cũng cảm giác được một cỗ phần ngoài lực lượng xông vào trong cơ thể nàng để cho nàng tâm thần thất thủ chân khí hỗn loạn phía dưới tàu hỏa nhập ma cổ võ giả một khi tàu hỏa nhập ma nếu như không mau chóng trải vớt trong kinh mạch hỗn loạn chân khí nhẹ thì kinh mạch vỡ vụn trở thành phế nhân nặng thì bỏ mình Ngươi không được thì để cho ta tới, ta có thể giúp ngươi trải vớt chân khí. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong cũng mặc kệ Tưởng Vận Chúc phải trăng cự tuyệt, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Vừa mới tiến phòng tám, Lý Phong liền thấy một bộ trắng tinh không tì vết nguyệt đồng thể nằm ngang trên mặt đất, tắm gội trong vòi phun phun ra ngoài ngấn nước ở bộ này nguyệt đồng thể phía trên cọ rửa, kích thích từng mảnh bọt nước. A, Tưởng Vận Chúc phát ra rít lên một tiếng, vội vàng liền muốn đi che vị trí then chốt, chỉ là nàng đã tẩu hỏa nhập ma. Hơi động một cái cũng cảm giác thể nội có ngàn vạn cây ngân châm đang thắt đồng dạng, đau đớn khó nhịn, không chỉ có không, có che thành, ngược lại lại lần nữa đau kêu thành tiếng. Yên tâm đi, ta không biết nhìn loạn. Lý Phong đè xuống trong lòng dị dạng, tiến lên trước một bước đóng lại tắm gội vòi phun, tiếp lấy túi người liền đem tưởng vận trúc ôm ngang mà lên. Xúc tu ô nhuận, Lý Phong không khỏi trong lòng rung động, bụng dưới không khỏi dâng lên một cỗ nhiệt khí. Ngươi, ngươi muốn làm! Cái gì? Tưởng vận trúc xấu hổ đều muốn ngất đi. Nàng không chỉ có bị Lý Phong nhìn hết thân thể, còn bị Lý Phong ôm vào trong ngực. Trời ạ, sự tình vì sao lại biến thành dạng này? Ôm ngươi đi phòng ngủ, giúp ngươi trải vớt chân khí. Lý Phong cắn đầu lưỡi một cái, đè xuống trong bụng nhiệt khí, quay người đi ra phòng tắm. Tưởng Vận Trúc hiện tại không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho Lý Phong ôm lấy. Nàng duy nhất có thể làm cũng là hai mắt nhắm lại. Ta lập tức thì dùng ngân châm thay ngươi trải vớt chân khí, ngươi đừng lộn xộn. Lý Phong đem Tưởng Vận Trúc đặt ngang ở trên giường móc da ngân trâm nói ra tưởng vận trúc còn có thể nói cái gì nàng hiện tại ngay cả nói chuyện cũng khó khăn động đều động không chỉ có thể là nhắm chặt hai mắt tùy ý lý phong hành động lý phong không dám lại nói cái gì miễn cho kích thích đến tưởng vận trúc trầm mặc quất da ngân trâm hướng tưởng vận trúc kỳ kinh bát mạch hành kinh chủ yếu huyệt đạo đâm vào cái gọi là kỳ kinh bát mạch là nhân mạch đốc mạch trùng mạch đái mạch âm khiêu mạch dương khiêu mạch âm duy mạch dương duy mạch, dương duy mạch gọi chung là chỉ cần đem kỳ kinh bắt mạch bên trong chân khí trải vớt tốt tưởng vận trúc cũng liền có thể được cứu hán huyệt đạo cũng còn tốt tỉ như huyệt bách hội thiên đột huyệt, trung cực huyệt, vị trí cũng không tính xấu hổ duy chỉ có hội nhân huyệt. cứu người quan trọng lý phong hơi chút xoắn suýt liền quyết định đâm xuống châm này chỉ bất quá hội nhân huyệt vị trí thật sự là xấu hổ muốn đâm xuống châm này đi liền muốn thay đổi tưởng vận trúc tư thế hắn ít nhất phải báo trước tưởng vận trúc một tiếng mới lạ nghĩ tới đây lý phong nói ra tưởng tiểu thư đến đón lấy ta muốn đem ngân trâm đâm vào hội nhân huyệt phía trên như có chỗ thất lễ còn mời tưởng tiểu thư đừng nên trách sẽ hội nhân huyệt cái kia cái kia ha không phải liền là vị trí kia tường vận trúc tự nhiên biết hội nhân huyệt ở đâu nhất thời thì mộng. chơi ạ ta nhất định phải ngăn cản hắn tường vận trúc không lo được hắn liền muốn mở miệng ngăn cản lý phong thế mà lý phong căn bản không cho nàng mở miệng cơ hội một tay nắm lấy nàng hai cái chân mắt cá chân hướng lên vừa nhất cứ như vậy tưởng vận trúc hai chân thì cùng mặt đất thẳng đứng lý phong nhìn chính xác vị trí sau nắm bắt ngân châm liền đâm vào hội nhân huyệt phía trên Ta thiên to lớn xấu hổ cảm giác dâng lên tưởng vận trúc trong lòng trực tiếp đem nàng cho gấp ngất đi tại tưởng vận trúc ngất đi về sau trong cơ thể nàng hỗn loạn chân khí liền tại lý phong khai thông phía dưới dần dần biến đến có thứ tự lên mấy phút đồng hồ sau lý phong dùng ý thần chi nhãn đối tưởng vận trúc kiểm tra một phen phát hiện tưởng vận trúc thể nội chân khí lưu động đã hoàn toàn khôi phục bình thường Cái này mới hoàn toàn yên lòng Đợi đến Lý Phong đem đâm vào tưởng vận trúc Trên thân ngân châm toàn bộ rút ra về sau Mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí Tiếp lấy cười khổ nói Được, cái này cái kia nhìn không nên nhìn đều nhìn đến Còn không biết tưởng vận trúc tỉnh lại hội nói thế nào ta Sau khi thở dài Lý Phong dùng chăn lông che lại tưởng vận trúc thân thể Bước nhanh đi ra phòng ngủ Đinh, chúc mừng ký chủ Nhiệm vụ hoàn thành Nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong Đinh, chúc mừng ký chủ Thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Vừa trở lại phòng khách, Lý Phong liền nghe đến trí linh tỷ tỷ cái kiểu tiểu mỹ thanh âm. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, S cấp. Điểm kinh nghiệm, 5.220.000. Hệ thống tích phân, 238.900. Chinh phục điểm, 64. Kỹ năng, chân nguyên công, tiên tung bộ, thiên cương tam thập lục thức, cùng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, tám phương mưa gió vì ta sử dụng. Phá hư thí luyện. Hiện tại thăng một cấp thật là khó. Lý Phong mắt nhìn cá nhân thuộc tính lui lại ra hệ thống, sau đó an vị ở trên ghế salon nhìn lên phim truyền hình. Chỉ là ánh mắt của hắn tuy nhiên dừng lại tại màn hình tivi phía trên, trong đầu hiện hiện lại là mới vừa rồi giúp tưởng vận trúc châm cứu từng màn. Riêng là đâm hội nhân huyệt lúc trang cảnh, càng là không ngừng tại trong đầu hắn chiếu lại. Nửa đêm, tưởng vận trúc theo trong hôn mê thăm thảm hồi tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Tưởng vận trúc mới đầu còn có chút mơ hồ Làm nàng nhớ tới vừa mới phát sinh cái gì về sau, xấu hổ cảm giác lại lần nữa đánh tới. Thân thể đều bị Lý Phong nhìn hết, cái này, cái này khiến ta về sau như thế nào đối mặt hắn. Tường vận trúc rất uy khuất, rất muốn khóc. Nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, liền yêu đương đều không nói qua, liền bị nam nhân đều xem sạch, chuyến đi nàng còn muốn hay không sống. Quan trọng nàng ngày mai còn muốn bổi Lý Phong đi vương gia, vừa nghĩ đến điểm này, tường vận trúc thì hận không thể đập đầu chết chính mình. Ngay tại tưởng vận trúc không biết nên làm thế nào cho phải thời khắc, nàng đột nhiên phát giác được thể nội chân khí cùng trước kia có chút khác biệt. Cái này, đây là, tông sư cảnh. Ta đột phá. Cảm thụ lấy thể nội rồi rào mười mấy lần không ngừng chân khí, tưởng vận trúc mới phát hiện mình lại nhưng đã đột phá đến tông sư sơ kỳ. Niềm vui ngoài ý muốn. mươi 296, đến vương gia. Đợi đến tưởng vận trúc khôi phục lại bình tĩnh, nàng đem sự tình chân tướng một lần nữa trải vớt một lần. Nếu như Lý Phong không làm như vậy, ta ít nhất cũng phải tại hỗn loạn chân khí trùng kích vào trở thành phế nhân. Hiện tại ta phải cứu, còn nhân họa đắc phúc đột phá đến tông sư cảnh, cho nên ta không chỉ có không thể trách Lý Phong nhìn ta thân thể, còn muốn cảm tạ hán. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, tưởng vận chúc một chút thì biến đến thản nhiên lên. Muốn cùng Lý Phong nói tiếng cảm ơn mới là. Tưởng vận chúc gâm thầm nỉ non, mặc xong quần áo đi ra phòng ngủ, lúc này mới phát hiện Lý Phong đã cùng áo nằm ngủ trên ghế salon nhìn chăm chăm lý phong đẹp trai bên mặt trong đầu hồi tưởng đến hắn giúp mình trải vớt chân khí từng màn tưởng vận trúc nhất thời có chút thất thần cảm ơn ngươi lý phong tưởng vận trúc nhỏ giọng nói một câu sau đó từ trong phòng tắm lấy ra thay đi giặt di y phục đi trở về phòng ngủ tưởng vận trúc không biết là tại nàng đi vào phòng ngủ về sau ngủ say lý phong thì mở hai mắt ra tưởng vận trúc vẫn có chút lương tâm nha không uổng công ta phí sức phí sức cứu nàng một lần lý phong một mực chú ý đến trong phòng ngủ động tĩnh nghe đến tưởng vận trúc muốn đi ra liền lập tức nằm xuống giả bộ ngủ hắn vốn cho rằng tưởng vận trúc muốn tìm hắn tính sổ sách chưa từng nghĩ tưởng vận trúc lại đối với hắn nói tiếng cảm ơn cái này khiến hắn một mực treo giữa không trung tâm rơi xuống đất bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tưởng vận trúc dáng người thật đúng là rất nóng này a. lý phong trong đầu hiện lên tưởng vận trúc cái kia trắng tinh không tì vết ảo lồi tinh tế thân thể mềm mại nhất thời tâm thần khuấy động sáng sớm hôm sau tưởng vận trúc nghe đến trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân về sau mới mặc quần áo rời giường, lấy hết dũng khí đi ra phòng ngủ. Vừa tiếp chén nước chuẩn bị ngồi trở lại trên ghế salon Lý Phong quay đầu nhìn lại, vừa tốt nhìn đến mặc lấy màu đen bộ váy, vỡ cao màu đen tưởng vận trúc thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Bốn mắt nhìn nhau lúc, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Chào buổi sáng. Tưởng vận trúc khuôn mặt ửng đỏ lên tiếng chào hỏi. Ừm, sớm. Lý Phong mỉm cười gật đầu, sau đó thì rời ánh mắt. Hắn sợ tiếp tục nhìn trong đầu lại hiện ra tưởng vận trúc cái kia trắng tinh không tì vết thân thể hiện tại thế nhưng là buổi sáng dễ dàng nhất chống đỡ lều vải thời điểm vạn nhất thật tại tưởng vận trúc trước mặt chống lên lều vải vậy liền cứu đại lý phong không biết là tưởng vận trúc so hắn còn muốn khẩn trương tuy nhiên lý phong vừa mới ánh mắt rất thanh tịnh nhưng tưởng vận trúc luôn cảm giác mình ở trước mặt hắn tựa như không mặc quần áo giống như tâm lý hiệu con sông loạn tối hôm qua cảm ơn ngươi tưởng vận trúc thở sâu đi đến lý phong mặt đi nói ra Không khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi. Lý Phong không thèm để ý phất phất tay, sau đó quan tâm hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào, không có lưu lại di chứng về sau chứ? Tường vận trúc lắc đầu, không có, nhiều thua thiệt lý tiên sinh xuất thủ tương trợ, ta mới chuyển nguy thành an, còn nhân họa đắc phúc đột phá đến tông sư sơ kỳ. Hả, thật sao? Lý Phong ánh mắt sáng lên, luôn miệng nói mừng, sau cùng hỏi, đúng, ngươi làm sao lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma đâu? Đây là Lý Phong lớn nhất không thể nào hiểu được địa phương tắm rửa mà thôi. Kết quả lại Tẩu hỏa nhập ma, Tưởng Vận Chúc cái kia không phải khi tâm có tự sướng yêu thích à? Tưởng Vận Chúc nơi nào sẽ đoán được Lý Phong trong đầu ý nghĩ sâu xa? Nàng đôi mi thanh tú hơi nhịu nói. Lúc đó ta ngay tại dẫn đạo chân khí trùng kích bình cảnh, đột nhiên cũng cảm giác có một cỗ phần ngoài lực lượng ảnh hưởng ta. Sau đó thì Tẩu hỏa nhập ma. Nhớ tới tối hôm qua Tẩu hỏa nhập ma tình cảnh, Tưởng Vận Chúc vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Phần ngoài lực lượng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, một cái lớn mật ý nghĩ tại trong đầu hắn xuất hiện. Chỉ cần hắn cùng một nữ nhân cùng tồn tại một phòng, thì sẽ phát sinh các loại ngoài ý mớn, tỉ như tô đồng bị chật qua mắt cá chân, Ngụy Băng Khanh cũng bị chật qua mắt cá chân, Liêu Thi Hàm đột nhiên đến đại di mụ, lại thêm lần này tưởng vận trúc đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Nếu như nói lần một lần hai còn có thể quy kết làm trùng hợp lời nói, cái kia nhiều lần như vậy sẽ rất khó dùng trùng hợp đến giải thích. Có phải hay không là hệ thống từ đó dở cho quỷ? cho hắn sáng tạo thu hoạch được nữ thần hảo cảm cơ hội đúng a tựa như một luồng hơi lạnh đột nhiên xông vào trong thân thể một dạng có lẽ là ảo giáp đi tưởng vận trúc lắc đầu rõ ràng không nghĩ ra tại sao lại có loại chuyện này phát sinh nghe đến đó lý phong thì càng thêm kiên định trước đó suy đoán trong phòng tắm bốn phía biệt kín phong lại thổi không đi vào từ đâu tới hàn khí khẳng định là hệ thống dở trò quỷ không thể nghi ngờ ngàn vạn không thể để tưởng vận trúc biết không phải vậy tiểu ra danh tiếng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát lý phong âm thầm nhắc nhở chính mình đến đón lấy thời gian hai người đơn giản rửa mặt một phen tại khách sạn dùng qua bữa sáng về sau thì lái xe hướng vương ra chạy tới một đường lên lý phong gặp phải rất nhiều nơi khác bảng số xe sang trọng dồn dơ sở phèn tuẩm bèn nghi con núi len tổ mười bạc các loại hạn lượng khoản siêu xe không biết còn tưởng rằng giang nam muốn làm xe sang trọng phát triển đâu nửa giờ sau Khe gia di F12 đi vào vương gia cửa chính. Giờ phút này, vương trước cửa nhà răng đèn kết hoa đông nghịt, hai vị bộ dạng uy nghiêm trung niên nam tử đang đứng tại cửa ra vào nên đón đến đây xem lễ khách mời. Bên trái vị kia là vương thành nhị thúc vương hiển, trước mắt là giang nguyên tỉnh đại quản gia. Bên phải vị kia là vương thành tam thúc vương tu, vương thị tập đoàn tổng giám đốc. Trong xe, tưởng vận trúc thay lý phong giới thiệu hai người kia thân phận. Không dùng giới thiệu, hai người này ta đều biết. Lý phong mắt lộ ra hàn quang. Suy nghĩ lại bay tới 10 năm trước. Lúc đó Vương Xuyên đưa tàng, hắn cùng mụ mụ Lý Viện đi vào Vương ra cửa lúc, cũng là bị Vương Hiển, Vương Tu cho cản lại. Bọn họ tại một đám khách mời trước mặt, nói Lý Viện là hồ ly Tinh, không biết xấu hổ, mang Lý Phong là nghiệt trùng. Hồi tưởng lại ngày đó đủ loại, Lý Phong liền sẽ tức giận khó bình. Đi, chúng ta đi qua. Lý Phong thu hồi suy nghĩ, cùng tưởng vận trúc cùng nhau đi xuống xe, hướng Vương ra cửa đi đến. Lao Tam! Ngươi nhìn người kia có phải hay không Lý Phong? Chính tại cửa ra vào đón khách, Vương Hiền phát hiện nơi xa đi tới Lý Phong, ngay sau đó hai mắt híp lại, trầm giọng hỏi. Vương Tu liếc mắt một cái, sắc mặt nhất thời biến đến ngưng trọng lên, hẳn là hắn, hắn thật đúng là dám tới. Hôm qua Vương Khiếu sau khi trở về, liền đem hắn cùng Lý Phong ở giữa xung đột nói cho Vương gia mọi người, Lý Phong cùng Vương Thành ở giữa quyết đấu cũng bị Vương gia mọi người biết được. Cho nên Vương Hiền hai huynh đệ đã sớm làm tốt đối mặt Lý Phong chuẩn bị. Hừ. Cái này chẳng biết xấu hổ nghiệt trùng Vương Hiền giọng căm hận mắng. Rất nhanh, Lý Phong cùng tưởng vận trúc sóng vai đi vào trước cửa, nhìn cũng không nhìn Vương Hiền hai người, liền muốn cất bước đi vào cửa lớn. Ừ, ngươi là ai, nhưng có thiếp mời. Vương Hiền ngăn ở Lý Phong trước người, lạnh giọng hỏi. Thiếp mời không có, diêm Vương thiếp ngược lại là có mấy chương, Vương Hiền lão cẩu, ngươi có thể nghĩ mớn. Lý Phong lạnh lùng nhìn về phía Vương Hiền, đùa cợt nói ra. Lời này vừa nói ra lý phong sau lưng khách mời tất cả đều trấn kinh ngay tại chỗ người kia là ai cũng dám đến vương trước cửa nhà nháo sự chán sống a không biết a, lạ mắt rất hẳn là con cháu của đại gia tộc kia a quản hắn là ai đây hôm nay là vương gia lễ lớn vương tôn gia cũng sẽ phái người tới cái này người dám ở cái này nháo sự chết chắc trong lúc nhất thời vương gia cửa tiếng kinh hô không ngừng chương hai trăm chín mươi bảy vương thành đi ra nhận lấy cái chết vương hiền nổi giận đùng đùng Hắn là tỉnh phủ đại quản gia, không dám nói quyền thế ngập trời, tại Giang Nguyên tỉnh cũng là người người kính nể nhân vật. Người trẻ tuổi này lại dám ngay mặt mắng hắn lão cẩu, khẳng định là Lý Phong không thể nghi ngờ. Xác định đối phương phần về sau, Vương Hiền liền muốn chửi ầm lên. Nhị ca, giao cho ta. Vương tu một thanh kéo hắn lại, sau đó hỏi, ngươi là Lý Phong A. Lý Phong. Một đám khách mời nghe đến cái tên này bước nhỏ là xương sở, tiếp lấy đều mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Bọn họ đều là vương Bắc Nam thân bằng Hảo Hưu, tự nhiên sẽ hiểu Lý Viện mẹ con cùng vương gia ấn đoán, gần đây ổ sức lì danh tiếng đại trấn, Lý Phong tên không ai không biết không người không hay. Kể từ lúc đó, bọn họ thì đoán được cuối cùng có một ngày Lý Phong hội trở lại vương gia. Hiện tại xem ra bọn họ đoán đúng, Lý Phong không chỉ có đến, còn chuẩn bị đại náo một trận. Chỉ là Lý Phong có năng lực gì tại vương gia nháo sự. Hắn cùng vương gia so sánh, tựa như con kiến cùng con voi, ngạnh kháng vương gia không khác nào lấy trứng trọi đá. Căn bản không có phần thắng chút nào. Không sai, ta là Lý Phong, hiện tại ta có thể vào sao? Lý Phong mặt không đổi nói ra. Thật đúng là Lý Phong. Một đám khách mời đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy thì có người nhảy ra răn dạy lên Lý Phong. Lý Phong, nơi này là Giang Nam, ngươi đừng quá càng rỡ. "Hừ, chúng ta đều là đến vương ra xem lễ, ngươi tới đây nháo sự, cũng là đối địch với chúng ta, ngươi rõ ràng làm như vậy hậu quả sao? Thức thời ngươi thì mau chóng rời đi cái này miễn cho đợi chút nữa xuống đài không được Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái quay đầu lạnh lùng liếc nhìn mọi người một vòng ồn ào hắn đã sớm dự liệu được những thứ này khách mời sẽ giúp Vương Hiền hai huynh đệ nói chuyện rốt cuộc bọn họ đều là vương gia thân bằng hảo hữu mà lại trong lòng bọn họ hắn mặt ngoài thực lực cùng vương gia có thể nói ngày đêm khác biệt bất quá không quan hệ rất nhanh hắn liền sẽ để những thứ này khách mời biết bọn họ vừa mới đứng đội hành động là nhiều sao ngu xuẩn cái này húng một tiếng Lý Phong dùng tới chân khí giống như đất bằng lên sấm sét, chấn động đến trong lòng mọi người kịch chấn, bên thai ông ông tắt hưởng. Mọi người bị lý phong khí thế chấn nhiếp, nhất thời lại cũng không dám lại phát một lời. Cùng lúc đó, một cỗ treo kinh thành bảng số hồng kỳ L5 từ đằng xa chậm rãi lai tới. Có câu lời nói được tốt, mua được rồi lần sở phẹn tấm người không nhất định mua được hồng kỳ L5, đây là bởi vì mua sắm hồng kỳ L5 cần phần thẩm tra. Không có có nhất định xã hội địa vị người, có tiền cũng không cách nào mua được hồng kỳ L5 giờ phút này hồng kỳ l năm bên trong ngồi đấy ba nam một nữ lái xe là một vị chừng hai mươi nam tử trẻ tuổi hắn mặc lấy một hát sắc tây trang khuôn mặt tuấn lấn giật tài thon dài tay lái phụ ngồi lấy một cô gái đẹp nàng xem ra hai mươi ba hai mươi bốn tuổi mắt phượng mày liễu cái miệng anh đào nhỏ nhắn khuôn mặt tuyệt mỹ nếu là lý phong tại cái này thì sẽ phát hiện nữ tử này khuôn mặt cùng tiêu lăng phi có năm sáu phần tương tự nữ tử này tài đồng dạng nóng nảy, màu trắng lủa trắng dưới váy dài Trước thật cao nâng lên, cây liều eo nhỏ, dưới làn váy là một đôi chân bóng bút đôi chân dài. Sau hàng vị trí ngồi hai người đàn ông tuổi trung niên, bọn họ xem ra đều 40 tuổi ra mặt, chính thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Đúng lúc này, Lý Phong cái kia âm thanh giống to chuyển vào cách âm tốt đẹp hồng kỳ L5 bên trong. A, ngồi ở hàng sau phía bên phải trung niên nam tử như mày, nói tiếp, tiểu vũ, quay kiếng xe xuống. Đúng, tam thúc lái xe vương tôn vũ lập tức đem cửa sổ xe mở ra một đường nhỏ vương ra cửa lý phong đối mặt một đám khách mời lạnh giọng nói ra hai mươi bốn năm trước vương gia dùng thủ đoạn hèn hạ đem mẹ ta đuổi ra giang nam để cho nàng tại có thai nhi tình huống phía dưới một mình tại hoa thành lang bạn mười năm trước vương xuyên qua đời ta cùng ta mẹ đến vương gia phung viếng cô nhi quả mẫu lại bị vương gia người làm lấy một đám khách mời mặt hung hăng lục nhã ba năm trước hột vị lỉ phá sản tô kiếm nam tại mụ la sắt lục xảo lan sai xử dưới an bài sát thủ lái xe đem mẹ ta đâm chết những sự tình này từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện tựa như một cái đem lưới dao sắc bén không ngừng cắm ta trái tim để cho ta bi thương tuyệt phẫn hận khó nhịn ta nhẫn mười mấy năm thống khổ mười mấy năm vì thế ta kém chút biến thành một người điên hiện tại tốt ta không dùng nhẫn hôm nay ta liền phải đem vương ra thêm tại mẹ con chúng ta phía trên nhục nhã gấp mười 10, gấp trăm lần hoàn trả trở về vương thành lục xảo lan đi ra nhận lấy cái chết Những lời này Lý Phong đồng dạng dùng tới chân khí, âm thanh chấn khắp nơi, chuyển ra bên ngoài mới dặm. Vương ra cửa một đám khách mời nghe đến, hồng kỳ L5 bên trong người nghe đến, đã đi vào Vương ra khách mời cũng cũng nghe được. Vương ra phòng giữa, đang cùng khách mời đàm tiếu tiếng gió Vương Bắc Nam cũng nghe đến. Cái này nghiệt tử. Vương Bắc Nam sắc mặt tái xanh, tay phía trên nổi gân xanh. A. Cái này tạp trùng. Ta muốn giết hắn, giết hắn. A. Hậu viện một căn phòng ngủ bên trong. Lục xảo Lan chính chọn lựa hôm nay muốn mặc quần áo, nghe đến Lý Phong lời nói sau nhất thời nổi giận cầm trong tay y phục tất cả đều ném xuống đất, nhảy tới hung hăng giẫm đập lên. Cái này ngu ngốc, vậy mà thật đến Vương ra. Vương Khiếu đang cùng Lục Siêu, Trình Phi Long các loại bạn bè không tốt uống rượu chọc cười, ngay sau đó thì chửi ầm lên một tiếng, tiếp lấy lên mang theo mọi người hướng cửa tiền đến. Hậu viện, một căn phòng ngủ bên trong, Vương Thành ngay tại làm lấy thí luyện trước sau cùng chuẩn bị. Nghe đến Lý Phong lời nói sau. Vương Thành cọ một chút đứng lên, sắc mặt tái xanh nói, không biết sống chết đổ vợ. Ta hiện tại liền đi giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Vương Thành xông ra phòng ngủ, mang theo quần cuộn sát khí hướng cửa chính đi đến. Ngồi tại hồng kỳ L5 hàng sau phía bên phải Vương Tôn trọng đầu lông mày vẩy một cái, lại là cái kia con hoang. Tam thúc, ngươi biết Lý Phong. Lái xe Vương Tôn vũ có chút hiếu kỳ, Việc này nói rất dài dòng A. Vương Tôn bên trong hắc hắc cười một tiếng, đem Lý Phong thế giảng thuật một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, trong xe có ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lúc lâu, ngồi tại Hồng Kỳ L5 tay lái phụ tiêu lăng nhã nghiền ngâm nói, vốn cho rằng là một lần nhảm chán lữ trình, không nghĩ tới gặp được thú vị như vậy sự tình. Thú vị sao? Vương Tôn Vũ cười khẩy, ngạo nghe nói, bất quá là không có thấy qua việc đời người tại cái này tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Vũ Nhi, người nhất định phải có ngạo cốt, nhưng không thể có ngạo khí, người tưởng. Vương Tôn trọng khiến trách. Đúng, Vũ Nhi sai. Vương Tôn Vũ miệng phía trên nói sai, tâm lý lại không thế nào đồng ý. Làm đỉnh cấp cổ võ thế ra Vương Tôn ra thiên tài con cháu, Vương Tôn Vũ nói Vương Thành cùng Lý Phong không có thấy qua việc đời có lỗi sao. Cùng hắn so sánh, Vương Thành cùng Lý Phong cũng là nhà quê, không đáng giá nhắc tới. Gặp Vương Tôn Vũ ăn quả đắng, tiêu lăng nhã lập tức che miệng cười rộ lên. Nàng nụ cười này, giống như trăm hoa đua nở, để trong xe diễm quang nổi lên bốn phía tới. Lăng nhã, chú ý dáng vẻ. Lúc này... Ngồi ở hàng sau bên trái trung niên nam tử lên tiếng nhắc nhở. Tiêu lăng nhã khẽ nhả đầu lưới, sắc mặt nghiêm một chút nói, biết rồi, nhị thuốc. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là đỉnh cấp cổ võ thế gia tiêu gia tiêu chấn. Vương Tôn trọng bật cười lắc đầu, sau đó nói, vũ Nhi, lái nhanh một chút, đừng bỏ qua trò vui. Đúng, tam thúc. Vương Tôn vũ điểm nhẹ chân ga, hồng kỳ L5 gia tốc hướng vương gia cửa chạy tới. Chương 298, cung nên vương Tôn gia sứ giả vương ra cửa một đám bị lý phong chấn nhiếp khách mời hào hào lấy lại tinh thần mặt lộ vẻ quái dị thần sắc lý phong nói những sự tình này bọn họ phần lớn giải nhưng cái này dù sao cũng là vương gia làm chuyện xấu xa cho nên không ai dám tại công khai tràng sở đàm luận bây giờ lý phong trước mặt mọi người đem chuyện này làm rõ thì tương đương với trước mặt mọi người phiến vương ra mọi người một cái vang dội cái tát vương gia sẽ làm ra cái gì đáp lại như mọi người suy đoán như thế vương hiền hiện tại thì có một loại bị lý phong trước mặt mọi người đánh mặt nổi giận cảm giác lý phong ngươi ngươi ngậm máu phun người rõ ràng là lý viện không biết liêm sỉ câu dẫn ta đại ca mới sinh hạ ngươi cái này nghiệt đúng loại chữ còn chưa mở miệng lý phong đưa tay cũng là một bàn tay quất vào vương hiền trên mặt nương theo lấy một tiếng vang dọn, vương hiền má trái nghiêm trọng biến hình tử hành lấy hướng bên ngoài bay ra xa năm sáu mét mới trùng điệp té xuống đất ở giữa không trung vương hiển thì phun ra một ngụm máu tươi bốn cái răng băng rơi xuống đất sau khi hạ xuống vương hiển chỉ tới kịp hét thảm một tiếng thì nghiêng đầu một cái ngất đi toàn trương yên tĩnh ngoa tào người anh em này quá mạnh một lời không hợp thì động thủ đánh còn là một vị tỉnh phủ đại quảng hàn ra hắn là tại tìm đường chết ở mép điên cuồng thăm dò a nhị ca vương tu kinh hô một tiếng chạy như bay đến vương hiền bên cạnh túi xem xét xác định vương hiền còn có khí khí tức về sau vương tu thở phào Tiếp lấy vương tu như đầu nổi giận hùng sư giống như chỉ Lý Phong mắng. Lý Phong, ngươi lại dám ra tay đả thương giang nguyên tỉnh Đại Quảng gia ngươi là tại đối địch với quốc gia. Một đám khách mời hào hào gật đầu phụ họa, vương hiền phần còn tại đó, coi như giang nam SZ ở đây, cũng muốn đối vương hiền nắm giữ ba phần kinh ý, càng không nói đến một bàn tay đem vương hiền quất bay ra ngoài. Lý Phong làm như vậy cũng là đối pháp luật nghiêm trọng khiêu khích, nhất định phải nghiêm trị. Thật sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đùa cợt nói ra cái kia ngươi cũng đã biết làm nhục long hồn thành viên có hậu quả gì không. Vương Tu cùng một đám khách mời đều mặt lộ vẻ vẻ mở mịt, bọn họ có biết long hồn là cái gì tổ chức, có liền long hồn là cái gì cũng không biết. Nhưng vô luận loại nào, đều không rõ ràng làm nhục long hồn thành viên có hậu quả gì không. Lúc này tưởng vận trúc tiến lên trước một bước nói ra, long hồn thành viên không thể nhục, nhục người đều có thể đánh. Đây không phải pháp luật, là long hồn quy củ. vương gia nếu là không phục, đại khái có thể tìm chúng ta long đầu đi lý luận. Đầu quy củ này là long đầu định ra, nghe rất rất bá đạo phách lối, nhưng chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại thì sẽ phát hiện đầu quy củ này rất có đạo lý. Rất nhiều long hồn thành viên đều vì quốc gia từng vào sinh ra tử, nói bọn họ là hòa bình niên đại quốc gia người thủ vệ cũng không đủ. Mọi người có thể không biết, không tôn kính bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể đối bọn hắn mở miệng nhục nhã. Cho nên long hồn thành viên không thể nhục, nhục người đều có thể đánh, chỉ cần đánh không chết, xuất hiện bất kỳ hậu quả long đầu giúp đỡ khiêng, cũng là bá đạo như vậy. Vương Tu khỏe miệng giật một cái, lập tức ngậm miệng lại. Hắn nghe Vương Thành nói qua long đầu khủng bố, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám tìm long đầu lý luận. Không biết cái bên trong quan trọng các tân khách cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Ngoa tạo, Vương Tu đây là nhận sợ. Nguyên bản bọn họ coi là Lý Phong đến Vương ra nháo sự là lấy trứng trọi đá, hiện tại xem ra là bọn họ ý đồ thật là nhiều. Lý Phong, đúng lúc này, gầm lên giận dữ theo trong cửa lớn chuyển đến, tiếng giống sông thẳng lên trời dư âm tại mọi người bên thai thật lâu văn vọng tại dư âm biến mất trong nháy mắt một cái ảnh theo cửa điện mà ra tiếp lấy như cây đinh đóng chặt ngay tại chỗ chính là vương thành ra lúc như mùi tên ngừng lúc như trăm năm tuyết tùng vương thành cái này đơn giản một động một tính đem một đám khách mời rung động ngay tại chỗ thay nhi lý phong lấn ta vương ra không ngửi, đem người đem ngươi nhị thuốc đánh ngất xỉu ngươi nhất định muốn thay ngươi nhị thuốc báo thủ a vương tu tựa như nhìn đến cứu tinh đồng dạng giữ chặt vương thành tay khóc lóc kể lên cùng lúc đó chiếc kia hồng kỳ l năm chậm rãi ngừng tại cửa ra vào cách đó không xa vương tôn trọng tiêu chấn tiêu lăng nhã vương tôn vũ cùng đi xuống xe tới vừa tốt nghe đến vương tu khóc lóc kể lể âm thanh cái kia chính là vương thành quả nhiên là nhất biểu nhân tài tiêu lăng nhã ánh mắt sáng rực nhìn lấy dài ngọc lập tại cửa ra vào vương thành lên tiếng tán thắng nói không phải đâu lăng nhã tỷ ta nhìn hắn cũng là bình thường a vương tôn vũ đĩu môi khinh thường nói ra vậy phải xem với ai so a Nếu như là cùng Tiểu Vũ đệ đệ so, Vương Thành thì là người bình thường. Tiêu Lăng Nhã mị liếc Vương Tôn Vũ liếc một chút, cười nói: "Cái này liếc một chút cơ hồ đem Vương Tôn Vũ nhìn trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra, trên mặt không từ thì lộ ra sắc hồn cùng thụ bề ngoài." Tiêu Lăng Nhã trên mặt cười mà quyến rũ cho càng đậm, trong mắt lại có vẻ khinh thường chợt lóe lên. Ho khan. Vương Tôn Trọng trùng điệp ho khan một tiếng, đem Vương Tôn Vũ bừng tỉnh, nói tiếp: "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi qua đi." Tiếng nói rơi xuống đất, hắn làm trước một bước hướng vương ra cửa đi đến. Vương tôn vũ mở mịt gật gật đầu, liền muốn theo tới, chỉ là hắn vừa mới động mới phát hiện, thì vừa mới cái kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn thì ra một mồ hôi, gió thổi qua lạnh siêu siêu. Mỹ nhân thôn, mộ anh hùng. Cho tới bây giờ đàn ông đều là ngạo cốt, vừa gặp Mỹ nhân nhiều hơi. Cổ nhân thật không lừa ta. Có điều, vì tiêu lăng nhã, ta coi như giảm thọ mười năm cũng nhận. Âm thầm cảm thán một tiếng về sau vương tôn vũ động đuổi theo vương ra cửa vương thành nghe xong vương tu giảng thuật điểm nộ khí lại lần nữa tăng vọt một đoạn lý phong ngươi muốn chết vương thành tiến lên trước một bước thì muốn xuất thủ xử lý lý phong nhưng vào lúc này hô to một tiếng theo hắn quay lại đến thành nhi không nên vọng động lý phong là muốn tiêu hao ngươi thể lực để ngươi kết thúc không thành đến đón lấy thí luyện ngươi tuyệt đối không nên mắc lửa mọi người theo tiếng nhìn qua đã thấy vương bắc nam dẫn một đoàn khách mời hướng cái này chạy tới vương thành truyền đi qua ngạo nghễ nói ra mời ra ra không cần phải lo lắng ta có lòng tin tại đánh giết lý phong sau hoàn thành thí luyện Liên vương bắc nam đều có thể đoán được sự tình vương thành lại như thế nào đoán không được chỉ bất quá hắn tin tưởng mình có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp đánh giết lý phong vương bắc nam còn phải lại thuyết phục vương thành vài câu đột nhiên một cái tiếng đùa cỡ tâm từ đằng xa truyền đến ồ ngươi đối với mình cứ như vậy có tự tin ta thế nào cảm giác coi như không có người tiêu hao ngươi thể lực Ngươi cũng không phải đối thủ của ta đâu. Vương Thành trong lòng giận dữ, quay đầu nhìn qua, vừa tốt nhìn đến Vương Tôn trọng bốn người sóng vai mà đến, bên trong tên kia nam tử trẻ tuổi, chính diện mang vẻ đùa cợt nhìn lấy hắn. Bốn người này xem xét cũng là sống ở vị trí cao người, khí chất phi phạm, chẳng lẽ là Vương Tôn gia người đâu. Khẳng định là, người nói chuyện hẳn là Vương Thành hôm nay thí luyện đối tượng. T, đây chính là Vương Tôn gia A, đợi chút nữa nhất định muốn thật tốt kết giao một phen. Một đám khách mời cũng phát hiện Vương Tôn Trọng bốn người đến, nhất thời xì xào bàn tán lên. Vương Tôn Trọng phụng ra chủ chi mệnh đến đây đối Vương Thành tiến hành về tộc thí luyện, Vương Bắc Nam, ngươi còn không mau mau ra nghênh tiếp. Tại mọi người nhìn soi mói, Vương Tôn Trọng dừng lại hình, cao giọng hô. Trong sân lại là yên tĩnh. Tiếp lấy. Lưu đầy người Vương Bắc Nam, dẫn giang Nam Vương ra một đám già trẻ, cung nên Vương Tôn ra sứ giả. Vương Bắc Nam hai tay ôm quyền, tử hơi cong lấy xông ra cửa lớn đi vào vương tôn trọng trước xa ba mét chỗ phù phù một tiếng quỳ giạp xuống đất tại hắn về sau vương tu vương khiếu trình nhã thuộc các loại vương gia thành viên tất cả đều quỳ giạp xuống đất duy chỉ có vương thành như cũng ngạo nghễ lập chương hai trăm chín mươi chín giết vương thành Ừm. vương tôn trọng ánh mắt như điện nhìn về phía ngạo nghệ đứng thẳng vương thành mặt lộ vẻ vẻ không vui vương bắc nam nhìn lại nhất thời sắc mặt kịch biến thành nhi nhanh quỳ xuống a Vương tôn trọng là vương tôn gia phái gia đặc sứ, cái này giống cổ đại khâm sai đại thần đồng dạng, gặp vương tôn trọng như gặp vương tôn gia gia chủ. Người khác có thể không được quỳ bái chi lễ, nhưng vương gia mọi người nhất định phải quỳ. Vương thành ngạo nghễ lắc đầu, ta là vương tôn gia đời sau, cả đời này chỉ lệ trời địa phụ mẫu. Hán khách mời nhịn không được cho vương thành giơ ngón tay cái lên. Nam tử hán đỉnh thiên lập địa, cả đời liền nên chỉ lệ trời địa phụ mẫu, thế mà quá nhiều người làm lợi ích lựa chọn không đúng. Thật có thể làm được điểm này người ít càng thêm ít. Vương Thành có thể có như thế tranh tranh thiết cốt, đáng giá mọi người kính nể. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Vương Tôn Vũ cười, cười rất khinh miệt, ngươi chỉ là Vương ra đời sau, muốn quay về Vương Tôn ra ra phả muốn trước qua cửa ải của ta mới có thể, cho nên không muốn hướng trên mặt mình thiếp vàng được không. Miễn cho gây người chê cười. Tiêu chấn, tiêu lăng nhã gật đầu biểu thị đồng ý. Vương Tôn Vũ chính là lần này thí luyện bên trong Vương Thành đối thủ chỉ có vương thành đánh bại hắn mới tính hoàn thành thí luyện. vương thành chưa hoàn thành thí luyện, thì nói mình là vương tôn ra đời sau. quả thật có chút hướng trên mặt mình thiếp vàng ý tứ. vương bắc nam bọn người chỉ cảm thấy trên mặt một trận hỏa thiêu giống như nóng hổi. vương tôn vũ nhục nhã vương thành thì tương đương với nhục nhã vương gia, cái này khiến luôn luôn cao cao tại thượng vương gia trong lòng mọi người rất khó chịu. chỉ là vương bắc nam bọn người không chỉ có không dám biểu hiện ra cái gì khó chịu ý tứ, còn muốn mặt mỉm cười, gật đầu phụ họa. vương thành lại cười ngươi không phải ta đối thủ nhẹ nhàng bậy chữ lại đầy đủ thể hiện ra vương thành tự tin cùng đối vương tôn vũ không nhìn vương tôn trọng âm thầm hài lòng gật gật đầu kẻ này không tệ có ngạo cốt có tự tin như là thông qua thí luyện nhất định là vương tôn ra cái kế tiếp kỳ lân tử vương tôn vũ giận hắn vốn cho là mình liền đầy đủ ngạo không nghĩ tới vương thành so với hắn còn ngạo bất quá dạng này cũng tốt đem một cái cuồng ngạo người đánh phục mới càng có thành tựu cảm giác nghĩ tới đây vương tôn vũ cười lạnh nói Đã ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu thí luyện đi. Chính có ý đó. Vương Thành mỉm cười, chậm rãi đi đến Vương Tôn Vũ thân thể dừng đứng lại. Vương Bắc Nam các loại người thần sắc chấn động, đứng dậy lui sang một bên, ánh mắt nóng rực nhìn lấy Vương Thành. Thành nhi cố lên a Vương gia vinh diệu thắt ngươi thân thể, ngươi mười triệu không để cho chúng ta thất vọng. Vương Thành lạnh nhạt gật gật đầu, yên tâm đi, một trận chiến này, ta tất thắng Tốt, đây mới là Vương gia tốt binh sĩ. Vương Bắc Nam tuổi già an lòng Vương Tu, lục xảo lan bọn người lệ nóng tràn đầy. Một đám khách mời cũng bị Vương Bắc Nam bọn người tâm tình lây, nhịn không được nắm chặt xong quyền. Vương Tôn Trọng, Tiêu Trấn, Tiêu Lăng Nhã cũng đều lui sang một bên, làm tốt xem lễ chuẩn bị. Lý Phong. Không phải. Cái này tình huống như thế nào, tiểu gia mới là nháo sự nhân vật chính có được hay không, các ngươi dạng này không nhìn tiểu gia thật tốt sao. Lý Phong. Tường vận trúc có chút sốt ruột, nhiệm vụ bọn họ là phá hư vương thành tham gia thí luyện. Không thể tùy ý Vương Thành cùng Vương Tôn Vũ khai chiến A. Ừm, giao cho ta. Lý Phong thở sâu, tiến lên trước một bước nói ra, ta phản đối. Tại ta không có cùng Vương Thành quyết đấu trước, các ngươi không thể mở bắt đầu thí luyện. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Lý Phong đầy đủ mánh liệt, cái này thời điểm còn muốn làm sự tình, thì không sợ làm cho Vương Tôn trọng bất mãn. Lý Phong, ngươi không có phản đối tư cách. Vương Bắc Nam giận tí mặt, tiếp lấy quay đầu nói ra, Vương Tôn đặc sứ. Người này ác ý phá hư thành nhi thí luyện, xin ngài xuất thủ đem hắn trục xuất nơi đây. Toàn bộ vương gia chỉ có vương thành có năng lực chế phục Lý Phong, chỉ là vương thành hiện tại muốn tham gia thí luyện, vương bắc có thể chỉ có thể cầu trợ ở vương tôn trọng. Tin tưởng vương tôn trọng cũng không hy vọng có người phá hư thí luyện, Lý Phong ác ý cản trở, khẳng định sẽ gây nên vương tôn trọng bất mãn. Vương Tu, Lục Sảo Lan bọn người cùng nhau hô to, mời vương tôn đặc sứ xuất thủ. Một đám khách mời cũng học theo, hướng về vương tôn trọng ôm quyền hô. Mời vương tôn đặc sứ xuất thủ. Tại mấy trăm người chờ mong ánh mắt nhìn soi mói, vương tôn trọng bật cười lớn nói, phản đối hữu hiệu. Mọi người trực tiếp một bước. Không phải. Vì cái gì phản đối hữu hiệu, Lý Phong là tại phá hư vương tôn gia thí luyện A, nói nghiêm trọng điểm cũng là khiêu chiến vương tôn gia uy nghiêm. Vương tôn trọng không chỉ có không tức giận, còn nói phản đối hữu hiệu, trong đầu hắn nước vào sao. Vương tôn đặc sứ, cái này. Cái này là vì sao A? Vương Bắc Nam một mặt không dám tin. Vương gia tất cả mọi người mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, Vương tôn trọng là có ý gì, cố ý không muốn để cho Vương Thành thông qua thí luyện. Nếu thật là dạng này, bọn họ liều mạng cùng Vương tôn trọng vạch mặt, cũng muốn hướng Vương tôn gia chủ phản ứng việc này. Nếu như ta không nghe lầm, Lý Phong trên thân cũng chạy xuôi theo Vương tôn gia huyết mạch, nếu như Vương Thành không thể chứng minh hắn so Lý Phong càng thêm ưu tú, vậy hắn thì không có tư cách mở ra thí luyện. Cho nên, Vương Thành, ngươi trước hết cùng Lý Phong quyết đấu người thắng lợi mới có thể mở ra lần này thí luyện vương tôn trọng giống như cười mà không phải cười nói ra một đám khách mời mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nguyên lai vương tôn ra có như vậy một đầu quy củ khó trách hắn nói ngược đối hữu hiệu đây vương bắc nam bọn người chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng nín phổi đều nhanh nổ Thanh nhi đợi chút nữa không cần lưu thủ coi như ngươi giết lý phong ta cũng sẽ không trách ngươi hết thể lấy thí luyện làm trọng vương bắc nam thở sâu hung ác vừa nói nói đã quyết đấu không cách nào tránh khỏi vậy hắn hy vọng vương thành dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết lý phong tận lực thể lực nghe đến sao ra ra ngươi đồng ý ngươi giết lý phong ngươi có thể tuyệt đối không nên buông tha hắn a lục xảo lan hương phấn dị thường thanh nhi giết hắn vì ngươi nhị thúc báo thủ đúng thành ca giết hắn vương ra mọi người tựa như đánh gà máu đồng dạng hai mắt đỏ bừng đều nóng trông vương thành đánh giết lý phong đối với cái này vương thành chỉ là nhấp nhô nói một câu yên tâm Ta giết hắn như giết chó. Ngữ khí lạnh nhạt, ba khí lộ ra. Còn tưởng rằng lập tức liền có thể hành hung vương thành một trận đây, thật sự là không thú vị. Vương tôn vũ thối lui đến tiêu lăng nhã bên cạnh, lắc đầu nói ra. Xem trước một chút trò vui cũng không tệ. Tiêu lăng nhã hiếu kỳ đánh giá lý phong, giống như cười mà không phải cười nói ra. Thấy thế, vương tôn vũ không khỏi cười lạnh nói, lăng nhã tỉ, ngươi cũng đừng nhìn, dù sao đợi chút nữa hắn thì lại biến thành một cỗ thi thể. Tuy nhiên hắn trên miệng xem thường Vương Thành, trong lòng đối Vương Thành vẫn còn có chút kiến kỵ, 22 tuổi võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả, tại Vương Tôn Gia cũng có thể được xưng là thiên tài. Đương nhiên, so với hắn cái này 21 tuổi thì bước vào tông sư hậu kỳ siêu cấp thiên tài tới nói, Vương Thành còn hơi kém hơn phía trên một bậc. Nói cũng là đây. Tiêu lăng nhã lắc đầu cười một tiếng, theo Lý Phong trên thân rời ánh mắt. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Vương Thành đọc ngược hai tay nhìn về phía Lý Phong. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, một cô thuộc về tông sư hậu kỳ cường giả uy thế theo vương thành trên thân bay lên. cỗ khí thế này vừa xuất hiện, vương khiếu đám người trên mặt thì hiện ra vẻ cùng nhiệt. Đây chính là vương thành, vương gia thiên tri còn cưng. Lần này Lý Phong chết chắc. Nơi xa, vương tôn trọng tán dương, 22 tuổi bước vào tông sư hậu kỳ, kẻ này không tệ, cũng là không biết Lý Phong lại là cảnh giới cỡ nào. Tiêu chấn mắt sáng lên, cười nói. Cũng hẳn là tông sư hậu kỳ, không phải vậy hắn không có sức tiếp nhận Vương Thành quyết đấu khiêu chiến. Vương Tôn trọng đồng ý gật gật đầu. Đúng lúc này, Lý Phong lắc đầu bật cười, thì điểm ấy trình độ. Không chịu đánh A. Mọi người có chút im lặng. Đều loại thời điểm này, Lý Phong nói chuyện còn cuồng ngạo như vậy, là muốn đem trang bức tiến hành tới cùng sao. Vương Tôn vũ càng là nhịn không được cười nhạo nói, thật sự là không biết trời cao địa. Vâng anh! Đột nhiên! một cỗ siêu phàm sơ kỳ khí thế theo Lý Phong trên thân bạo phát đi ra, Dạy. Vương Tôn Vũ trợn mắt hốt mồm, Vương Tôn Trọng, Tiêu Chấn, Tiêu Lăng Nhã cũng kinh hãi ngay tại chỗ, Vương Thành càng là hoảng sợ thảm không còn nét người, đáng chết, ngươi làm sao có thể là siêu phàm cấp cường giả? Vương Thành phát ra rít lên một tiếng, tiếp lấy xoay người chạy, hắn coi là Lý Phong nhiều nhất là tông sư trung kỳ, mới hội cho là mình giết Lý Phong như giết chó, có thể Lý Phong đúng là siêu phàm cấp cường giả. Siêu phàm cấp cường giả a, giết hắn không phải như giết chó, mà chính là như ngắt chết một con kiến giống như đơn giản. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là trốn, trốn càng xa càng tốt. Cái gì thí luyện, cái gì quay về vương tôn ra ra phả, đều không bảo mệnh đến trọng yếu. Muốn chạy? Người chạy sao? Lý Phong cười lạnh một tiếng, thân thủ hướng phía trước một chảo. Giống. Một nói chân khí màu xanh hóa thành to lớn long chảo như nhanh như điện bắn đồng dạng phóng tới vương thành trong chớp mắt liền đem vương thành nắm ở trong tay tiếp lấy lý phong hung hăng một nắm phanh long trảo bên trong bạo khởi một đoàn xương máu vương thành bỏ mình toàn trường yên tĩnh chương ba trăm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ giang nam vương gia thiên tri con cưng hai mươi hai tuổi liền bước vào tổng sư hậu kỳ võ đạo thiên tài thông qua thí luyện sau liền có thể quay về vương tôn gia gia phả có rất tốt tương lai vương thành tựa như là một con rệp đồng dạng bị lý phong một thanh cho bóp chết Quan trọng Lý Phong bóp chết Vương Thành Phương thức quá không thể tưởng tượng. Ngăn cách xa mười mấy mét, một cái vướt rồng màu xanh theo trong tay hắn bay ra, đem Vương Thành bắt lấy. Cảnh tượng như thế này cũng liền điện ảnh bên trong có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người cảm thấy là mình hoa mắt, đây hết thể đều là ảo giác, đoàn kia xương máu cũng khẳng định không phải Vương Thành. Tại chỗ phần lớn người đều không phải là võ đạo cường giả, thậm chí rất nhiều người trước đó đều chưa thấy qua võ đạo cường giả ở giữa chiến đấu. Loại suy nghĩ này cũng hợp tình hợp lý Chỉ có vương tôn trọng, tiêu chấn, tần khải, tưởng vận trúc những võ đạo này cường giả minh bạch, vương thành đúng là chết, chết để chết. Đây không phải thật, cái này tuyệt đối không phải thật, nhà ta thành nhi là thiền chi con cưng, là nhất định xứng xứng ở trên đỉnh thế giới nam nhân, hắn không biết thất bại, tuyệt đối sẽ không thất bại. Lục xảo lan mới đầu còn tự lẩm bẩm nói đến lúc sau nàng tốc độ nói càng ngày càng nhanh, thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như là tại tự mình thôi miên đồng dạng. Vương Bắc Nam, Vương Tu. Vương khiếu các loại người thần sắc chấn động, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ chờ mong. Đúng vậy à, đây chính là Vương Thành, bọn họ Vương gia Thiên kiêu, nhất định làm một sự nghiệp lấy lừng nam nhân, làm sao lại dễ dàng như thế chết ở chỗ này. Còn tại ôm lấy không thực tế tưởng tượng A. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, thiện tay triệt tiêu thám vân thủ. Thanh sắc long chảo biến mất về sau, một vũng máu thịt rớt xuống đất. T. Tại chỗ khách mời nhịn không được hít sâu một hơi, tiếp lấy. Nôn rất nhiều khách mời đều không để ý hình tượng bưng bít lấy bụng dưới nôn mửa ra ngoài cái này mẹ nó cũng quá tàn bạo quá huyết tinh nhiều sao đẹp trai một nam a lại bị lý phong một thanh bóp thành một vũng máu thịt lục xảo lan ngốc vương bắt nam vương tu mấy người cũng ngốc chết vương thành vậy mà chết thật sấm sét giữa trời quang ngũ lôi oanh đỉnh vương ra mọi người tất cả đều mặt không còn chút máu thành nhi không biết qua bao lâu lục xảo lan phát như điên vọt tới đoàn kia huyết nhục trước mặt quỳ xuống đất khóc giống thành nhi vương bắc nam phát ra một tiếng tiêu thảm tiếp lấy mí mắt một phen té xịu đi qua lão gia tử lão gia tử ngươi khác làm chúng ta sợ a vương tu bọn người vội vàng ôm lấy vương bắc nam ấn huyệt nhân trung tìm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đánh một trăm hai mươi trong lúc nhất thời vương gia mọi người tất cả đều thành trên lò lửa con kiến nhìn nhầm a nơi xa tiêu chấn phun ra một ngụm chọc khí ánh mắt lấp lóe nhìn lấy ngạo nghệ đứng thẳng tại chỗ ở giữa lý phong từ đấy lòng cảm thán nói Các người vương tôn ra lại ra một cái kỳ lân tử á. Dù là tại hoa hạ đỉnh cấp cổ võ thế gia bên trong, 23 tuổi thì bước vào siêu phàm cảnh người cũng không nhiều. Lý Phong võ đạo thiên phú, tại bốn nhà thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể đứng vào trước năm thậm chí trước ba. Chỉ cần Lý Phong thông qua thí luyện, liền có thể quay về vương tôn gia ra phả. Vương tôn gia thế hệ tuổi trẻ bên trong thì lại nhiều một vị yêu nghiệt thiên tài. Cái này khiến tiêu chấn rất là hâm mộ. Một bên, vương tôn trọng cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi tinh quang đại phong nói. 23 tuổi siêu phàm sơ kỳ kẻ này rất tốt. Ho khan, vương tôn Hinh lăng nhã cũng đến thời gian nghỉ kết hôn tuổi tác, ngươi nhìn nàng cùng Lý Phong có hay không có thể thử ở chung một chút đâu. Tiêu chấn Lưỡng lấy mặt mò, một bản nghiêm túc nói ra. Đã Lý Phong không phải người tiêu gia, vậy hắn liền nghĩ biện pháp đem Lý Phong biến thành nửa cái người tiêu gia. Cái này sao? Vương tôn trọng cũng có chút ý động. Như Giang Nam Vương lục trình tam nhà một dạng, tứ đại gia ở giữa cũng tồn tại rất nhiều quan hệ thông gia tiêu lăng nhã nha đầu này xác thực rất không tệ nếu để cho nàng gả cho lý phong ngược lại là một cái lựa chọn tốt chỉ là chuyện này không phải hắn có thể làm chủ nhất định phải bẩm báo ra chủ mới có thể mà lại tiểu vũ đứa nhỏ này cũng thật thích lăng nhã nhị thúc ngươi nói cái gì đó một bên tiêu lăng nhã sắc mặt tường đỏ vô hạn thèm thùng lại không có bất kỳ cái gì phản đối ý tứ hai đầu lông mày thậm chí còn có mấy phần chờ mong thấy thế vương tôn vũ liền trong lòng cảm giác nặng nề Đôi ly phong có hận ý. Tiêu chấn cười ha ha một tiếng, tốt tốt tốt, ta không nói, người trẻ tuổi sự tình thì giao cho các ngươi tự mình xử lý tốt, ta cái này làm trưởng bối không mù trộn lẫn. Vốn chính là nha, hiện tại đều tự do luyến ái, nơi nào còn có ép duyên. Tiêu lăng nhã ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn phía xa ly phong, trong đôi mắt phóng ra không hiểu thần thái. Tướng Mạo so vương thành, vương tôn vũ còn muốn xoáy phía trên ba phần, dáng người thon dài, cái mông cũng vểnh cao. Là rất nhiều nữ nhân cũng ưa thích có vểnh lên á mông nam sinh ngược lại là có thể thử cùng hắn nhận thức một chút đây tiêu lăng nhã âm thầm nỉ non nhìn lấy khóc thiên đập đất lục xảo lan bọn người lý phong chỉ cảm thấy góp nhặt tại trong lồng ngực mười mấy năm lửa giận tiêu tán không ít bất quá bây giờ hắn mặt lâm nhất cái rất nghiêm trọng vấn đề nhiệm vụ yêu cầu hắn phế vương thành đan điển thực tế hắn lại trực tiếp đem vương thành cho bốc chết hệ thống có thể hay không phán định hắn nhiệm vụ thất bại thôi thất bại thì thất bại à vương thành luôn mồm giết ta như giết chó nếu như ta không đem hắn bóc chết thật xin lỗi ta cái này thân nam nhi lý phong lắc đầu đem cái này tia lo lắng khu trục ra não hải đinh chúc mừng ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn nghìn điểm kinh nghiệm tám mươi nghìn hệ thống tích phân khen thưởng đúng lúc này trí linh tỷ tỷ cái kêu tiểu mỹ thanh em đột nhiên vang lên lý phong không phải vượt mức hoàn thành nhiệm vụ Đây là cái gì tình huống, trước kia chưa bao giờ từng gặp phải a. Nhiệm vụ yêu cầu ký chủ phế bỏ Vương Thành đan điển, nhưng là ký chủ so hệ thống yêu cầu còn hung ác, trực tiếp đem Vương Thành bóp thành một đoàn huyết nhục, bởi vậy ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng gấp bội. Ngoa tào. Còn có loại này làm sao? Lý Phong sắc mặt nhất thời quái dị. Hắn đều làm tốt tiểu đệ rút ngắn 1 cm chuẩn bị, kết quả hệ thống vậy mà phán định hắn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống cái này nước tiểu tính. Quả nhiên thoải mái bảo. Ký chủ, Lý Phong. Đảng cấp, S cấp. Điểm kinh nghiệm, 9.220.000. Hệ thống tích phân, 38.900. Trinh phục điểm, 64. Kỹ năng, chân nguyên công, tiên tung bộ, thiên cương tam thập lục thức, vùng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, tám phương mưa gió vì ta sử dụng, phá hư thí luyện. Hô, còn có hơn 10.000 kinh nghiệm liền có thể lên tới cấp S, khoảng cách vượt qua tiêu lăng phi lại gần một bước. Lý Phong cảm thán một câu lui ra hệ thống đúng lúc này lục xảo lan đột nhiên đứng người lên giống như điên cuồng hướng lý phong vọt tới lý phong ngươi trả cho ta thành nhi mệnh đến tẩu tử đừng đi qua vương tu vội vàng lên tiếng ngăn cản chỉ là lục xảo lan đã sớm bị mất con thống khổ trùng kích điên cuồng nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu cũng là giết lý phong vì nhi tử báo thù đúng tại lục xảo lan vọt tới lý phong trước mặt trong nháy mắt lý phong đưa tay cũng là một bàn tay quất tới trực tiếp đem lục xảo lan quất ngã xuống đất Nhất thời, lục xảo lan trên mặt xuất hiện một cái dấu tay máu, tinh xảo khuôn mặt nhất thời xương đỏ một mạng lớn. Tại chỗ rất nhiều người nhất thời lộ ra vẻ không đành lòng. Lý Phong giết lục xảo lan nhi tử, hiện tại lại đánh nhau lục xảo lan, cái này, cái này có chút quá mức a. Đúng lúc này, Tần Khải đứng ra nói, Lý Phong, dừng tay. Chương 301, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng. Người muốn ngăn cản ta. Lý Phong quay đầu nhìn về phía Tần Khải, nụ cười suy nghĩ. Căn cứ tưởng vận trúc giới thiệu, Tần Khải là một vị tông sư hậu kỳ cường giả, cho nên hắn rất ngạc nhiên, Tần Khải từ đâu tới dũng khí đi ra ngăn cản hắn giết người. Không phải ngăn cản, là khuyên cáo. Ngươi cùng Vương Thành ở giữa là bình thường quyết đấu, ngươi tại trong quyết đấu giết Vương Thành, không có người hội nói cái gì. Có thể lục xảo lan không giống nhau, nàng là Vương Thành mẫu thân, là vô tội, ngươi không thể giết nàng, ngươi như giết nàng, cũng là cùng toàn bộ long hồn là địch. Tần Khải trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi trong ngôn ngữ lo dịp cũng rất là rõ ràng hắn cùng vương thành cùng thuộc hắc long sứ dưới trướng nhất định phải ngăn cản lý phong giết chết lục xảo lan không phải vậy hắn không cách nào hướng hắc long sứ bàn giao tân kỳ sứ nói không sai lục xảo lan là long hồn thành viên trí thân giết lục xảo lan chẳng khác nào là cùng toàn bộ long hồn là địch lúc này tưởng vận trúc cũng đứng ra nói ra long hồn thành viên không thể nhục long hồn thành viên trí thân đồng dạng không thể nhục long hồn thành viên bên ngoài chinh chiến với người nhà tự nhiên đủ kiểu lo lắng vì giải trừ bọn họ nỗi lo về sau long đầu liền định ra dạng này một quy củ bất quá có một loại tình huống dưới ngoại lệ thì nhìn lý phong có thể hay không nắm chặt lý phong đồng tử co rút lại trầm mặc không nói vương tu bọn người thật sợ lý phong dưới cơn nóng giận giết lục xảo lan lúc này cũng không nhịn được thở phào lúc này lục xảo lan càn rỡ cười ha hả ha, ha ha đến a tới giết ta a ta để ngươi giết liền sợ ngươi không dám lý phong quay đầu nhìn về phía lục xảo lan đua cặn nói chật chật Nhi tử chết ngươi còn cười ra tiếng, ngươi còn thật đầy đủ không có lương tâm. A. Vừa nghe đến nhi tử chết bốn chữ này, Lục Sảo Lan lại lần nữa rơi vào điên cuồng trạng thái, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ta muốn giết ngươi. Cùng hống bên trong, Lục Sảo Lan liền muốn đứng dậy tìm Lý Phong liều mạng. Tân Khải tay mắt lênh lẹ đem nàng ôm lấy, trầm giọng nói ra, "Tẩu tử, người chết không thể sống lại, mời ngươi nén bi thương." "Ngươi thả ta ra, ta muốn giết hắn." Lục Sảo Lan ra sức dây dỗ Không biết sao nàng vốn là một cái nữ tử yếu đuối, chỗ nào có thể tránh thoát mở một vị tông sư hậu kỳ cường giả ôm. A Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục đùa cợt nói, mất đi nhi tử cảm giác rất đau lòng a, rất muốn giết ta vì ngươi nhi tử báo thù a. Tân Khải nhíu mày, Lý Phong, ngươi bất tranh cãi, người cái này cậu tạp trùng, ta thật hối hận lúc đó không có để tô kiếm nam đem ngươi cũng một khối đâm chết. đều do Vương Bắc Nam cái này lão bất tử nhớ cùng ngươi huyết thống thân tình, ta hận. Vương Bắc Nam. Người cái này lao bất tử, Lý Phong giết Thành Nhi, người hối hận không? Ha ha ha ha, lục xảo lan trên thân quý phụ khí chất hoàn toàn không có, hiển nhiên một cái bắt phụ. Vừa được cấp cứu tới vương Bắc Nam, còn không có thở mấy hơi thở, liền bị lục xảo lan mấy câu nói đó tức giận đến lại lần nữa đã hôn mê. Một đám vương gia người im lặng im lặng, thậm chí có chút tán đồng lục xảo lan quan điểm. Nếu không phải vương Bắc Nam mềm lòng, Lý Phong tại 10 năm trước thì chết, như thế nào lại phát sinh hôm nay dạng này sự tình? Lý Phong ánh mắt phát lệnh, thừa nhận là người sai sử tô kiếm nam phái người đâm chết mẹ ta. Tần Khải hơi biến sắc mặt, liền muốn che lục xảo lan miệng. Ai ngờ Lý Phong đã sớm chuẩn bị, đưa tay thì nắm Tần Khải cổ tay. Đúng, chính là ta để tô kiếm nam đâm chết Lý Viện cái kia tiện nữ nhân, nàng không biết xấu hổ, câu dẫn vương xuyên, còn sinh hạ ngươi cái này nghiệt trùng, nàng không chết ta một khắc đều không được căn lòng. Ta xem qua Lý Viện sau khi chết ảnh chụp, đầu đều nát, nào đem chạy một chỗ. Nhìn đến tấm hình này sao ta đều muốn vui vẻ chết, ha ha, ha ha ha ha. Lục xảo lan giờ phút này đã là cái gì đều không để ý, nàng chỉ muốn dùng lời nói ác độc để Lý Phong thống khổ. Mọi người tại đây sắc mặt lại biến. Lục xảo lan vậy mà thật làm cho người đâm chết Lý Viện. Nàng đây là mưu đồ bí mật giết người, quá ác độc. Đừng nói Lý Phong chỉ là quất lục xảo lan một bàn tay, coi như giết nàng cũng không đủ. Tân Khải đồng dạng sắc mặt kịch biến. Đáng chết, lục xảo lan trong đầu chứa đều là nước sao nàng làm sao dám đảm đương chúng thừa nhận tần kỳ sứ ngươi cũng nghe được a lý phong buông ra tần khải lạnh giọng hỏi tần khải khe cắn ngôi nàng điên nói lời không thể tin tốt một câu nàng điên lý phong hai mắt hiếp lại trong mắt có sát khí bắn ra có thể ta cảm thấy nàng không điên lục xảo lan ngươi nói ngươi điên sao ta nhổ vào chính là ta để tô kiếm nam giết lý viện đến a có gan ngươi giết ta thay lý viện cái kia tiện hóa báo thủ a liên giết mâu mối thủ cũng không dám nhà báo sống sót còn có ý nghĩa gì ta muốn là ngươi thì mổ bụng tự sát ha ha ha ha ha ha lục xảo lan ngược lại hy vọng lý phong giết nàng sau đó trở thành long hồn công địch bị long hồn vây giết dạng này nàng mới có thể vì thành nhi báo thủ nàng xác thực không điên tường vận trúc lắc đầu lạnh giọng nói ra giống lục xảo lan loại tình huống này dựa theo long hồn quy củ ngươi có thể giết nàng tân khải thầm than một tiếng vung ra lục xảo lan Nếu như A thành viên trí thân như hại B thành viên trí thân, cái kêu B thành viên thì có quyền lợi đem hung thủ đánh giết, đây chính là ngoại lệ tình huống. Loại thời điểm này, Tân Khải đã không có ngăn cản Lý Phong giết Lục Xảo Lan lý do, lại ngăn cản lại đi, hắn sợ Lý Phong dưới cơn nóng giận liền hắn cũng giết. Cái gì? Lục Xảo Lan tiếng cười im bặt mà dừng Vương Tu mấy người cũng mạnh mẽ biến sắc. Rất tốt. Lý Phong nết miệng lên một vệt lánh khốc ý cười, Lục Xảo Lan, mẹ ta cùng Vương Xuyên là tự do luyến ái. Ngược lại là ngươi, một mực thầm mến vương xuyên, tại vương gia dùng thủ đoạn hèn hạ bước đi mẹ ta về sau, ngươi thì không kịp chờ đợi gả cho vương xuyên. Ngươi mới là không biết liêm sỉ tiện hóa, hôm nay, ta thì giết ngươi lễ tế mẹ ta trên trời có linh thiêng. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đưa tay hướng lục xảo lan điểm tới nhất chỉ. Siêu. Một nói chân khí màu xanh theo Lý Phong đầu ngón tay bắn ra Adi ra, thông qua lục xảo lan cái chán, mang ra một đồng sương máu. Lục xảo lan đồng tử mở rộng không dám tin nhìn lấy Lý Phong.